Ha ha, nha đầu này, còn khách khí đâu. Cái gì dân nữ, về sau ngươi tại hạ nhân trước mặt có thể tự xưng buồn cung, ngươi chính là mẫu hậu cùng hoàng thượng đều tán thành trưởng công chúa, là muốn ghi vào hoàng gia ngọc điệp. Hoàng hậu thực hảo tính tình giáo nàng. Là, cảm ơn hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu không phóng lời nói trước, Đường Diệp cảm thấy chính mình vẫn là kêu hoàng hậu nương nương bảo hiểm một ít. Tiêu hoàng cậu, hoàng thượng hiện giờ không có trên đời thân muội muội, buồn cung thật đúng là không có một cái cô em chồng đâu, này không Mậu hậu liền nhận trở về một cái, nhưng xem như làm buồn cung cũng làm một hồi tẩu tẩu. Hoàng hậu tiếp tục hảo tính tình giáo Đường Diệp. Đường Diệp ha hả cười, lại lần nữa hành lễ, nhưng thật ra là một cái tiêu chuẩn cung lễ. Tiểu muội đức huệ gặp qua hoàng tẩu. Ai, lúc này mới đúng vậy, nhìn xem ngươi, Mậu hậu đem cung lễ đều giáo ngươi, còn chính là cùng hoàng tẩu khách khí, quá khách khí. Tới, Hoàng muội ngồi xuống, chúng ta tâm sự, nghe Thái tử trở về nói rất nhiều dân gian thú sự, buồn cung cũng rất là hướng tới, đáng tiếc từ vào cung tới nay bổn cung lại không có thời gian đi xem này non sông gấm vóc hoàng nội có không cấp hoàng tẩu nói một chút đâu hoàng hậu rửa gần nàng ngồi xuống cũng không đi ngồi kia cao cao tại thượng chủ vị ly đường diệp gần một ít cùng nàng nói chuyện tiếm hoàng đế cho nàng nhiệm vụ chính là cùng đường diệp chỗ hảo quan hệ làm đường diệp đơn độc đi gặp một lần tống anh hà đường diệp cũng liền theo nàng ý tứ nói một ít bên ngoài thú sự cùng chính mình ra cửa bên ngoài khi gặp được đủ loại thú sự hoàng hậu thẳng nghe hâm mộ không thôi Tán thường nói, hoàng muội là hạnh phúc, gặp được Khương hầu ra như vậy một cái anh dũng khai sáng phụ quân, có thể bồi người du lịch nhân gian. 601 Đại công chúa bái kiến trưởng công chúa, canh 3 Giữa trưa, hoàng hậu để lại đường diệp một bữa cơm, đường diệp bồi nàng, hai người ở thiên điện ăn, hoàng đế cũng không có tới hậu cung, chỉ gọi người cấp hoàng muội cùng hoàng hậu thưởng lại đây bốn cái món chính, hoàng đế không ở, hai người nói chút các nữ nhân sự tình, cũng tự tại thực, cho chuyện với nhau lúc sau. Đường Diệp phát hiện Hoàng hậu trừ bỏ vinh hoa phú quý kỳ thật cái gì đều mất đi, đã không có bằng hữu, đã không có người nhà, chỉ có này trống giống một tòa đại cung điện. trưởng phu Nhi tử cũng đều là cách mấy ngày mới đến nhìn xem nàng. Trước kia Hoàng thượng mỗi ngày bồi nàng ở, nhưng từ năm nay bắt đầu Triệu quốc không ngừng phạm tội, có khơi mào chiến tranh dự triệu sau, Hoàng đế vội song triều sự, chính là cùng các đại thần ở ngự thư phòng thương lượng sự tình, có khi buổi tối đều là túc ở ngự thư phòng sau điện. Không biết như thế nào. Hoàng hậu đề tài xả tới rồi Tống Anh Hà trên người, Hoàng hậu thở dài một tiếng. Kia Hải Tử không phải từ bổn cung cái bụng bò ra tới, rốt cuộc cùng bổn cung cách một lòng, bổn cung cũng làm không ra kia đoạt người nữ nhi sự tình, vô pháp nghiêm khắc dạy dỗ. Này đây nàng là đi theo nàng mẫu thân lớn lên, ai ngờ trường trường liền thành như vậy, quá nuông chiều một ít. Đường Diệp cười cười nói, sự tình lần trước ta cũng có chút không đúng, sớm biết rằng về sau sẽ trở thành nàng cô cô, ta cũng nên đối Hải Tử khoan dung một ít. Hoàng hậu sửng sốt. Nhìn nhìn lại đường diệp kia so tống anh hà còn trẻ mặt, lại nghe một chút nàng lời này, đoan trang hiển thục hoàng hậu rốt cuộc Đoan không được, che miệng, cười ha ha. Đường diệp xấu hổ sờ sờ cái mũi, làm hoàng tẩu chê cười. Ha ha, chắc không được hoàng thượng cùng mẫu hậu đều khen ngươi là cái thú vị nha đầu. Hoàng hậu ngày này chuyện gì cũng chưa an bài, liền cùng đường diệp ở chung, một cái là bởi vì hoàng thượng an bài, hai, nàng cũng rất thích đường diệp cái này tính tình, thích cùng nàng nói chuyện thiếm. Hoàng tẩu Nếu hiện giờ ta thành nhị công chúa cô cô, ta đây có không trông thấy nàng đâu?" Đường Diệp hỏi. "Có thể, có thể, nàng hiện giờ còn bị hoàng thượng đóng lại, phía trước bổn cung đã làm người cho ngươi thu thập một cái cung điện, Triều Dương cung, ngươi một hồi qua bên kia nghỉ ngơi đi, bổn cung cứ gọi người đem nàng mang qua đi gặp ngươi." Hoàng hậu chờ mong nói. "Là?" Đường Diệp lên tiếng. "Triều Dương cung, Ly phượng Dương cung không xa, Đường Diệp bị một cái ma ma mang theo qua đi, cung điện nội các cung nhân đều quỳ xuống dập đầu. Tiêu trưởng công chúa, Đường Diệp gật đầu, ý bảo bọn họ lên, nói chính mình trước nghỉ ngơi một hồi, một hồi nhị công chúa tới, theo chính mình, đại công chúa Tống Anh liên vốn là an an tĩnh tĩnh ở chính mình mẫu thân trong việt ốc, bởi vì năm trước kia một lần làm ma mỹ, nàng mẫu thân luyện tần cùng nàng có ngăn cách, hiện giờ đối nàng cũng không như vậy để bụng, nàng bị hoàng đế phạt qua đi, hiện giờ quy củ bình tĩnh rất nhiều, chỉ mỗi ngày lẳng lặng ở chính mình phòng trong chép sách luyện tự, hoặc là theo chính mình của hồi môn. Tuy rằng giống nhau, công chúa không cần làm này đó, nhưng nàng phụ hoàng nói cho nàng, nếu muốn thuận thuận lợi lợi suất giá, liền ngoan ngoãn làm những việc này. Mấy ngày trước đây nghe nói tống anh hà ra cung sau, lại bị phụ hoàng dẫn người cấp bắt trở về quan tới rồi điên cuồng viện, liền chạy nhanh phái người âm thầm hỏi thăm một chút, đương biết sự tình sở hữu trải qua sau, tống anh liên sắc mặt đều thay đổi, may mắn chính mình hiện giờ biến thành thận, không lại đi ra ngoài tác loạn, bằng không bị quan nhập điên cuồng viện chính là chính mình. Lúc này nàng cũng rốt cuộc nhận thức đến. Các nàng cái này nữ nhi, ở nàng phụ hoàng trong lòng, đích sắc không có Khương Vân cái kêu tiêu dung hầu tới quan trọng. Đối với đường diệp hành tung, nàng tự nhiên cũng chú ý, biết nàng hôm nay tiến cung tới sau, nàng chạy nhanh làm người đem chính mình trụ sân khóa, vị kia hiện giờ thế nhưng thành chính mình hoàng cô cô, nàng cũng không dám nhìn thấy nàng, sợ bị nàng trả thù Nàng cũng thật sâu vì chính mình phía trước hành vi hối hận. Hiện giờ nàng đã từ bỏ lúc ban đầu ý tưởng, cái gì Khương Vân Khương ca ca, đều không bằng tồn tại quan trọng. Nàng khác sâu nhận thức đến, nếu chính mình lại như vậy để tâm vào chuyện vụ vặt, liền sẽ bị phụ hoàng lộng chết. Điên quân viện, kia cũng không phải là giống nhau địa phương, đó là điên qua vài nhậm chủ nhân sân, ở trong cung, các cung nữ trong lén lút đều kêu nơi đó nhà ma đâu. Chính là, nàng chuyên tâm chép sách, tháng không nổi bên ngoài tiểu cung nữ đều lặng lẽ nghị luận đức huệ trưởng công chúa cỡ nào cỡ nào đẹp, cỡ nào cỡ nào có khí chất, hiền lành, làm cho nàng trong lòng tiểu ngọn lửa lại chậm dai thiêu lên, trong lòng nói thầm hay là Khương Vân không cần chính mình, là bởi vì chính mình không có hắn cái kia vị hôn thê đẹp. Ta đây, muốn hay không đi bái kiến một chút cái này mới nhậm chức cô cô đâu. Nghĩ tới nghĩ lui, nàng quyết định đi hỏi một chút chính mình mẫu thân, Huyền tần. Nếu biết đức huệ công chúa tới trong cung, thân là đại công chúa, ngươi cũng là hẳn là đi bái kiến một chút. Đây là Huyền tần nguyên lời nói. Tống Anh liên gật gật đầu, vậy đi gặp đi, nếu đối phương sắc thật so với chính mình lớn lên đẹp, cũng liền hoàn toàn hết hy vọng truyền tân là chính lục phẩm, hiện giờ là không có tư cách chủ động đi bái kiến chính nhị phẩm trưởng công chúa, trừ phi đối phương đưa thiếp mời triệu kiến nàng. Nhưng là đại công chúa thân là văn bối, hoàn toàn là có thể chủ động đi bái kiến cô cô. Cho nên, Tống Anh liên ở nghe được đường diệp trụ tới rồi triều dương cung sau, cổ đủ dũng khí sau, mang theo người hướng triều dương cung đi, tên là bái kiến cô cô, kỳ thật là vì ganh đua dung mạo cao thấp đi. Chỉ là, nàng mới vào triều dương cung cửa liền nghe được phía đông chắc điện truyền đến một tiếng tiếp theo một tiếng thê lương tiếng kêu thảm thiết Tống Anh liên sắc mặt trắng nhợt nàng nghe ra tới là Tống Anh hà tiếng kêu thảm thiết muốn chạy nhanh xoay người rời đi lại vẫn là bị mắt sắc cung nhân phát hiện bái kiến đại công chúa Mãn viện mười mấy cung nhân muốn dĩ đều là ở yên lặng nghe nhị công chúa tiếng kêu thảm thiết lại không nghĩ nhìn đến đại công chúa tới lại có trò hay nhìn các nàng có thể nào buông tha cái này xem diễn cơ hội tốt đâu các nàng đều tưởng vỗ tay cấp trưởng công chúa trầm trồ khen ngợi Phóng nhãn này trong cung, cũng liền vị này dám ra tay giáo huấn vị này nhị công chúa. Chỉ là, không biết trưởng công chúa là như thế nào ngược đái vị này nhị công chúa. Cái này kêu thanh, cũng thật đủ thảm. Đường Diệp ở bên trong điện, chính chắp tay sau lưng đứng, nhàn nhạt, nhạt nhìn té ngã một cái lại một ngã tống anh hà. Đột nhiên nghe được trong viện thanh âm, lông mày một trọn, đại công chúa tới. Vừa lúc a hai cái tình địch, một khối thu thập. thỉnh đại công chúa tiến bảo. Đường Diệp thanh âm to lớn vang dội từ chác điện phiêu ra tới. Tiếp theo chắc điện cửa điện khai, chỉ đi ra một cái màu vàng nhạt thị nữ ở cạnh cửa chờ Tống Anh liên cảm thấy chính mình chân có điểm rút ân, này cùng đồn đại không giống nhau, không phải nói Khương hầu Vị hôn thê là cái nông nữ sao. Nông nữ từ đâu ra lá gan ở trong cung đánh chửi công chúa. Nhưng đảo mắt nàng lại nhớ tới, nhân ra hiện giờ là trưởng công chúa, so với chính mình cái này công chúa còn đại đồng lứa đâu, phẩm giai cũng so với chính mình tất cái con vợ lẽ công chúa muốn cao. Tức khắc Đại công chúa Tống Anh liên có một loại nghẹn khuất cảm giác, nhưng lại không trô nhưng nói, nếu phụ hoàng cùng mẫu hậu cũng chưa phái người tới ngăn trở, chính là cho phép. Tức khắc nàng cảm thấy mệnh khổ, nhìn cái kia mở ra chắc điện môn, tựa như cái quỷ quật dường như. 602, chính mình nam nhân chính mình bảo hộ, canh 4. Trong điện, đường Diệp biết đại công chúa tới sau, cũng không vội mà ngược nhị công chúa, kiên nhẫn chờ đại công chúa. Thật vất vả, Tống Anh liên cỏ tới cỏ lui mới đi vào tới. Trước tráng là gan đánh giá đường Diệp liếc mắt một cái, chờ nhìn đến nàng ăn mặc một thân màu xanh biển kinh trang, đôi tay bối ở sau người bộ dáng, nàng thần sắc một bẩm, trong lòng thở dài một tiếng, quả nhiên so với chính mình Mỹ, hơn nữa cũng chỉ đối thượng này liếc mắt một cái, nàng từ đối phương trong hai mắt thấy được như Khương hầu ra trong hai mắt kia giống nhau hung ác chi khí. Tống Anh Liên nhận thua, chạy nhanh cung kính đối với đường Diệp hành lễ, Anh Liên gặp qua Đức Huệ Cô Cô. Đường Diệp đối với Đại Công chúa như vậy nhu thuận đối với chính mình hành lễ bộ dáng kinh ngạc một chút nhưng thật ra chưa nói cái gì chỉ đạm đạm cười Đại Công chúa không cần khách khí Bổn cung đang ở cùng nhị công chúa luận bàn võ nghệ ngươi muốn hay không cùng nhau a luận bàn võ nghệ nhìn Đại Công chúa ngốc ngốc thần sắc Đường Diệp khỏe miệng méo một cái đi bước một hướng đi nhị công chúa tống anh hà nửa ngồi sồn xuống, xuống muốn duỗi tay đỡ nàng lên nhị công chúa như thế nào đối bổn cung nhân phủ muốn hay không tiếp tục ta. Không, phục. Tống Anh Hà cắn răng nói một tiếng, chậm rãi đứng lên. Đường Diệp không khỏi khen một câu, "Không tồi, bổn cung liền bội phục ngươi như vậy có nghị lực người, tới, tiếp tục." Đường Diệp đôi tay bối ở sau người, đứng ở tại chỗ, Tống Anh Hà dọn xong tư thế, hướng về phía Đường Diệp nhanh chóng tiến lên. Đường Diệp động cũng không lúc đích, liền ở nàng một chân muốn đá đến chính mình trên người khi, Đường Diệp dưới chân bất động, thân mình một cái theo gió bãi vũ, mềm mại ở lấy tại chỗ dưới chân vì trung tâm dạo qua một vòng. Vừa lúc tốt liền nẽ tránh Tống Anh Hà này một chân, chờ nàng đứng thẳng đồng thời, thân mình vừa lúc chạm vào một chút xông tới Tống Anh Hà thân mình, nàng đứng vững vàng, liền thấy Tống Anh Hà lại lần nữa lấy một đạo hình cung bay đi ra ngoài. Phanh, thông, a, Theo Tống Anh Hà tiếng kêu thảm thiết vang lên tới, mọi người đều không đành lòng nhắm hai mắt lại. Bị Hoàng thượng cùng Hoàng hậu phái tới làm trọng tài thị vệ Tổng quản cùng nội thị Tổng quản hai người không đành lòng che thượng đôi mắt, nhị công chúa kém trưởng công chúa không phải một chút nhưng nàng vẫn là chưa từ bỏ ý định, cũng không biết, nhị công chúa có thể hay không cứ như vậy bị quăng ngã tròn váng. Tống Anh Liên cũng rốt cuộc biết nàng ở bên ngoài nghe được kia thanh tiếng kêu thảm thiết là chuyện như thế nào, nguyên lai like không phải trưởng công chúa đánh chửi Tống Anh Hà, mà là Tống Anh Hà chính mình tìm ngược. Đường Diệp nhìn về phía quan chiến một ván đại công chúa, đạm đạm cười, như thế nào, đại chất nữ, ngươi muốn hay không tới cùng nhau luyện một luyện đâu, không chuẩn bồi buồn cung luyện xong này một chuyến. Ngươi phòng thân công phu còn có thể càng tiến thêm một bước đâu. Không, không, từ bỏ, đứa huệ cô cô, anh Liên tự nhận không phải cô cô đối thủ. Tống Anh Liên một bộ nhận túng bộ dáng. Ha ha, phải không? Nếu như vậy, nơi đó có một phần hiệp nghị, ngươi có bằng lòng hay không thiêm? Đường Diệp nhướng mày cười, nhìn về phía Tống Anh Liên. Cái, cái gì hiệp nghị? Tống Anh Liên hỏi. Nàng trong lòng hận chết chính mình, vì cái gì đã quyết định không phản ứng nữ nhân này? Lại cố tình muốn chạy tới xem nàng lớn lên đẹp hay không. Khương Đảo, lấy quá một phần tới, cấp đại công chúa nhìn xem. Đường Diệp nhàn nhạt nói. Khương Đảo cầm một chương giấy nhanh chóng chạy tới, cung kính không lưng đưa cho đại công chúa, lại lui thối lui đến đường Diệp phía sau. Tống Anh liên cầm nhìn một lần, tay run lên, lại một lần hối hận chính mình vì cái gì tới thấu cái này náo nhiệt. Hiệp nghị nội dung rất đơn giản, nàng cần thiết cùng trưởng công chúa ước chiến đánh nhau, điều kiện tùy nàng ra. Nếu nàng thua. Thế về sau không hề dây dừa kêu Dung Hầu Khương Vân, rời xa bọn họ hai vợ chồng, nếu như vĩ ước, Khương Thị Phu Thê nhất định phản kích, nàng sinh tử đối phương bất kể. Nếu trưởng công chúa thua, tự động nhường ra kêu Dung Hầu Phu nhân chi vị. Đương nhiên, nếu các nàng lựa chọn bất chiến, trực tiếp ở hiệp nghị thư thượng ký tên ấn dấu tay, cũng là có thể, làm trưởng bối đôi văn bối bồi thường, ở các nàng tự động từ bỏ kêu Dung Hầu người này một lòng ngoan ngoan chờ gả chồng sau có thể hưởng thụ đến trưởng công chúa thân thủ giáo đối phương làm mỹ vị điểm tâm phúc lợi. Tống Anh Hà nhìn đến này phân hiệp nghị sau, đương nhiên là lập tức lựa chọn đối chiến, nàng cho rằng, chính mình từ nhỏ là học quá mấy năm phòng thân công phu, nàng một cái nông nữ đi đâu học công phu, cũng chính là sẽ huy heo huy gà, sẽ làm điểm dân gian đồ ăn mà thôi, nàng mới không tin chính mình sẽ thua. Đương nhiên, vì bảo đảm chính mình có thể ổn thắng, Tống Anh Hà lựa chọn đối chiến sau, còn đề ra điều kiện, đường Diệp đứng ở tại chỗ không thể động. Đôi tay cũng không thể hướng về phía chính mình động thủ, cần thiết bối ở sau người, chỉ cần nàng chân cùng tay ở chính mình công kích khi hướng về chính mình động thủ, liền tính đường Diệp thua. Tuy rằng nhị công chúa điều kiện hà khắc bá đạo, nhưng đường Diệp sau khi nghe xong, lại là cười, không chút do dự liền gật đầu, có thể a, ta chính mình nam nhân, chính mình bảo hộ, này kiện, ngươi xác định không thay đổi sao? Nhị công chúa xác định không thay đổi. Đường Diệp vì công bằng khởi kiến, còn mời hoàng hậu tới quan chiến, làm trọng tài. Kết quả vừa lúc hoàng đế ở hoàng hậu kia, mà hai vợ chồng có chút ngượng ngùng tới xem, liền đuổi rồi thị vệ tổng quản cùng nội thị tổng quản hai vị này nhất tin được người lại đây làm trọng tài. Chớ nghe được nhị công chúa điều kiện, kia hai vị trọng tài còn có chút thế trưởng công chúa lo lắng, nhưng ai biết cuối cùng nhất thảm người kia, thế nhưng là nhị công chúa. Tống Anh Hà chậm rãi từ trên mặt đất bò lên, một bên nhay răng nết miệng xoa trên người đau chỗ, một bên gắt gao chừng mắt đường diệp, nàng cũng không tin tả, nữ nhân này tay chân đều không thể động thế nhưng còn có thể tránh thoát chính mình công kích. Nếu không, chính mình dùng roi. Nghĩ đến này, nàng hướng về phía chính mình thị nữ dôi tay, đem buồn cung roi lấy tới. Đường Diệp nhìn nàng cười lạnh một tiếng, nhị công chúa, người xác định phải dùng roi, dựa ngoại lực, chính là tính thua, đến cần thiết ở hiệp nghị thượng ký tên ấn dấu tay. Ừ, người hiệp nghị thượng lại không biết không thể dùng vũ khí. Tống Anh hà mắt trợn trắng, phía trước hận, hơn nữa hiện tại cả người đau đớn, nàng quyết định, nhất định phải đem nữ nhân này đánh cái chết khiếp. hừ, cô cô, nàng xứng sao? a, hảo a, vậy đều dùng vũ khí đi. Đường Diệp nói xong, quay đầu nhìn về phía thị vệ tổng quản. thị vệ trưởng, ngươi kiếm có không mượn bổn cung dùng một chút? thị vệ tổng quản bệnh kinh phong, không có do dự truyền lên chính mình kiếm. trưởng công chúa có chừng mực, hắn biết, nàng sẽ không dùng kiếm đâm bị thương công chúa. hắn nhưng thật ra tò mò, nàng muốn như thế nào giải quyết việc này? lúc này, hắn đã xác định. Kiêu Dung hậu vị này vị hôn thê, Thái hậu nương nương nhìn Trúng Đức Huệ trưởng công chúa, nàng là biết võ. Đường Diệp thanh kiếm lấy ở trong tay, ngón tay ở trên thân kiếm nhẹ nhàng mơn trớn một lần, tán thưởng một câu, hảo kiếm. Tống Anh Hà không hề do dự, huy roi liền nhằm phía Đường Diệp, Đường Diệp lại là như cũ dưới chân bất động, chỉ dùng một phen kiếm vãn một cái kiếm hoa ở nghênh đón Tống Anh Hà. Bang! Ba ba ba! Liên đơn giản như vậy hai tiếng, bọn họ nhìn đến nhị công chúa roi hướng trưởng công chúa trên mặt rút đi. Mà trưởng công chúa trong tay kiếm chỉ là múa may tăng hạng, lập tức liền nhìn đến nhị công chúa roi thế, nhưng lấy tức lớn lên đoạn ngắn một tiết một tiết chậm rãi rơi xuống đất. 603, Đường Diệp dạy bảo hai vị công chúa, canh năm. Hoa, a o o. Ngươi khi dễ, ta muốn đi nói cho ta phụ hoàng, ngươi khi dễ ta. Tống Anh Hà lúc này là thật sự trận tròn mắt, Âu Yếm roi bị hủy, nàng vô luận như thế nào nỗ lực đều thắng bất quá đối phương, chẳng lẽ thật sự muốn chính mình chủ động nói từ bỏ khương ca ca sao? Đường Diệp mắt lạnh nhìn Tống Anh Hà, tự cho là cao nhân nhất đẳng, lại liền một cái bình thường ba tánh nhân ra nữ tử đều không bằng. Ngươi cũng chính là ỷ vào chính mình là Hoàng thượng nữ nhi thân phận. vứt đi này thân phận, ngươi thực đáng thương, ngươi biết không Tống Anh Hà. Cha mẹ sẽ không làm bạn ngươi cả đời, ngươi luôn có một ngày phải rời khỏi cha mẹ đi một người khác bên người. Tống Anh Hà, ngươi nhưng có nghĩ tới, ngươi muốn bắt cái gì đi giành được tương lai cái kia làm bạn cả đời người hảo cảm cùng yêu ái. Càng đừng nói ái. Nếu muốn người khác cái ngươi. Đầu tiên ngươi đến có đáng giá người khác gái địa phương, ngươi tới nói nói, chính ngươi trên người có chỗ nào đáng giá người khác gái. Là ngươi dung mạo đâu, vẫn là ngươi tính tỉnh, hoặc là nói, là ngươi tài tình. Ta tưởng, ngươi vẫn là tưởng nói, ngươi là công chúa, ngươi thân phận cao quý, ngươi còn muốn khác sao. Đúng không? Nhưng ngươi hay không nghĩ tới, những cái đó hướng về phía ngươi thân phận tới người, là ngươi muốn người sao. Bọn họ lại có không có thể cho ngươi cả đời hạnh phúc đâu. Mà những cái đó không vì ngươi thân phận mà tâm động người, ngươi cảm thấy, bọn họ sẽ bởi vì ngươi thân phận cao quý mà cam tâm tình nguyện đi cưới ngươi sao? Mặc dù cuối cùng cưới, ngươi cảm thấy, như vậy hôn nhân có tình yêu sao? Ngươi tương lai còn có hạnh phúc đáng nói sao? Ở ngươi trong lòng, Khương Vân là cái cái dạng gì người? Ngươi cảm thấy hắn sẽ là cái loại này vì thân phận của ngươi mà đi cưới ngươi người sao? Như vậy minh bạch một sự kiện bãi ở ngươi trước mặt, ngươi vẫn là nhận không rõ chuyện này sao? Ngươi cảm thấy chính ngươi có cái gì ưu điểm đáng giá hắn đi thích sao? Một cái không có ưu điểm còn luôn là đuổi theo không thích người nam nhân chạy nữ nhân, ngươi cảm thấy, có ai sẽ hảo hảo xem ngươi liếc mắt một cái sao? Tống Anh Hà, đừng nói khương vân, chính là ngươi hiện giờ vị hôn phu, ta cũng thực thế ngươi lo lắng, ngươi tương lai hay không có thể được đến hắn một chút yêu thích? Ngươi còn không thừa dịp này còn lại thời gian hảo hảo học thêm chút đồ vật bản thân, tới đạt được càng nhiều người ưu ái cùng yêu thích. Lại muốn đem thời gian lãng phí ở một cái chú định không chiếm được nhân thân thượng, ngươi cảm thấy ngươi đáng giá sao? Ngươi cảm thấy ngươi đối khởi ngươi sinh ngươi giữa ngươi phụ hoàng cùng mẫu thân sao? Bọn họ từ ngươi sinh hạ tới chỉ có một đoàn lớn nhỏ khi, từng điểm từng điểm đem ngươi nuôi nâng lớn lên, bọn họ chờ đợi là vọng nữ thành phượng, mà không phải vọng nữ thành ăn chơi chắc táng. Tống Anh Hà, sống nhiều năm như vậy, chính ngươi đã làm chút cái gì, chính mình đối bên người người thế nào, ta tưởng ngươi trong lòng vô cùng rõ ràng đi. Ta cũng không sợ nói cho ngươi, ngươi phụ hoàng đối với ngươi thực thất vọng, nếu ngươi còn như vậy đi xuống, ta còn có thể nói cho ngươi, ngươi sẽ mất đi yêu nhất người thân nhân, lại nghiêm trọng chút, ngươi khả năng sẽ mất đi ngươi lại lấy sinh tồn thân phận. Có lẽ, chờ ngươi tới rồi mất đi hết thể khi, có lẽ liền sẽ trưởng thành, hiểu chuyện, chính là, Tống Anh Hà, ngươi tưởng như vậy sao? Cùng với mất đi hết thể mới hiểu sự, mới lớn lên, sao không hiện tại nhiều suy nghĩ, chính mình đến tuột cùng ở cái này nã rẽ? Nên như thế nào lựa chọn đâu? Kỳ thật, một người cả đời có thể lựa chọn cơ hội cũng không nhiều. Nếu ngươi có thể bắt lấy thay đổi ngươi vận mệnh mỗi một cái cơ hội như vậy, ngươi chính là cho chính mình tương lai bối cảnh thông lộ. Nếu ngươi lựa chọn sai rồi, vậy ngươi khả năng chính là đem chính mình càng là đẩy hướng về phía tử vong vực sâu. Có lẽ ngươi nói tử vong ly ngươi rất xa, nhưng ngươi biết không? Có một loại tồn tại, tiêu sống không bằng chết. Nói tới đây, Đường Diệp ý vị không rõ nhìn ngồi dưới đất vốn dĩ tưởng chơi xấu. Nhưng là lúc này lại nghiêm túc đang nghe suy nghĩ Tống Anh Hà, đường diệp thanh âm lại lần nữa chậm gì gì vang lên. Tống Anh Hà, hiện tại, muốn lựa chọn như thế nào, ngươi nhưng có đoán. Ô ô ô, ta thật sự có như vậy kém. Khương ca ca không thích ta, thật là bởi vì ta trên người không có ưu điểm, mà không phải bởi vì ngươi so với ta lớn lên xinh đẹp. Tống Anh Hà khụt khí hỏi. Đường diệp ha hả cười, ngồi xổm nàng trước mặt, nhàn nhạt hỏi, ngươi cảm thấy hắn là như vậy nông cạn người sao? Khả năng. Ngươi đến bây giờ còn làm không rõ A Vân vì cái gì thích ta đi? Tống Anh Hà chậm rãi lắc lắc đầu. Ta đây liền cho các ngươi nói một chút hai chúng ta chuyện xưa đi. Đường Diệp đạm đạm cười. Ta cùng A Vân khi còn nhỏ kỳ thật là gặp qua, chúng ta cho nhau cứu đối phương một mạng, chỉ là sau lại hắn mất tích, ta cũng chậm rãi quên mất. Mà sau khi lớn lên, chúng ta thấy đệ nhất mặt chính là ở cái kia nhà người khác làm hỉ sự trong phòng bếp, ta là đi giúp việc bếp núc nấu cơm, mà hắn là đi ăn vụng. Đường Diệp đơn giản đem nàng cùng Khương Tử dạ chuyện xưa nói một chút, bất quá, trung gian có rất nhiều nên tỉnh lược nàng tỉnh lược, không nên ở bọn họ trước mặt nói, Đường Diệp đương nhiên là không nói. Nhưng là về hai người bọn họ giúp đỡ cho nhau, cho nhau nâng đỡ, về bọn họ chi gian ngọt ngào, nàng không chút do dự nói, chỉ vì làm hai vị công chúa rõ ràng nhận thức đến, sung bái, ái mộ, thích cùng tình yêu chi gian quan hệ. Đường Diệp nói xong. Toàn bộ thiên điện nội sở hưu thị vệ cùng các cung nữ các mama ma đều yên lặng nhìn cái này chỉ có 16 tuổi tiểu cô nương, không thể không nói, bọn họ thực hâm mộ nàng, nàng là may mắn, cũng là ưu tú, bằng không nàng cũng không có khả năng được đến như vậy một người nam nhân thiệt tình ái mộ. Tống Anh Liên ở một bên lặng lặng đứng, nàng cũng đem đường diệp nói đều dành mạch nghe vào trong lòng, lúc này nàng mới hiểu được, chính mình phía trước cho rằng ái người kia, khả năng chỉ là một loại ngưỡng mộ thôi. Tống Anh Hà lúc này như cũ trên mặt đất ngồi, Nàng ở chấm tư, cũng ở từng câu từng chữ tưởng Đường Diệp nói qua những lời này. Thiên điện ngoại trong viện, đế hậu hai người vai sát vai đứng, Đường Diệp lời nói, bọn họ đứng ở bên ngoài cũng một chữ không lầm đều nghe được, đây cũng là bọn họ lần đầu tiên nghe được hai người bọn họ chi gian chuyện xưa. Bọn họ thậm chí có chút cảm thán, mấy năm nay, bọn họ cũng chưa có thể kết thúc một cái làm cha mẹ trách nhiệm, không có hảo hảo đi dạy một chút này đó bọn nhỏ. nuôi mà không dạy là lỗi của người làm cha A. Hoàng đế thật sâu thở dài một tiếng. Nguyên lai, like, nữ nhi sai, đều là chính mình sai. Hoàng hậu cũng tự trách, chính mình làm một cái mẹ cả, cũng không kết thúc giáo dưỡng các nàng trách nhiệm, chỉ mặc kệ các nàng mẫu thân giáo dưỡng, mẹ hiền chiều hư con, nhưng không phải bị các nàng dưỡng ai sao? Ai? Trong lúc nhất thời, chắc điện nội im mắng. Thật lâu sau, Tống Anh Hà chậm rãi đứng lên, lấy tay háo lau một chút nước mắt, nhìn về phía đường Diệp. Ta đã biết, lấy lại đây. Ta thiêm, nhưng là, tuy rằng ta khiêu chiến ngươi. Ngươi còn phải dạy ta làm điểm tâm. Đường Diệp bị khí cười, khá vậy lười cùng nàng tranh. Gật đầu, chỉ cần ngươi có thể học được nhóm lửa, khống chế hỏa hậu, ta có thể giáo ngươi. Tiết có gì khó, ta học là được. Tống Anh hàng ngạo khi nói. Đường Diệp nhàn nhạt nói, ta mỗi ngày sự rất nhiều, cho nên ta không như vậy nhiều thời gian giáo ngươi học sinh hỏa, khống chế hỏa hậu. Ngươi yêu cầu chính mình đi luyện, luyện hảo, tới tìm ta học làm điểm tâm. Đã biết, rong giải. Tống Anh hà hừ lạnh một tiếng. Đi theo Khương Liếu đi một bên ký tên ấn giấu tay đi. Đường Diệp bắt được nàng thiêm hiệp nghị sau, lưu loát thu lên, gật gật đầu. Hảo, nhị chất nữ có thể trở về rửa mặt, buồn cung quá mấy ngày liền ở công chúa phủ sẽ chờ ngươi đến học làm điểm tâm. Ai là ngươi nhị chất nữ? Hừ. Tống Anh Hà ngạo kiều lại lần nữa hừ lạnh một tiếng, ngẩng đầu hướng ngoài điện đi đến. Đường Diệp cười tủm tỉm nhìn về phía Tống Anh liên Như vậy, hiện tại, đại chất nữ là cái gì ý tưởng đâu? 604. Thái tử thu được kinh thành tin tức, canh một. Tống Anh Liên thực không cốt khí co rúm lại một chút, sớm biết rằng Khương Hầu cái này nông nữ vị hôn thê là cái lợi hại như vậy nhân vật, nàng tuyệt đối không tự tìm khổ ăn. Lúc này, Tống Anh Liên cảm thấy, này Đường Diệp Sở Di có thể bị hoàng tổ mâu thu làm nghĩa nữ, cũng là nữ nhân này thủ đoạn, có thể từ tình địch bò đến chính mình trên đầu trở thành chính mình trưởng bối người, nữ nhân này tuyệt đối không đơn giản. Hiện giờ Tống Anh Liên bị đóng nửa năm sau, thế nhưng thật sự quan gia điểm tính toán trước tới cũng hiểu được động não tự hỏi sự tình. Thiêm, ta thiêm, Đức Huệ cô cô sẽ dạy ta làm điểm tâm sao. Tống Anh liên thực không cốt khí hỏi một câu. Đương nhiên có thể giáo, chính là nấu cơm, chỉ cần các ngươi muốn học, buồn cung cũng có thể giáo. Đường Diệp nhàn nhạt nói. Hảo. Tống Anh liên lên tiếng, cũng đi theo Khương Đảo ngoan ngoãn đi ký tên ấn dấu tay. Chiều dương cung bên ngoài trong viện, Tống Anh hà ra tới, liền thấy được đứng ở trong viện nhàn nhạt nhìn nàng Hoàng thượng cùng Hoàng hậu. Nàng sắc mặt nháy mắt trắng bệnh, xong rồi, chuyện vừa rồi phụ hoàng cùng mẫu hậu khẳng định đã biết, bọn họ có thể hay không lại phạt chính mình. Đã nhiều ngày ở điên cuồng trong viện, bị nàng phụ hoàng trừng phạt, không có cung nữ hầu hạ, chỉ nàng một người ở tại nơi đó, mỗi đến ban đêm, nàng tổng cảm thấy kia trong viện âm trầm khủng bố, sẽ đột nhiên nhảy ra tới một đám yêu ma quỷ quái. Mới ở nơi đó ngây người ngắn ngủ mấy ngày, nàng liền thiếu chút nữa điên rồi, mỗi ngày cũng không dám ngủ, sợ ngủ bị quỷ quái ăn, nhưng tỉnh càng dọa Thẳng đến hôm nay bị hoàng hậu phái người đi điên cuồng viện mang nàng ra tới khi, Tống Anh Hà đã ở vào nửa điên trạng thái. Cho nên nàng ở nhìn thấy Đường Diệp sau, mới có thể như vậy kích động rồi lại không dám không nghe nàng, bởi vì nàng biết, chỉ cần nàng lại khó xử nữ nhân này, phụ hoàng còn có càng khủng bố trừng phạt phương thức cho nàng, cũng biết, này có thể là chính mình xoay người duy nhất cơ hội. Cũng may, nàng đánh cuộc thắng, cũng hoàn toàn đối nữ nhân kia phục. Nhi thần Anh Hà gặp qua phụ hoàng mẫu hậu, nàng chạy nhanh cung kính hành cung lễ. Hoàng đế xua tay, miễn lễ, ngươi đức huệ cô cô dạy ngươi lời nói, ngươi đều nghe được trong đầu đi. Nhưng nghe hiểu. Hắn ngự khí nhàn nhạt, nhạt, ánh mắt cũng nhàn nhạt, nhạt nhìn Tống Anh Hà. Nghe hiểu. Tống Anh Hà rũ mắt chạy nhanh ứng. Trở về đi, đã nhiều ngày hảo hảo nghỉ ngơi, làm chuẩn bị, chờ thêm mấy ngày công chúa phủ bàn giao công trình sau, đi trong phủ ở cùng nàng học làm điểm tâm cùng nấu cơm đi, tương lai sinh hoạt quá thế nào, toàn dựa các ngươi chính mình. Hoàng đế nói, Này đó các ngươi không nhất định phải học so mỗi người cường, nhưng là nhất định phải chính mình sẽ, mới có thể làm người phục ngươi, mặc dù về sau quản lý chính mình trong phủ hạm nhân, chính mình đã hiểu, mới hảo quản, biết không? Hoàng hậu cũng nhẹ giọng vấn nàng vài câu. Là, nhi thần minh bạch. Thống anh hà cung kính nói. Đi xuống đi. Hoàng hậu vây vây tay. Thống anh hà chạy nhanh cưới đầu đi rồi. Trở về dọc theo đường đi, nàng thần sắc trở mặc, thật lâu sau. Quay đầu lại nhìn chính mình bên người thị nữ liếc mắt một cái, Tiểu Thanh, ngươi nói, có phải hay không trước kia bổn cung đối với các ngươi quá xấu rồi. Tiểu Thanh co zoom lại một chút, nào dám thật nói à, lắc đầu, công chúa tâm tình không hảo khi đánh chửi nô tỷ, cũng là hẳn là. Nghe được nàng nói như vậy, Tống Anh Hà trong lòng giàu dĩ thở dài, nàng minh bạch, quả nhiên trước kia chính mình quá kém. Đi thôi, trở về đi, buồn cung muốn đóng cửa tu hành. Tống Anh Hà một dậm chân bước nhanh hướng chính mình cùng mẫu thân trụ cầm Lan viện mà đi. Chiều Dương cũng nội, đại đại công chúa cũng sau khi rời đi, Đường Diệp nhìn hai chương hiệp nghị, khỏe miệng gợi lên, không cấm cười, vui vẻ a, rốt cuộc giải quyết hai cái tình địch. A dạ ra hòa này, hẳn là không còn có loại này khó giải quyết tình địch đi, lại đến một cái, lần sau gặp mặt nhất định trước đánh hắn một đốn nói nữa. Công chúa, phải về sau điện nghỉ ngơi sao? Hầu hạ ma ma cung kính hỏi. Đường Diệp lắc đầu, nhìn về phía ngoài cửa, cười cười. Đế hậu tới nghe lén sự, nàng là biết đến. Nàng đi đầu ra chấp điện, sau khi rời khỏi đây, lại chưa thấy được đế hậu, không cấm bật cười. Xem ra, kia hai vợ chồng trong lòng đối hai vị này công chúa hổ thẹn, ngượng ngùng thấy chính mình, đi về trước. Trở lại sau điện, đường diệp nghỉ ngơi một hồi, đuổi ở mặt trời lặn phía trước, đi theo hoàng hậu chào từ biệt, trở về trong phủ. Sau khi trở về, nhìn thấy đêm khánh ở trong thư phòng chờ nàng. Làm sao vậy, đêm tổng quảng. Đường diệp kinh ngạc hỏi. Phu nhân tiên cung, thuộc hạ không yên tâm, tới bên này chờ tin tức. Đêm khánh lo lắng nói, bọn họ không có khó xử phu nhân đi. Không có, yên tâm đi, ta hôm nay vui vẻ thực, lần này trong cung, không bệnh đi, nhìn xem cái này. Đường dịp cười, đem kia hai trương hiệp nghị đem ra, cấp đêm khánh xem. Đêm khánh xem xong, khỏe miệng liệt khai cười, chủ tử nhìn đến cái này, nhất định sẽ thật cao hứng. Đó là, ở thành thân trước, ta dù sao cũng phải đưa á dạ điểm thành thân chi lễ. Đường Diệp cười tủm tỉm nói xong, xua tay, ngươi thả đi vội đi, ta bên này không có việc gì, an toàn thực, 5 ngày sau, ta phải dọn đến công chúa phủ, đến lúc đó ngươi an bài mấy chiếc xe giúp ta tới kéo đồ vật. hoàng thượng ban cho tới những cái đó, vẫn là đến phóng tới công chúa phủ đi. Là, phu nhân yên tâm, đêm khánh lên tiếng, rời đi, 5 ngày sau, chính là 10 tháng sơ nhị, cũng là hoàng thượng làm khâm thiên giám cho nàng định ra chuyển nhà nhật tử, đêm khánh sau khi rời đi. Đường Diệp đi Khương Tử Dạ trong phòng, yên Lặng ngồi ở giường nền thượng, yên Lặng tưởng niệm hắn, không biết hắn hiện giờ ở nơi nào đâu. Nửa tháng trước, hắn Nam phủ Cảnh Nội. Ở từ phía Đông phòng giữa doanh đi trước Nam bộ phòng giữa doanh trên đường, Khương Tử Dạ bồi thái tử đang ở trong xe ngựa chơi cờ, thái tử bên người một cái tham tướng cưỡi ngựa tới rồi bên cạnh xe bẩm báo, "Điện hạ, kinh thành tin tức tới tới." Tiến dần lên tới. Thái tử một bên chú ý đánh cờ bản thượng thế cục, một bên nói một câu. "Tham tướng đem tin tức tiến dần lên tới sau, Ánh mắt lóe một chút, cũng không rời đi, liền đi theo xe ngựa biên, tựa hồ muốn nhìn một chút kế tiếp phát triển. Thái tử đem kia tờ giấy lấy lại đây, mở ra, này vừa thấy không quan trọng, hắn tay run lên, thất thủ đánh nghiêng trong tay trong chén trà nước trà, nước trà tẩm đầy bàn cờ. Khương tử dạ nhìn đến hắn này kích động động tác, một đốn, nhẹ giọng hỏi, điện hạ, hoàng thượng nhưng có cái gì phân phó? Thái tử vội vàng nhìn hắn một cái, nói, không phải phụ hoàng truyền đến, là phía dưới người. Khương tử dạ ánh mắt liền hướng kia tờ giấy nhìn lại, căn cứ vào thái tử biểu hiện, hắn đột nhiên có một loại dự cảm bất hảo. Hắn ánh mắt cấp thái tử áp lực rất lớn, hắn do dự một chút, vẫn là đem trong tay tờ giấy đưa cho Khương tử dạ. Hắn đối Khương tử dạ là hoàn toàn tin nhiệm, mỗi lần tới tin tức, cũng đều cấp Khương tử dạ xem, bọn họ cùng nhau thương lượng đối sách, không thể nói lúc này đây không cho xem, lấy Khương ca thông minh, khẳng định biết không cho hắn xem, chính là có quỷ. Những người này cũng thật là... Thế nhưng thừa dịp Khương ca ở chính mình bên người khi tiến dần lên tới, thái tử không cấm đem cái này tham tướng ở trong lòng mắng bài biến. Khương tử dạ nhanh chóng tiếp nhận, đọc nhanh như do xem xong, sắc mặt tức khắc căm trầm. Tống Anh Hà 605, Tây Bộ Phòng giữ doanh có vấn đề, canh hai Thái tử thu được tin tức này, đúng là ở sự phát kia một ngày, kia một phong đuổi ở liễu dực phát tin tức phía trước phát ra tới. Mà này phong thư, cũng không có đem kế tiếp đường diệp thân phận chuyển biến chuyện này viết tiến vào. Chỉ nói nhị công chúa ở đêm thị trà lâu đối kêu dung hậu vị hôn thê làm sự tình, cùng cuối cùng vẫn là hoàng thượng kịp thời đổi tới, mới cứu vị kia cô nương. Khương ca, may mắn không có việc gì, phụ hoàng kịp thời đổi tới, cứu tẩu tử, nghĩ đến là đêm thị người cấp trong cung báo tin. Thái tử thử hỏi, đêm thị là Khương ca, hắn đã biết, nhìn đến này tắt tin tức, thái tử cái thứ nhất nghĩ đến, chính là đêm thị người như thế nào sẽ nhanh như vậy đem phụ hoàng tình đi. Là đêm thị ở trong cung cũng an bài người vẫn là phụ hoàng ở tẩu tử bên người an bài ám vệ. Mặc kệ là nào một loại, đều không phải thái tử hy vọng. Bởi vậy, hắn lại chạy nhanh nhìn thoáng qua khương tử dạ thần sắc, sợ hắn một cái lửa giận, nửa đường ném xuống chính mình chạy về kinh thành. Khương tử dạ nắm tay nắm chặt, thật lâu mới nhịn xuống muốn đem cái bàn một trưởng trụ thành bột phân xúc động. Không phải, đêm thị những cái đó trưởng quậy đều là sẽ không công phu người làm ăn, ta tưởng, có thể nhanh như vậy đem hoàng thượng tình đi, hẳn là nguy vinh. Hắn cùng lá cây là huynh đệ, lá cây tới kinh thành, hắn nhất định trở về tìm lá cây. Lá cây đi trà lâu, nghĩ đến, hắn nếu không chính là minh đi theo, nếu không chính là trộm đi theo, thấy thời cơ không đúng, chạy nhanh tiến cùng tìm hoàng thượng. Khương tử dạ nói lời này khi, càng nói càng trấn an chính mình. Hắn như vậy vừa nói, thái tử lập tức cũng suy nghĩ cẩn thận, đúng vậy, xem buồn cung như thế nào một sốt ruột ngốc đâu. Khương tử dạ nhìn hắn một cái, lại cúi đầu nhìn thoáng qua cái kia tờ giấy. Triều đình truyền tin tức con đường tuy rằng mau nhưng tuyệt đối không có tuyệt sát lâu tin tức truyền mau. A dược hẳn là còn ở lá cây bên người, hắn không phát tin tức tới, nhất định là lá cây không cho hoặc là bị sự tình gì trì hoãn. Từ từ xem đi, như thế nào cũng đến chờ phía chính mình tin tức tới, lại làm ăn bài. Khương tử dạ mấy cái thân sắc biến ảo gian đã đem chuyện này suy nghĩ cẩn thận, tâm tình của hắn lúc này mới thả lòng một ít. Khương tử dạ xoay tay lại từ trong một góc cầm lấy một khối khăn vải trà lau chờ đợi thượng cùng bàn nhỏ thượng thủy. Hỏi thái tử, điện hạ còn chơi cờ sao? Không được, chúng ta đi ra ngoài kỵ sẽ ma đi. Thái tử cảm thấy trong lòng có chút buồn, tính toán đi ra ngoài cưới cưới ngựa. Khương tử dạ gật đầu, hắn cũng đang có ý này. Hai người khoác hảo miên áo choàng, ra xe ngựa, mặt sau người dắt mã lại đây, hai người phi thân tới cửa, song song đi tới. Khương tử dạ quay đầu lại nhìn kia tham tướng liếc mắt một cái, nhẹ giọng hỏi thái tử, kia tham tướng là là hiện giờ phụ trách cho ngươi thu tin tức người. Nhà ai người? Thái tử quay đầu lại nhìn thoáng qua, gật đầu, ân, trung nghĩa hầu phủ, thứ tam tử, tế lâm. Khương tử dạ gật gật đầu, rũ xuống mi mắt, trong chiều tin tức, so á tin tức tới còn nhanh, này không bình thường. Đột nhiên, hắn nhớ tới người này vì cái gì đi theo thái tử bên người. Hoàng thượng cô ý cấp thái tử cùng trung nghĩa hầu phủ nhị tiểu thư chỉ hôn, chỉ là, đối này nhị tiểu thư hiểu biết không nhiều lắm, không dám hạ chỉ, muốn chờ một cơ hội, làm thái tử cùng vị kia nhị tiểu thư thấy một chút. Nhìn xem thái tử y tứ. Nhưng hôm nay, trung nghĩa hầu phủ người thế nhưng đi theo thái tử bên người. Đây là trùng hợp vẫn là trung nghĩa hầu phủ đã có động tác. Liên ở khương tử dạ cân nhắc gian, bọn họ tới rồi tiếp theo trạm nghỉ ngơi dịch quán. Buổi tối cơm nước song song, đến phiên khương tử dạ nghỉ ngơi, tiêu thịnh đi thái tử bên người làm bạn. hắc ám phòng nội, khương tử dạ nằm ở trên giường, nhìn đen nhánh nóc nhà phát ngốc. Muốn nói việc này, hắn tin tưởng lá cây gặp được loại sự tình này cũng là không sợ. Thuống chi trong cung cùng hình bộ cũng đều có chính mình người, lá cây mặc dù đi hình bộ cũng khẳng định sẽ không có việc gì, hắn lo lắng không phải lá cây sẽ có cái gì nguy hiểm, mà là lo lắng lá cây sẽ bởi vậy sự mà thương tâm, tức giận, hoặc là chán ghét chính mình, đây là hắn nhất không nghĩ nhìn đến. Mắt thấy ta cùng lá cây liền có thể đại hôn, nhưng đừng cành mẹ để cành con A. Khương tử dạ dầu dĩ nỉ non một câu. Đúng lúc này, môn bị gõ vang lên, chủ tử, là thuốc hạ ngoài cửa là trá phong đệ thấp thanh âm tiến bảo khương tử dạ lên tiếng ngồi dậy Trá phong tiến bảo giúp đỡ khương tử dạ điểm nổi lên đèn chủ tử quân sư gửi thư khương tử dạ tiếp nhận ý bảo hắn ngồi hắn đi đến đèn biên nhìn lên lưu dự tin đơn giản đem bọn họ gặp được nhị công chúa sự tình giảng thuật một chút cũng nói hoàng thượng cùng đường diệp nói chuyện phiếm nội dung đại ý cuối cùng cũng đem thái hậu nhận đường diệp vì nghĩa nữ hoàng thượng ban đường diệp vì trưởng công chúa sự tình cũng nói một chút Khương Tử Dạ nhìn đến đường Diệp Thanh Đức Huệ trưởng Công Chúa, thần sắc ngẩn ngơ, nha đầu này, là như thế nào làm được? Liêu dực là ở sự tình phát sinh ngày thứ ba, Thánh chỉ hạ sau mới cho chính mình truyền tin, lại cùng triều đỉnh tin tức trước sau tới, này liền thuyết minh phía chính mình con đường trước mắt vẫn là tiên tiến nhất, so với bọn hắn muốn mau. Hai kiện chuyện tốt, tức khác ga nủi Khương Tử Dạ, hắn cười, làm tốt lắm, la cây. Chính mình không ở bên người che chở. Nha đầu này thế nhưng còn có thể từ một cái dân nữ tiểu nha đầu hôn thành một cái chính nhị phẩm trưởng công chúa, đủ thấy nàng bản lĩnh cùng thủ đoạn. Tất phụ, vi phu quá bội phụ ngươi." Khương Tử Dạ ở trong lòng lẩm bẩm một câu. "Chủ tử, yêu cầu hồi âm sao?" Trá Phong xem Khương Tử Dạ thần sắc đẹp, nhẹ giọng hỏi. "Không cần hồi, ngày mai bắt đầu, trên đường chúng ta bắt đầu ra tăng thời gian đi, đi phòng giữ nhận làm sự cũng nhanh nhẹn một ít, nhìn xem có không ở lá cây rời đi kinh thành trước chạy trở về." Khương Tử Dạ quyết định Nhị công chúa nữ nhân kia, hắn phải thân thủ giáo hấn một lần, bằng không, nàng không biết chết tự viết như thế nào. Xen vào tâm tình hảo nguyên nhân, Khương tử dạ đem kế tiếp hành trình đều ấn Thái tử ý tứ làm an bài, chỉ là, ở lên đường khi, vẫn là sẽ nhanh hơn tốc độ. Ở nam bộ phòng giữ doanh, bọn họ ba ngày thời gian tuần tra xong, tiêu thịnh cùng Khương tử dạ bồi Thái tử đi ra ngoài chơi một ngày. Buổi tối, Khương tử dạ trong lén lút thấy một lần bạch lang, an bài một chút sự tình, đồng thời, đem thiếp cưới cho hắn. Làm hắn đúng hạn đi Đông Hà Trấn. Bạch Lang biết Lao Đại rốt cuộc muốn thành thân, thế nhà mình Lao Đại vui vẻ, cũng hứa hẹn sẽ đúng hạn đến. Khương Tử Dạ cùng Thái Tử một hàng rời đi Nam Bộ Phòng Giữ Doanh sau, dọc theo đường đi Mã Bất đỉnh để chạy tới Tây Bộ Phòng Giữ Doanh. Tây Bộ Phòng Giữ Doanh ở Tây Kinh Phủ Cảnh Nội, Ly Dụ Châu không xa. Một ngày này, là 10 tháng sơ tứ, bọn họ tới rồi phương Tây Phòng Giữ Doanh ngày hôm sau, Thái Tử cùng Khương Tử Dạ phát hiện bên này Phòng Giữ Doanh có vấn đề lớn. Kết quả Màn đêm buông xuống, bọn họ trụ dịch quán gặp lưu phỉ tập kích, huy mã thảo phòng bị điểm hỏa, lửa lớn tận trời chung, khương tử dạ cùng tiêu thịnh gắt gao hộ ở thái tử trước mặt, chỉ huy người dập tắt lửa. Cuối cùng, trận này lửa lớn bình minh khoảnh khắc mới tiêu diệt, cuối cùng tổng cộng đã chết 8 người, cùng 6 con ngựa, trong đó, này 8 người, có 2 người là thái tử tùy thân thị vệ, mặt khác 6 cái là dịch quán hạ nhân. Thái tử tức giận, làm ơn khương tử dạ nghiêm tra việc này. Khương tử dạ không yên tâm thái tử. Làm tùy thân tiêu thịnh tùy thân bồi, hắn bắt đầu đi ra ngoài toàn tâm điều tra việc này. Cuối cùng, Hoài Nghi manh mối nhìn chằm chằm tới rồi phòng giữ doanh nội một người ngàn tổng trên người. 606, Qua Vinh Tư thông Triệu Quốc, canh ba. Bạch Lang cũng là Tây bộ phòng giữ doanh người, ngày này, hắn bị đại tướng quân an bài phối hợp Khương Tử Dạ tra chuyện này, hiện giờ hắn là Tây bộ phòng giữ doanh tham tướng, chức quyền chỉ ở sau phòng giữ doanh đại tướng quân Qua Vinh, nhưng là phẩm giai thượng còn kém mấy cái cấp bậc, Qua Vinh là chính tam phẩm đại tướng mà hắn là từ ngũ phẩm tham tướng buổi chiều Khương tử dạ liền ở phòng giữ doanh chủ tướng nghị sự đường nội thăng đường giải quyết chuyện này thái tử cùng tiêu thịnh bên cạnh chờ phán xét thái tử đã nghe Khương tử dạ bẩm báo ngọn nguồn cũng biết trận này hỏa là bởi vì gì dựng lên Khương tử dạ nhìn quỳ trên mặt đất qua vinh cùng một cái khác tham tướng thạch nhị hổ sắc mặt tâm trầm người tới đem người áp lên tới Khương tử dạ ra lệnh một tiếng bọn thị vệ áp một người đi lên mặt sau là sải bước theo vào tới bạch lang Hầu ra, người mang đến. Bạch lang không người nói. Qua Vinh cùng thạch nhị hổ hai cái nhìn đến Bạch lang mang theo người tiến bảo, trong lòng cả kinh, kinh ngạc nhìn về phía Bạch lang. Qua Vinh, ngươi có biết bản hầu vì sao bắt ngươi này tiểu ngàn tổng? Khương tử dạ nhìn về phía kia bị trói ngàn tổng vương kinh, hai mắt tám trầm. Vì sao? Qua Vinh sắc mặt bình đạo, hiển nhiên trong nội tâm đã từ kinh hoàng đến trầm tĩnh xuống dưới. Vương kinh là hắn thế tộc bà con xa cháu trai, cái này nếu là có tâm người. Lợi dụng cái 10 ngày nửa tháng, hẳn là có thể tra được, nhưng vị này Khương hầu ra chỉ dùng một ngày thời gian, hắn không tin hắn có thể tra được cái này quan hệ. Bởi vì bản hầu tra được là hắn sau lưng an bài người phóng hỏa. Khương tử dạ nhàn nhạt nói, chuyện này không có khả năng đi, vương kinh đứa nhỏ này vẫn luôn làm việc vẫn là thực kiên định chịu làm. Qua Vinh nói, nhìn Bạch Lang liếc mắt một cái. không từ Bạch Lang trong mắt nhìn đến bất luận cái gì thần sắc, hắn yên lặng rũ xuống mi mắt, trong lòng có chút không đế. Người tới, Mang chứng nhân đi lên. Khương tử dạ hét lớn một tiếng, một cái dâu bạc lao nhân bị người mang theo đi lên. Ngươi là người nào, ngươi tối hôm qua nhìn thấy gì, có gì cứ nói. Khương tử dạ vẻ mặt ôn hòa nói. Thảo dân là cho Đức Thắng Tiểu Lầu đảo nước đồ ăn thừa hứa nhị. Hôm qua buổi chiều giờ thân, Thảo dân đi Đức Thắng Tiểu Lầu nơi cửa sau đảo nước đồ ăn thừa, liền nhìn đến vị đại nhân này mang theo vài người từ nơi đó ngõ nhỏ ra tới. Bọn họ vừa đi vừa nói chuyện thiêu thảo phòng không dễ dàng dập tắt. Thảo Dân lúc ấy cũng không nghĩ nhiều, nửa đêm giờ hợi chính, Thảo Dân lại đi cấp đức thắng tiểu lầu đảo nước đồ ăn thừa khi, liền nhìn đến vị đại nhân này lén lút lánh vài người hướng dịch quán phương hướng đi. Bởi vì là ba ngày thấy quá, Thảo Dân liếc mắt một cái liền nhận ra vị đại nhân này thân hình. Lúc ấy Thảo Dân cũng không để ý, chờ Thảo Dân đảo xong tiểu lầu nước đồ ăn thừa ra tới khi, liền nhìn đến dịch quán bên kia ánh lửa tận trời, lại gặp được vị đại nhân này mang theo vài người lén lút chạy hướng về phía pháo hoa hẻm phương hướng. Lão giả một hơi nói xong, nằm sấp xuống khái một đầu. Hắn vừa rồi nói chuyện khi chỉ vào chính là vị kia ngàn tổng vương kinh. Vương kinh khí chừng mắt hắn, nói hiệu nói vượng, loại này lời nói, nói cho quỷ, quỷ sẽ tin tưởng sao? Ta là có bao nhiêu xui xẻo, làm một kiện chuyện xấu, còn bị ngươi đụng tới ba lần. Lão giả cúi đầu không nói lời nào. Khương tử dạ nhìn lão giả hỏi, ngươi nhìn thấy bọn họ khi, nhưng có nhìn thấy bọn họ trong tay cầm thứ gì sao? Hình như là có mấy người ôm một cái dương loại đồ vật. Lão giả hồi tưởng một chút nói. Quả thực nói hiệu nói vượng. kia vương kinh lại giống giận một tiếng. Khương tử dạ nhìn về phía qua vinh, liền thấy hắn rũ mi mắt, không biết suy nghĩ cái gì. Vương kinh, bản hầu có thể làm chứng, hắn không phải nói hiệu nói vượng. Khương tử dạ vung tay lên, lại làm người dẫn tới một ít đồ vật, thế nhưng là bị thiêu một nửa cái dương, cùng một ít thiêu giống nhau trăng giấy. Vương kinh nhìn đến mấy thứ này khi, sắc mặt nháy mắt trắng một ít. Nay cũng không thể chứng minh mấy thứ này là của ta. Hoặc là ta ôm quá khứ. Vương kinh mạnh miệng. Này đó có lẽ không thể chứng minh, nhưng bổn hậu người ở kia hộp tìm được rồi người tư nhân con dấu là chuyện như thế nào. Khương tử dạ ý bảo Bạch Lang cho hắn xem. Bạch Lang tiến lên, ở kia trong dương một góc lay vài cái, lộ ra một cái thiêu một nửa hộp gỗ tới. Mở ra, lấy ra bên trong đồ vật, đúng là vương kinh tư nhân con dấu. Qua vinh nhìn đến nơi này, sắc mặt trung quy là không khiêng lấy trắng một chút. Vương kinh sắc mặt lại là hoàn toàn trắng. Thông một chút quỷ xuống dập đầu, hầu ra tha mạng, thái tử tha mạng. Tha mạng có thể, ngươi chỉ cần nói cho bản hầu, ngươi sau lưng người là ai, là ai làm ngươi làm như vậy, bản hầu làm chủ, có thể tha cho ngươi một mạng. Khương tử dạ lệnh lùng nói. Không, không ai. Vương kinh, trộm nhìn thoáng qua phía trước quỷ dượng, không dám nói. Khương tử dạ nhìn vương kinh liếc mắt một cái. Vương kinh, y lìa ngươi chỉ số thông minh, tuyệt đối nhớ không nổi này một cục đá hạ ba con chim nữ kế. Ngươi phóng hỏa Một là vì buộc chúng ta mau mau rời đi. Nhị là nương hỏa thế thiêu hủy một ít đồ vật. Tam là tưởng nếu hỏa thế lớn, có thể đốt tới cách đó không xa phòng giữ doanh kho lúa đi, đúng hay không? Húng chi, ngươi biết ngươi ném tới hỏa cái dương kia trang, là cái gì sao? Khương tử dạ nói, chậm rãi hướng đi kia một đống đồ vật, ngồi sổm xuống, tùy tiện cầm lấy một chừng giấy, niệm một câu, qua vinh huynh mạnh khỏe. Huệ nông đệ bái tạ. Theo sau, hắn đi tới qua vinh trước mặt dừng lại, nói. Theo bản hầu biết, chúng ta đại tống quốc tiêu qua vinh, còn tại đây phòng giữ doanh tới, liền ngươi một cái đi. Lại theo bản hầu biết, này triệu quốc hoàng đế triệu ngự thành có cái đặc biệt tín nhiệm nội thần, tiêu triệu huệ nông, có phải thế không, qua tướng quân. Qua vinh ánh mắt co rụt lại, thuộc hạ không biết hầu ra đang nói cái gì. Thái tử ở mặt trên, nhìn đến người này chết không thừa nhận sắc mặt, khi sắc mặt biến mấy cái nhan sắc, nhưng hắn biết rõ chính mình không phải người này đối thủ, còn phải khương ca tới chấn áp đối phương. Khương tử dạ lại không theo hắn nói, mà là đi rồi vài bước, đứng ở hắn chính đối diện, Qua Vinh, chính tam phẩm ngoại phóng võ tướng, Hoàng thượng đem này chuẩn có 5 vạn đại quân Tây Bộ phòng giữ doanh giao cho ngươi trong tay, ngươi biết bằng chính là cái gì sao? Qua Vinh không hề răng, bằng chính là ngươi thân sinh phụ thân, Chu Quảng. Bởi vì ngươi phụ thân ở trước mặt Hoàng thượng nói qua, ngươi là cái thông minh, thả là cái quân sư kỳ tài, nhưng bởi vì hầu phu nhân ghen tị thanh danh, hắn không đem ngươi mang về nhà. Mới có ngươi về sau thuận lợi con đường làm quan Tuy rằng ngươi là ngoại thất tri tử Hoàng thượng xem ở láo hầu ra mặt mũi thượng Cũng không có coi khính ngươi Trọng dụng ngươi, kết quả đâu Ngươi nhìn xem ngươi làm cái gì Tư thông triệu quốc, có ý tứ gì Ngươi là tưởng đem Tây không tuân thủ Bị doanh toàn bộ cấp triệu ngự thành đưa lên không thành Mấy câu nói đó Khương tử dạ nói thập phần uy nghiêm Sau khi nói xong, lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn Nay một hồi Qua vinh hoàn toàn rối loạn trí. Bởi vì Khương tử dạ đem hắn làm sự tình đều đoán đúng rồi. Nhưng hắn, tuyệt không có thể thừa nhận, bằng không cuối cùng sẽ chết không có chỗ trôn. Hắn như thế nào cũng chưa nghĩ đến, chỉ là tới mấy cái tiểu hoa nhi mà thôi. Lớn nhất, cũng chính là này Khương Vân, cũng bất quá mới song thập Niên hoa. Hắn là như thế nào làm được ở một ngày trong vòng đem những việc này đều điều tra rõ. Qua Vinh còn tưởng chống chế, Khương tử dạ vung tay lên, lại áp tới mấy cái chứng nhân. Những người này, đều là hắn bên người thân tín chính là ở Thái tử cùng Khương Vân trước mặt, những người này lại đều phản bội hắn, xôi nổi nói ra hắn sở đã làm sự tình chi tiết. Thái tử tức giận, hắn không thể lập tức khiến cho chém hắn, chính là, nghĩ vậy người còn liên lụy một cái thần võ hầu phủ, chỉ có thể đối Khương tử dạ nói, Khương hầu, đem liên can thiệp sự người đều mang về kinh, giao cho phụ hoàng tới xử phạt đi. 607, về sau không bao giờ cùng lá cây tách ra, canh 4. Khương tử dạ gật đầu, lần này sự tình, có chút đại, xem ra, triệu quốc cái này tân đế triệu ngự thành không ngừng có đầu góc, lòng dạ còn rất sâu, thế nhưng đã phái người đánh vào triệu quốc quân doanh bên trong, chỉ là người này xác thật có chút đầu góc, thế nhưng từ bỏ cùng triệu quốc láng giềng phía đông phòng giữ doanh, mà lựa chọn xa nhất tây bộ phòng giữ doanh, không thể không nói cái này làm cho bọn họ tới cái trở tay không kịp. Chính là hắn, phía trước cũng không nghĩ tới, triệu ngự thành sẽ có như vậy nhất chiêu. Qua Vinh, Thạch Nhị Hổ đều bị đối phương thu mua, đều bối áp vào Đại Lao lúc này đây có thể lục soát ra qua vinh đại lượng trưng cứ phạm tội tới tham tướng bạch lang công không thể không hắn bị thái tử trực tiếp đề bạt thành tạm thay tây bộ phòng giữ doanh đại tướng quân chi trước chỉ là bạch lang phẩm giai không đủ không thể trực tiếp thăng nhiệm đại tướng quân chỉ có thể tạm thay quản lý đến nỗi qua vinh sự tình bạch lang bắt đầu cũng không cảm kích hắn ở chỗ này kỳ thật thực bị cô lập thạch nhị hổ sẽ định loạn mặt khác vài vị ngàn tổng cũng đều là qua vinh tín nhiệm người mà bạch lang là nửa đường tới hắn không phải thực tín nhiệm hắn cho nên hắn rất nhiều chuyện đều là Bạch Lang không biết. Cũng chính là ở gần nhất, Bạch Lang đã nhận ra Qua Vinh không thích hợp, cũng đang âm thầm tra. Vừa lúc Khương Tử Dạ bọn họ liền tới rồi, cũng đã xảy ra chuyện như vậy. Qua Vinh đem tự nhận là cái gì cũng không biết Bạch Lang phái cấp đi phối hợp Khương Tử Dạ tra nổi lửa án, lại không nghĩ rằng lúc này chính hợp Khương Tử Dạ cùng Bạch Lang ý, hai người chỉ dùng một ngày thời gian, đem sự tình liền đều đã điều tra xong. Nếu không có Bạch Lang phối hợp, thay đổi người khác tới phối hợp. Khương Tử Dạ khả năng còn cha không đến qua Vinh trên đầu. Bên này sự tình ở 10 tháng sơ 6 ngày ấy hoàn toàn kết thúc, thái tử quyết định với 10 tháng sơ 7 khởi hành hồi kinh. Sở hữu phạm nhân đều dùng xe chở tù áp giải hồi kinh, sở hữu chứng cứ Khương Tử Dạ lô hàng vài cái dương, phân biệt đặt ở bọn họ trên xe ngựa. Tây bộ phòng giữ doanh sẽ dạy cấp Bạch Lang tới trình đốn, còn có âm thầm ú ác tính, liền từ hắn tới nắm. Lâm phân biệt khi, Bạch Lang cho Khương Tử Dạ một cái đại hộp, cười khổ, "Chủ tử Đây là thuộc hạ đưa cho ngài cùng đại tẩu thành thân chi lễ, phòng trừng lần này các ngươi thành thân, thuộc hạ sợ là đi không được. Cảm ơn, vất vả ngươi, về sau chính mình càng muốn tỉ mỉ một ít, kỳ thật, bên này sự tình nếu ngươi lại cẩn thận một ít, có lẽ liền sẽ sớm hơn phát hiện. Khương tử dạ dặn dò hắn là thuộc hạ Minh Bạch. Bạch lang cung kính gật đầu, xác thật là hắn đại ý, hắn căn bản không nghĩ tới, triệu quốc sẽ lựa chọn ly xa nhất tây kinh phủ phòng giữ doanh tới xuống tay. Từ tây bộ phòng giữ doanh đến Kinh Thành, dọc theo đường đi ra roi thúc ngựa, yêu cầu mười một hai ngày thời gian, nhưng là bọn họ vội vàng mười mấy chiếc xe chở tù, căn bản là đi không mau, chờ bọn họ trở lại Kinh Thành khi, đã là 10 tháng 22, bọn họ đi rồi nửa tháng thời gian. Khương Tử giả biết, qua Vinh bị trảo, Triệu Quốc bên kia thực mau liền sẽ thu được tin tức, tin tưởng, Triệu Ngự Thành bước tiếp theo động tác thực mau liền sẽ tới. Hắn ở nửa đường thượng khi, liền cấp liêu dực truyền tin, làm hắn phân phó sở hữu người một nhà. Muốn bắt đầu tăng lớn gấp đôi nhân lực đi dự phòng Triệu Quốc trước tiên khơi mào chiến tranh. Thái tử hồi kinh, toàn bộ triều đình người, bao gồm hoàng đế, đều đi cửa thành nênh đón. Các ba tánh tò mò là, thái tử bọn họ như thế nào còn áp mười mấy chiếc xe chở tù. Thái tử khởi hành sau, liền tống cổ người về trước tới cấp hắn phụ hoàng bẩm báo chuyện này, cũng muốn hắn phụ hoàng chạy nhanh dặn dò cả nước bắt đầu chú ý phòng ngự Triệu Quốc người, không ngừng là biên giới thượng, còn có tống quốc cảnh nội, khẳng định đã có không ít Triệu Quốc người trà trộn vào tới. Văn Võ bá quan ở nhìn đến xe chở tù tù phạm sau, hận nghiến răng nghiến lợi. Bọn họ ở phía trước Thiên đã biết qua Vinh Ám thông triệu Quốc sự tình, thần võ hầu Chu Quảng đã bị hoàng đế quan đến đại lao. Khương Tử Dạ tiến thành, liền gấp đến độ ánh mắt khắp nơi tìm kiếm, nhìn xem có hay không đêm thị người ra tới, hắn muốn biết là cây rời đi kinh thành không có. Đáng tiếc, hắn nhìn một vòng, cũng không thấy được đêm thị người, hắn đành phải trước bồi thái tử hồi cung, cấp hoàng thượng công đạo sự tình, tiếp theo lại thương lượng chống đỡ triệu Quốc sự tình. Thẳng đến đêm khuya, Khương Tử Dạ mới mỏi mệt từ trong cung ra tới, nhưng là, hắn là thực vui vẻ, bởi vì Hoàng thượng nói cho hắn, Đường Diệp còn không có rời đi kinh thành, hiện giờ ở tại công chúa phủ. Nhanh chóng hồi hầu phủ tắm rửa một cái, thay đổi thân quần áo, Khương Tử Dạ liền bay nhanh hướng công chúa phủ mà đi. Cái này không cần người dẫn đường, hắn cũng có thể tìm được, Hoàng đế đều nói cho hắn hắn cấp hoàng muội ban nào tòa phủ đệ vì công chúa phủ. Ban đêm, Đường Diệp sớm liền tắm rồi, ở phòng trong chờ Khương Tử Dạ. Nàng hôm nay một ngày tâm tình đều là vui vẻ, biết hắn bình an đã trở lại, nàng một ngày cũng chưa đi ra ngoài, liền chờ hắn. Đáng tiếc, nàng ước chừng đợi một buổi trưa, nghĩ đến, A dạ trở về khẳng định là trước phải cho Hoàng thượng công đạo sự tình. Buổi tối không xem đồ vật khi, đường Diệp thích điểm một trản tiểu đèn, dựa nghiêng ở trên trường kỷ, ôm đại ôm gối phát ngốc. Khương tử dạ đã đến khi, nhìn đến chính là như vậy một bức gợn sóng hình ảnh. Mặt mày như hoa, lười biếng như miêu nữ tử. Đầy đầu tóc đen rơi rụng tại bên người, nàng liền như vậy dựa nghiêng ở trên trường kỷ, gối một cái đại ôm gối, trong lòng ngực còn ôm một cái, mà như vậy một cái yêu tinh giống nhau nữ tử, chính dương mắt nhìn hắn, hướng về phía nàng nhu nhu cười. Khương tử dạ tâm đầy, cả người cũng ấm, hắn nhẹ nhàng đi rồi vài bước, đến gần rồi nàng một ít, nhẹ giọng hô một tiếng, lá cây. Nghe được hắn này một tiếng chứa đầy thâm tình cùng tưởng nghiệm một tiếng kêu gọi, đường diệp cười khai, nàng tuy cười từ ôn nhu chuyên vị tươi đẹp, tiếp theo Nàng thế nhưng chậm rãi hướng hắn mở ra hai tay. "A dạ, đã trở lại. Hoàn nên ngươi về nhà." Nàng thanh âm nhẹ nhàng nhượm nhạt, minh minh diệt diệt, khung tử dạ hoàn toàn nghe say. Hắn dưới chân không hề do dự, một cái bước nhanh, vọt tới trường kỳ biên, không lưng, ôm người, liền mạch lưu loát. Đường Diệp cũng phối hợp hắn, nhảy lên, đôi tay ôm cổ hắn, hai chân bàn ở hắn bên hông, cả người bị đứng trên mặt đất hắn ôm lên. "Lá cây, ta tưởng ngươi." Khương Tử Dạ vùi đầu ở nàng cần cổ, nỉ non một câu, ta cũng tưởng a dạ. Đường Diệp ngẩng đầu lên, nhìn hắn khi trong hai mắt đã có tưởng niệm hơi nước. Với sau, ta không bao giờ sẽ cùng ta lá cây tách ra, ta thề. Khương Tử Dạ cùng hắn cái chán để cái chán, chóp mũi lối chóp mũi, từng câu từng chữ thề nói, nói xong, hôn môi động dấu, hoàn thành này một đời nhất trang trọng lời thề. Hảo, nàng cũng che lại một cái đại trương. Ô lời thề có hiệu lực. Tiếp theo, hai người cùng nhau nở nụ cười. Này hụt cục không phải tiếng sấm tới xác định lời thề thành công, mà là đến từ hai người trong bụng. Lúc này, hai người mới nhớ tới, chính mình còn không có ăn cơm. Lá cây, ngươi lại không ăn cơm. a dạ, trong cung buổi tối mặc kệ cơm. Hai người đồng thời mở miệng, nói xong, cùng nhau bất đắc dĩ lắc đầu. Ta nghe được ngươi đã trở lại, liền tưởng chờ ngươi trở về cùng nhau ăn. Đường Diệp nhẹ giọng nói, ta cũng là, tưởng trở về cùng ngươi cùng nhau ăn, liền vẫn luôn vội vàng cùng Hoàng thượng thương lượng sự tình. Không ngừng ta không ăn, hoàng thượng cùng thái tử thế tử vài người cũng đều không ăn. Khương tử dạ ôm nàng trên mặt đất qua lại đi tới, nhẹ giọng nói. Phóng ta xuống dưới, ta đi phòng bếp lộn cơm, chúng ta cùng nhau ăn. 608, làm ăn chơi chắc táng thế tử không hảo đi, canh năm. Đêm đã khuya, bọn thị nữ cũng đều ngủ, Khương đảo cùng Khương liếu vốn là thủ đường Diệp. Khương tử dạ tới sau, trá lâm liền chạy nhanh đem các nàng tống cổ ngủ đi. Đường Diệp nắm Khương tử dạ tay. Hai người cùng đi nàng nơi chủ viện phòng bếp nhỏ, đồ vật đều là trước chuẩn bị tốt, nàng liền làm hai chén trứng gà tương mặt, hai người bưng về phòng nội ăn, lại cùng đi giặt sạch chén, mới cầm tay về phòng nội nghỉ ngơi. Cựu biệt gặp lại, thương Tử dạ vẫn là khống chế được chính mình, không lướt qua kia cuối cùng một đạo tuyến, chỉ ôm lấy hắn ái nhân ôn tồn một phen liền sớm tiến vào mộng đẹp. Ngày thứ hai, là 10 tháng 23, hai người cùng đi Bái kiến Thái Hậu, bồi Thái Hậu ngây người một ngày. Lâm Hồi Phủ Khi, Đường Diệp cùng thái Hổ cáo biệt. Thuyết minh ngày nàng liền phải về nhà. Thái hậu gật đầu, làm thanh thanh ma ma cấp từ nàng trong dương lấy ra một cái ngăn nắp đại hộp tới. Bên trong là hai bộ chín vượng tới nghi đồ trang sức. Thái hậu cười ha hả nói, ngươi thành thân, mẫu hậu đi không được. Đây là mẫu hậu làm người cố ý chiếu ai ra thành thân khi thích nhất một bộ đồ trang sức chế tạo. Này một bộ là ai ra, một bộ là cho ngươi làm thân, hai bộ đều tặng cho ngươi. Mẫu hậu cũng là hy vọng, hai người các ngươi có thể lâu lâu dài dài song túc song phi, Càng là có thể nhi nữ song toàn đem nhân sinh quá thành một chữ hảo đường diệp tiếp được lễ vật cảm tạ mẫu hậu còn nói nàng thực mau liền sẽ trở về buổi mẫu hậu thái hậu cười gật đầu cũng hỏi ý một ít khương tử dạ ở bên ngoài khi sự tình khương tử dạ cho thái hậu nói nửa buổi chiều tống quốc các nơi phong thổ buổi tối hai người đi đêm thị tiểu lầu ăn cơm đêm khánh đã ấn khương tử dạ dặn dò thỉnh hảo khương tử dạ muốn thỉnh người ngụy vinh tiêu thịnh hứa mặc cùng linh linh còn có phạm lão cùng với đêm khánh vợ chồng cùng trước mắt đang ở kinh thành khúc tiến cùng Trương Hằng. Liêu dực cùng Phượng Anh tới bồi đường diệp chuyển nhà sau, lại trở về Nghi Châu đi, bọn họ sẽ trực tiếp từ bên kia qua đi Đông Hà Trấn. Khương tử dạ khai từ trước, trước cấp mọi người kính một chén rượu, cảm tạ bọn họ ở chính mình không ở thời điểm, chiếu cố làm bạn lá cây, cũng cảm tạ đêm khánh hoàng ngụy vinh kia một lần dùng ra toàn lực tới dọn ra hoàng đế, cứu lá cây. Tuy rằng hắn biết mặc dù lá cây đi vào cũng sẽ không có việc gì, nhưng là có bọn họ nỗ lực Lá cây một chút hủy khuất cũng không chịu, đây là hắn vui vẻ nhất sự tình. Trương Hằng cùng khúc tiến hai cái có thể là nơi này biên thân phận nhẹ nhất hơi hai người, nhưng hai người lại đối Khương Tử Dạ thực cảm kích, cảm kích hắn biết bọn họ ở kinh thành sau, còn cứ gọi bọn họ tới ăn cơm. Hai người vẫn luôn đạm cười nhìn Khương Tử Dạ nói chuyện. Đường Diệp ở Khương Tử Dạ bên người ngồi khi, thực ngoan ngoãn, giống cài an tĩnh tiểu thế tử. Khương Tử Dạ đối người khác nói nói mấy câu sau, liền sẽ không khỏi chuyển qua đi xem một cái bên người thế tử. Ánh mắt lưu luyến, nhu tình là lướt, mặc cho ai liếc mắt một cái là có thể xem minh bạch, hắn đối đường Diệp cảm tình, có bao nhiêu sâu. Khúc tiến cùng Trương Hằng là ở tới kinh thành sau, nhìn thấy Đêm Khánh, mới biết được đường Diệp bị phong đức huệ trưởng công chúa sự tình. Lúc ấy, bọn họ hai người bị kinh trận mắt há hốc mồm, loại chuyện này, trăm năm cũng sẽ không ra một kiện đi, thế nhưng còn làm đường Diệp đội kịp. Hơn nữa, bọn họ còn cùng đường Diệp là bạn tốt. Hai người tới kinh này hơn nửa tháng, mới chậm rãi tiếp nhận rồi cái này hiện thực. Hơn nữa, này trung gian, bọn họ còn bị đường diệp thỉnh đi công chúa phủ ăn một lần cơm, bọn họ cũng gặp được hai vị công chúa ăn mặc vải đông váy áo, đi theo đường diệp bên người học nấu cơm làm điểm tâm tình cảnh. Tiêu thịnh cười khổ liên tục, hắn bồi thái tử đi ra ngoài, thế nhưng bỏ lỡ lúc này đây đường diệp tới kinh thành cơ hội tốt, hắn hỏi đường diệp, sư phó, ngươi không đi tiểu lầu của ta đi xem một chút. Đường diệp lắc đầu, ngươi không ở, liền không đi, lần sau tới đi, ta cùng A dạ thành thân sau. Khả năng sẽ ở bên này trụ thời điểm nhiều một ít, sang năm ta khả năng còn sẽ ở bên này khai sinh ý, đến lúc đó chúng ta có rất nhiều thời gian liêu lối buôn bán. Tiêu thịnh vừa nghe, yên tâm. Ngụy vinh lúc này bĩu môi, đêm đường, ngươi nhất bất công, ngươi cùng bọn họ đều có sinh ý hợp tác, liền đem ta cái này huynh để ném ở một bên không quan tâm. Đường Diệp nhìn hắn một cái, đau đầu không thôi, ngươi phải hảo hảo làm ngươi ăn chơi chắc táng thế tử thì tốt rồi, học cái gì người khác làm buôn bán đâu không được đem nhà người gốc gác đều đáp đi vào hai tử đừng loạn suy nghĩ ngươi không có làm buôn bán tiềm chất ngụy vinh tức khắc nụt trí chẳng lẽ ta liền có làm ăn chơi chắc táng tiềm chất sao ngươi có càng chuyện quan trọng làm đừng nghĩ sinh ý sự khương tử dạ nhìn hắn một cái nói chuyện gì ngụy vinh nghe khương tử dạ lời này tức khắc ngồi thẳng thân mình đôi mắt tạc lượng kích động hỏi làm ta đồ đệ đi khương tử dạ nhìn hắn nói ra thật sự Ngụy Vinh đều cảm thấy chính mình nhạt chán vắng, còn có loại chuyện tốt này. "Ân, ta cho ngươi mấy tháng suy xét thời gian, ngươi đi về trước cùng cha mẹ ngươi thương lượng, chờ ta thành thân xong trở về, ngươi lại cho ta hồi đáp." Khương Tử Dạ nói. "Ta hiện tại liền có thể đáp ứng a, sư phó, cho tới nay, ngươi đều là ta sùng bái người, có thể làm ngươi đồ đệ, ta đương nhiên vui vẻ, ta thực nguyện ý." Ngụy Vinh tuyệt đối một bộ mê đệ bộ dáng. "Theo ta, có lẽ sẽ ăn rất nhiều khổ, còn có khả năng thượng chiến trường." Trên chiến trường chính là bất luận cái gì khả năng đều khả năng phát sinh, cho nên, đi cùng không đi, không phải ngươi một người có thể làm chủ, ngươi phải hỏi cha mẹ ngươi. Khương tử dạ nhàn nhạt nói, ngụy Vinh vừa nghe có khả năng thượng chiến trường, tức khắc cấm thanh, cái này, thật đúng là đến cùng cha mẹ thương lượng. Khương tử dạ lại do hỏi Trương Hằng một phen sinh ý thượng sự tình, Trương Hằng, nhà ngươi sinh ý làm được kinh thành tới. Trương Hằng lắp đầu, không có, lúc này đây ta là đi theo hoa hạc ra tới trường kiến thức tới. Ta cũng muốn nhìn một chút, nhà ta những cái đó dày tới kinh thành, hay không có thể làm đi xuống, xem xong mới biết được, nhà ta những cái đó dày, còn kém chút hỏa hậu, tạm thời khả năng làm không được kinh thành tới. Khương tử dạ cười tán dương nhìn hắn một cái, ơn, ngươi có cái này ánh mắt liền hảo, đừng nóng nội, từ từ tới đi, hoặc là ngươi cũng có thể nghĩ phát triển một ít sinh ý khác. Trương hằng lắp đầu, nhà ta nhiều thế hệ là khai dày xưởng, ta cũng không hảo đem láo tổ tông về điểm này cơ nghiệp vứt bỏ, nếu tương lai. Cái này sinh ý làm tốt, làm lớn, nếu có năng lực, ta cũng là nguyện ý ngấm lại. Ân, yêu cầu tiền hoặc là yêu cầu hỗ trợ, nhớ do kịp thời nói cho chúng ta biết. Khương tử dạ nhẹ giọng nói. Cảm ơn đêm ca. Hắn cũng đi theo khúc tiến kêu đêm ca. Khương tử dạ gật gật đầu, quay đầu hỏi tiêu thịnh, ngươi bên này định ra sao? Hoàng thượng nói chưa nói phải cho ngươi quải cái gì trước. Hoàng thượng hỏi ta binh bộ cùng hộ bộ muốn đi bên kia, ta còn không có hồi phục. Tiêu thịnh đầu đại tưởng. Khương tử dạ hơi chút tưởng tượng, liền biết Hoàng thượng quyết định cùng khó xử. Vạn nhất đánh lên trượt tới, đối với quân đội tới nói, quan trọng nhất chính là lương thảo cùng vũ khí. Mà hộ bộ quản lương thảo, binh bộ quản binh khí, tiêu thịnh vô luận đi đâu biên, bên kia là có thể trở thành Hoàng thượng yên tâm địa phương. 609, đường về, tới rồi Dương Châu, canh một. Vậy hộ bộ đi, binh bộ vấn đề không lớn, cũng không thích hợp người. Khương tử dạ suy tư một chút, nhìn về phía tiêu thịnh. Tiêu thịnh gật đầu, hành ta đây ngày mai đi trở về hoàng thượng. Kế tiếp, Khương tử dạ lại chưa nói này đó, mà là cùng Phạm Lao trò chuyện một ít linh linh cùng hứa mặc việc học sự tình. Phạm Lao thẳng khen này hai đứa nhỏ đều thực thông minh, thu hai người bọn họ, hắn thực vui vẻ, giáo lên, cũng thực nhẹ nhàng. Đồng thời, Phạm Lao cũng đem tháng chạp chuẩn bị mang hứa mặc cùng linh linh tham gia việc trọng đại sự tình cấp Khương tử dạ nói một chút. Khương tử dạ gật đầu, nói cảm tạ nói, cũng nói trong chiều có vài vị đại nhân cũng sẽ tham gia. Nói nếu đến lúc đó hắn có thể trở về Cũng sẽ đi xem Phạm Lao đồng ý Sau khi ăn xong, mọi người cáo từ rời đi Khương tử dạ an bài hứa mặc cùng Linh Linh đưa Phạm Lao trở về Đồng thời bọn họ cũng đến trở về thu thập hành lý Buổi tối trực tiếp đi công chúa phủ trụ Ngày mai cùng nhau xuất phát Đường diệp cùng đêm khánh phu nhân ở nhã gian uống trà chờ đợi Khương tử dạ cùng đêm khánh còn lại là đi lầu 2 phòng thu chi bên trong nói sự tình đi Mãi cho đến giờ hợi tiểu lầu muốn tan tầm khi Khương tử dạ cùng đêm khánh mới ra tới. Lúc này, đường diệp cùng đêm khánh phu nhân hai người chính trò chuyện này đó thức ăn như thế nào làm sự tình. Hai người ra tới lên xe ngựa sau, khương tử dạ đem người hùng ở trong ngực, nhẹ giọng hỏi, mệt mỏi sao? Đường diệp lắc đầu, còn hảo, diệp tổng quản phu nhân thực hay nói, nguyên lai, bọn họ chính là nghi châu đêm phủ tiền chủ nhân sao? Ân, đêm phu nhân nói cho ngươi. Khương tử dạ cười khẽ hỏi, đúng vậy, dạ ra trước kia cũng làm sinh ý tới. Nhưng là bởi vì hắn đệ đệ đắc tội Nghi Châu phủ cận một ba phái, bị hại, hắn cha mẹ một đêm gian đều bị tức chết, đêm phủ cũng thành những cái đó người giang hồ mục tiêu, trong phủ hạ nhân sôi nổi ném xuống bọn họ chạy trốn đi, một tịch gian, dạ ra liền tan. Khi đó vừa lúc ta cùng A dực Thiên Vũ ba cái đi tới Nghi Châu, gặp được loại này người giang hồ khi dễ người sự tình, ta liền không thể mặc kệ. Đêm tổng quản cuối cùng đã bái ta là chủ, điều kiện là ta thế hắn bãi bình những cái đó người giang hồ. sau lại Cái kia môn phái bị chúng ta ba người đi chọn, dạ ra mới bình tĩnh trở lại. Dạ ra khi đó thủ hạ có bốn cái cửa hàng, ta nhìn đêm khánh là cái làm buôn bán kỳ tài, liền dứt khoát làm hắn tiếp tục làm buôn bán. Hiện giờ, dạ ra bốn cái cửa hàng, đã phát triển tới rồi mười cái, mặt khác, chính là ở ta danh nghĩa, nhưng là chuyện này người ngoài không biết, đại trên mặt xem, đều thống nhất là đêm thị. Đường Diệp bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế. Sau lại, ta dứt khoát ở kinh thành cho bọn hắn đặt mua phủ đệ. Làm cho bọn họ tới bên này ở, chúng ta đem phủ đệ thay đổi một chút, bên kia đem phủ liền đến ta danh nghĩa. Nay cũng chính là nghi châu tương truyền đem phủ bán phủ đệ, dọn tới rồi kinh thành mọn nguồn. Đường Diệp bừng tỉnh, lúc này cuối cùng là đều minh bạch. Đêm phu nhân tới bên này sau, liền chuyên tâm giúp chồng dạy con, nhà hắn hai trai một gái, lão đại 15 tuổi, ta cấp an bài ở quốc tử giám đọc sách, đã khảo chúng tú tài. Nữ nhi nhỏ nhất, chỉ có 5 tuổi, lão nhị 10 tuổi, ở thư viện đọc sách, bước tiếp theo cũng nên hướng quốc tử giám an bài. Hai người khi nói chuyện, xe ngựa về tới công chúa phủ. Khương Đào Khương Liếu đã giúp đỡ Đường Diệp sửa sang lại hảo về nhà khi muốn mang đồ vật, còn có một ít đường diệp cấp người nhà chọn mua đồ vật. Một buổi trưa thời gian, Trá Lâm bọn họ ước chừng trang năm chiếc xe ngựa mới trang xong. Hai người cũng không quản những cái đó, về phòng rửa mặt, ngủ. Mười tháng 24 sáng sớm, Khương Tử Dạ cùng Đường Diệp rời đi kinh thành chạy tới Dương Châu đi, đồng hành còn có Hứa Mặc cùng Linh Linh, khúc tiến cùng Trương Hằng. Tuy rằng thời tiết rất lạnh, nhưng là bọn họ trước tiên làm tốt phòng lạnh giữ ấm chuẩn bị. Đoàn người ở trên đường thật đúng là không chịu cái gì bị khuất. 10 tháng 29, bọn họ tới rồi Dương Châu. Vào lúc ban đêm sau khi ăn xong, Đường Diệp cùng Khương Tử dạ bái phòng Liêu Gia. Liêu Gia hiện giờ thông qua Liễu Dực đã biết Đường Diệp cùng Khương Tử dạ thân phận sự tình. Toàn gia quỷ xuống nên đón hai người. Đường Diệp bất đắc dĩ, cũng không dám nói cái gì. Khách khí một phen, Đường Diệp mới hỏi tuân một chút bọn họ tình hình gần đây cũng mời bọn họ đi tham gia chính mình thành thân chi lễ. Kết quả, Liễu phu nhân Cao Hưng nói cho nàng, Duy Nhạn tức phụ 10 tháng sơ 8 sinh hài tử, Đường Diệp thành thân khi, nàng cùng Duy Nhạn liền đi không được, nhưng là hắn cha nuôi cùng ánh ánh sẽ đi. Đường Diệp gật đầu, kia đương nhiên là hài tử quan trọng, bởi vì là buổi tối, Đường Diệp nói liền không đi xem hài tử, lần sau tới lại đi xem, nhưng là đem nàng ở kinh thành cấp hài tử mua khóa trường mệnh cùng một ít cấp hài tử mang lễ vật đem ra. Đường phu nhân cười nói cảm ơn. Nhận lấy. Lúc này, Liễu Duy Nhạn cùng Liều Anh ánh nghe được Đường Diệp cùng Khương Tử dạ tới, chạy nhanh từ chính mình trong viện tới chủ viện. Hai anh em trước cung kính bái kiến hầu ra cùng trưởng công chúa. Đường Diệp bất đắc dĩ, nói người trong nhà không cần như vậy khách khí. Liễu Duy Nhạn đứng thẳng thân mình sau, vẻ mặt sùng bái nhìn hai người, người nói các ngươi hai, một cái so một cái dòa người. A dạ lập tức biến thành hầu ra liền tính, lá cây thế nhưng lập tức thành thái hậu nghĩa nữ, thành trưởng công chúa cũng quá dòa người. Đường Diệp bị hắn nói bật cười, cho bọn hắn đơn giản nói một chút trong kinh sự tình. Người một nhà nghe nghiêm túc. Cuối cùng, Liêu gia chủ thở dài, ai, từ xưa phú quý hiểm trung cầu, á dạ hầu ra là như vậy tới, lá cây trưởng công chúa cũng là như vậy tới. Khương tử dạ cùng Đường Diệp nhìn nhau liếc mắt một cái, cười khẽ, thật là như thế. Đúng rồi, chăn uôi, mãi mãi thân mình còn hảo đi. Đường Diệp hỏi, thời gian có chút chậm, nàng cảm thấy không hảo đi quay giày lao thái thái. Tính toán lần sau tới lại đi bái phòng lao thái thái Đồng thời, nàng đem cấp lao thái thái Mua lễ vật cũng cho liều phu nhân Làm nàng chuyển giao Người nãi nãi à, vui vẻ đâu A dực mang theo tức phụ sau khi trở về Người nãi nãi chính là lưu trữ người ở ba ngày Người nãi nãi biết Phượng Anh là người kết bái tỉ muội sau Vui vẻ thẳng khen ngươi là nhà chúng ta phúc tinh đâu Liêu phu nhân cười nói Nãi nãi thích ta Phượng tỷ Liên Hảo Đúng rồi, A dực bọn họ hiện giờ ở Dương Châu Vẫn là ở Nghi Châu. Đường Diệp hỏi Liêu Gia Chủ, bọn họ ba ngày trước đã khởi hành đi Đông Hà Trấn, ta cùng ánh ánh nghị tử tử các ngươi. Các ngươi thật sự nếu không tới, mùng một ta cũng muốn xuất phát. Liêu Gia Chủ ha hả cười nói, Nga, kia cha nuôi nhưng có nghĩ tới, lúc này đây đi, hay không muốn cùng Phượng mẫu nói một chút giá rực cùng ta Phượng tỷ việc hôn nhân đâu. Đây cũng là đường Diệp thứ tới lớn nhất mục đích. Ơn, là muốn nói, người nãi nãi cũng là đặc biệt dặn dò cha nuôi, chúng ta đi khi, cũng muốn mang theo lễ vật. Tận khả năng cho bọn hắn hai đem việc hôn nhân định ra tới. Nguyên bản, ta nghĩ cấp A Dực ở Dương Châu mua sân. A Dực nói bọn họ về sau tưởng ở tại Nghi Châu, hắn ở bên kia có phủ đệ. Liêu ra chủ thở dài một tiếng. Đường Diệp gật đầu, đúng vậy, hắn phủ đệ, ta nghe A Dạ nói ly đêm phủ không xa. Về sau hai chúng ta đi Nghi Châu chủ khi, cách bọn họ cũng gần. 610, nửa đêm trở lại Đông Hà Trấn, canh hai. Chờ bọn họ lại nói một hồi chuyện khác sau. Liếu Duy Nhạn mới đã mở miệng, lá cây, lần này ngươi thành thân, làm ca liền đi không được, ngươi tẩu tử sinh hải tử, ngươi thành thân ngày ấy đúng là trăng tròn nhật tử, ta phải ở trong nhà xử lý hải tử trăng tròn rượu. Hảo, chúc mừng làm ca, không biết tẩu tử sinh chính là chất nhi vẫn là chất nữ đâu. Đường Diệp tò mò hỏi, ngươi một nhà lúc này mới nhớ tới, bọn họ vẫn luôn quên mất nói hải tử là nam hay nữ. Mọi người cười to một hồi, mới nói nói, là cái tiểu tử, bụi bấm sinh hạ tới bảy cân nửa đầu, thẳng đem ngươi tẩu tử cha tấn hai ngày, kia mấy ngày chúng ta dọa quá sức, liền sợ có cái không tốt, may mắn cuối cùng vẫn là sinh hạ tới, ngươi tẩu tử kia lập tức cũng đi nửa cái mạng, này một tháng tử, cuối cùng là dưỡng đã trở lại một ít. nhớ tới duy nhạn tức phụ sinh hài tử khi gian nan, liễu phu nhân thở dài một tiếng, nguyên bản bởi vì nàng keo kiệt làm sai sự tức giận, cũng theo lúc này đây sự tình tiêu tán, huống chi nàng cung cấp liễu gia sinh hạ đích trưởng tôn, cũng thành liễu gia đại công thần ngay cả lao thái thái đều đau lòng thẳng đem thứ tốt cấp duy nhạn tức phụ hướng trong viện đưa. Bất quá, những lời này, liêu phu nhân cũng không tốt ở đường diệp trước mặt nói, rốt cuộc nàng lo lắng đường diệp còn sinh duy nhạn tức phụ khí đâu. Đường diệp nghe xong, thở dài một tiếng, thời đại này, sinh hài tử nữ nhân, liền đỉnh như đi địa ngục đi rồi một chuyến. Mạng lớn còn có thể trở về, bạc mệnh, khả năng liền rốt cuộc không về được. Lúc gần đi, đường diệp cấp liêu nếu mai để lại 500 lượng, làm liêu duy nhạn đại thù. Làm hắn thế chính mình nhiều mua chút tham nhung chờ đồ vật cấp tẩu tử bổ bổ Liêu duy nhạn cười tiếp, thế Liêu nếu mai cảm tạ đường diệp Lại nói hội thoại, đường diệp mới cáo từ Liêu ra, trở về thanh viên nghỉ ngơi Hai người nằm xuống sau, Khương tử dạ hỏi nàng đối Liêu nếu mai là cái gì ý tưởng Đường diệp lắc đầu, ngươi khả năng không biết, một nữ nhân, đang mang thai khi Tính tình sẽ bởi vì thân thể thay thế hỗn loạn mà tính tình đại biến Đây là sinh lý hiện tượng, cũng là thường có sự tình Nguyên bản ta là cảm thấy tẩu tử là cái không tồi người, khi đó chỉ sợ cũng là mang thai khiến cho nàng tính mạng thay đổi một ít. Kế tiếp lại xem đi, nếu nàng có thể hảo hảo hiệp trợ làm ca phát triển liễu ra sinh ý, không cho làm ca kéo chân sau, ta cũng đi theo kính nàng chính là. Khắc liền không sao cả, rốt cuộc chúng ta cũng không cùng bọn họ cùng nhau sinh hoạt. Hơn nữa một năm bên trong, đôi ta cũng tới không được này Dương Châu vài lần, hà tất so đo đâu? Khương Tử Dạ cười khẽ, gật đầu, hảo. Ta thức phụ chính là cái thiện lương tiểu nha đầu. Vì phụ biết ngươi ý tứ, ngươi nghĩ như thế nào, ta phối hợp ngươi chính là. Cũng may liếu ra người đều không tuổi. Đường Diệp cười gật đầu, đúng là như thế, ta mới đáp ứng bái kết nghĩa. Khương tử dạ trầm ngâm một chút, nói, ngươi còn nhớ rõ đường Tĩnh nói qua nói sao. Đường Diệp suy nghĩ một chút, đường tính đối lời nói của ta rất nhiều, ngươi cũng có thể nhớ kỹ, chẳng lẽ là về đời trước cái kia sự. Ân Khương tử dạ nhẹ nhàng ngừ một tiếng. Đường Diệp chuyển qua tới nhìn hắn hắc gám đôi mắt, cười khẽ một chút, hầu ra đại nhân, chẳng lẽ ngươi thực để ý cái kia sự tình? Đúng vậy, vì cái gì kiếp trước hắn là ngươi tướng công mà ta là ngươi làm ca đâu? Khương tử dạ dầu dĩ nói, ha ha, đệ nhất, về kiếp trước sự tình, là thật là giả, chúng ta ai cũng không biết, hơn nữa, đường tinh nói, ta cũng không quá tin. Đệ nhị, có hay không kia một đời, còn không xác định đâu, ngươi liền như thế để ý, là ở lo sợ không đâu. Thương tử dạ chỉ là yên lặng nhìn chăm chú vào, trong lòng là có chút đau. Hắn không biết như thế nào, luôn là sẽ nhớ tới chuyện này, nhớ tới Liêu Duy Nhạn là nàng phu quân mà chính mình là nàng làm ca sự tình. Ngôi nhớ tới khả năng có như vậy một đời, nàng cũng ở người kia trong lòng ngực lún đồng tiền như hoa, hắn liền hận không thể bóp chết Liêu Duy Nhạn, trong lòng đau đớn không thôi. Đường Diệp than nhẹ một tiếng, đường tình nữ nhân này, tuy rằng đã chết, nhưng lại là ở nàng cùng á Dạ chi gian để lại như vậy một viên bom hẹn giờ. Xem á dạ cặp mắt kia, nàng liền biết, hắn thực để ý chuyện này. Đường Diệp đem đầu vùi ở trong lòng ngực hắn, trong đầu lại là bắt đầu nghĩ, chuyện này muốn như thế nào giải quyết, mới có thể làm á dạ về sau không hề nhớ kỹ việc này. Lạ cây, ta thể ta cả đời này nhất định đối với ngươi hảo, nhất định nghe ngươi lời nói, ngươi có thể hay không thiếu cùng hắn lui tới. Ta tổng cảm thấy, hắn xem ngươi khi ánh mắt, mang theo một tia u buồn nghĩ đến, đường tinh nói, ở trong lòng hắn cũng có ảnh hưởng rất lớn. Khương tử dạ ghé vào nàng bên hai, khinh thanh tế ngữ nói. Đường Diệp giơ tay, dùng tay nhẹ nhàng miêu tả hắn mặt mày, nhẹ nhàng thở dài. Hảo, ta đã biết, về sau, ta tận lực tránh cho thấy hắn, mặc dù thấy hắn khi, cũng muốn có ngươi ở một bên, được không? Hảo. Khương tử dạ thống khoái đáp ứng. Đường Diệp bật cười, nhẹ nhàng nói câu ngốc tử. Đúng vậy, đem một lòng ném ở trên người của ngươi ngốc tử. Hắn cười khe nói. Sáng sớm ngày thứ hai. Đường Diệp một hàng từ thanh viên xuất phát hướng Đông Hà trấn đuổi, dọc theo đường đi tốc độ nhanh rất nhiều. Liêu gia chủ Hòa Liêu gánh gánh cùng Đường Diệp bọn họ một đường đồng hành. Tháng 11 sơ 6 nửa đêm, mọi người về tới Đông Hà trấn. Vì không ảnh hưởng đường ra bên kia, đoàn người trực tiếp đi Khương phủ nghỉ ngơi. Gian xếp hảo Liêu gia cha con cùng hứa Mặc Linh Linh sau, Khương Tử Dạ mang theo Đường Diệp đi xem bọn họ tân phòng, nhìn đến đã đều chuẩn bị ổn thỏa, hai người nhìn nhau cười. Hậu thiên, chính là bọn họ thành thân nhật tử. Cuộc sống này, cuối cùng là tới. Buổi tối, hai người ở Khương Tử Dạ trong thư phòng cùng nhau nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày thứ hai, Đường Diệp tỉnh lại khi, đã không thấy Khương Tử Dạ, liêu dực cùng Thiên Vũ ở ngoài cửa chờ nhìn thấy Đường Diệp ra tới, hai người cung kính hành lễ sau, nói, Đại Tẩu, Lao Đại tránh đi, không ở cái này trong viện, hôm nay là các ngươi thành thân trước một ngày, ớn lễ, hai người các ngươi là không thể gặp mặt, hai chúng ta Đại Lao Đại đưa ngài hồi phủ. Hảo! Đường Diệp gật đầu! Ra chủ viện, nhìn đến Linh Linh cùng ánh ánh đã chờ. Vãnh ánh tỷ tối hôm qua lạnh hay không? Đường Diệp đi hướng Liêu Vãnh ánh, cười hỏi. Rất tốt, đường ca đoán được chúng ta mau trở lại, nhà ở nội đều làm nổi lên điệu long, một chút đều không lạnh. Liêu Vãnh ánh vui vẻ nói. Vậy đi thôi, chúng ta hồi đường phủ. Đường Diệp hướng ra phía ngoài mặt đi đến, mặt sau mọi người đổi kịp. Khương tử dạ hoa ở trong phủ một viên trên cây, trộm nhìn lá cây vẻ mặt tươi cười rời đi, buồn buồn tỉnh lại chưa thấy được chính mình, nàng liền không khổ sở sao. Hư nha đầu. Tính, vì về sau nhật tử quá hạnh phúc, vẫn là tuân thủ một chút này đó lê nghi phiền phức hảo. Khương tử dạ lại vui vẻ nhảy xuống cây tới, hướng thư phòng đi đến, một ngày thời gian, hảo ngao. Đường ra bên kia đã nhận được bọn họ tối hôm qua nửa đêm trở về tin tức, đường thanh hà sớm lên, đã làm triệu cửu mở rộng ra phủ môn, chờ đường diệp bọn họ sẽ hai. 611, Lao gia tử chủ tính, canh ba. Xe ngựa ngừng ở cổng lớn, Linh Linh cùng ánh ánh trước nhảy xuống tới, theo sau đường Diệp mới xuống dưới. Linh Linh, ánh ánh. Bạch thị đầy mặt tươi cười đón nhận đi, vừa lúc nhìn đến đường Diệp xuống dưới, nàng lại kêu một tiếng lá cây. Nương, như vậy lánh, ngươi ra tới làm gì? Cảm lệnh làm sao bây giờ? Đường Diệp bất đắc dĩ nói một câu. Không có việc gì, nương xuyên nhiều. Bạch thị cười cười, ngươi nha đầu này, liền không thể về sớm tới mấy ngày sau. Hại cha mẹ lo lắng không thôi. Đường Diệp nhìn một chút bên cạnh cười Đường Thanh Hà, bất đắc dĩ nói: Vốn dĩ ta đang muốn rời đi khi thu được tin tức ca giả đã trở lại, liền nhiều đợi một ngày. Chúng ta khi trở về lại đi trước một chuyến Dương Châu. Đường Diệp giải thích hai vợ chồng thường hưởng thụ, chạy nhanh nói: Hảo, đã biết, đi, chạy nhanh vào nhà đi. Đường Thanh Hà cùng Bạch Thị Bồi Tiểu Tỷ mỗi ba cái trở về Đông viện, vừa lúc Hoa Hoa từ phòng trong ra tới, cười nói: Đại tỷ, Linh Linh, các ngươi chính là đi ở ta mặt sau. Chúng ta chờ tỷ phu cùng nhau trở về. Linh Linh nói. Đoan cũng là. Hoa Hoa cười cười. Tỷ muội mấy cái trở lại phong trong, liều ánh ánh như cũng là cùng đường Diệp ở một cái phòng. Hoa Hoa cùng Linh Linh cũng thấu lại đây, bốn người nói hội thoại, Bạch Thị liền tới kêu các nàng ăn cơm sáng. Ăn cơm khi, đường Diệp gặp được Lao ra tử Lao thái thái. Nhị Lao nhìn thấy các nàng đều đã trở lại, thực vui vẻ, hỏi ý một chút đường Diệp ở kinh thành sự. Hiện giờ Đường Diệp bị Thái Hậu thu làm nghĩa nữ sự tình đường ra người đã biết, Thiên Vũ trở về nói cho bọn họ. Bạch Thị hỏi Đường Diệp, La Cây, ngươi mang đi cái kia tranh liên hoàn hiện giờ như thế nào? Đã tìm được xưởng ở khắc bản ấn, đã ấn ra tới một cái chuyện xưa, cái thứ hai đã giao bản thảo, ở khắc bản. Cái thứ nhất còn không có chuẩn bị bắt đầu bán đâu, đêm khánh nói phải đợi tháng chạp lại bán, ta nghĩ đến lúc đó có thể hai cái chuyện xưa cùng nhau bán. Nga, vậy yên tâm. Rốt cuộc này một chuyến đường Diệp đi kinh thành, chủ yếu chính là vì đi làm việc này. Sau khi ăn xong, Bạch Thị cùng đường Diệp nói một ít ngày mai thành thân lưu trình, của hồi môn cha mẹ chuẩn bị 58 nâng, ngươi muốn hay không đi xem. Cha mẹ chuẩn bị tốt là được, Thái Hậu cùng Hoàng Hậu cũng cắt cho ta thêm 10 nâng của hồi môn, mẹ nuôi cấp thêm 10 nâng, khả năng hôm nay buổi sáng đều sẽ đưa tới cho Ngài Công Đạo, đến lúc đó Ngài cùng chúng ta đặt ở cùng nhau là được. Đường Diệp nói, Bạch Thị cùng đường Thanh Hà nhìn nhau liếc mắt một cái. Không dám tin tưởng, Thái Hậu cùng Hoàng Hậu cũng thêm. Như vậy tính xuống dưới, cũng là 88 năm A. ân khả năng tiêu thịnh áp xe, hôm nay sẽ tới. Đường Diệp sờ sờ cái mũi Nga, Hảo, Nương đã biết. Bạch Thị cao hứng, nữ nhi có thể được đến Thái Hậu cùng Hoàng Hậu yêu thích. Nàng cái này làm nương trên mặt là đại đại có qua quang. Lúc này Bạch Thị cảm thấy rất là dương mi thổ khí. Nữ nhi qua cho nàng mặt dài. Lao ra tử cùng Lao Thái Thái nghe đến mấy cái này tin tức tốt. Trên mặt lộ thỏa đáng mỉm cười, cũng thật cao hứng. Nay thật đúng là đường ra phần mộ tổ tiên bạo khói nhẹ đâu. Từ xưa đến nay, có nhà ai bình thường nữ tử có thể được đến như vậy thủ vinh. Lá cây thật là cho chúng ta này một mạch lao đường ra mặt dài A. Lao thái thái cao hứng nói. Lao gia tử cũng gật đầu. Đúng vậy, tỷ tỷ có tiền đồ. Phía dưới này đó tiểu nhân cũng có cái dựa. Lá cây, ngươi về sau cần phải nhiều chăm sóc này. Ngươi ba cái đệ đệ, bọn họ về sau A, mới là ngươi lớn nhất dựa vào Phía sau có huynh đệ, trở về nhà chồng cũng không dám có người coi khinh. Lao ra tử dứt lời, bạch thị cùng đường thanh hà sắc mặt tức khắc có chút không hảo. Cha, hôm nay hải tử vui vẻ, người nói này đó làm gì, đường tuấn bọn họ có thể hay không có tiền đồ, đến giữa bọn họ chính mình, xem có thể hay không khảo ra cái tên tuổi, bọn họ chính mình nếu là không biết cố gắng, lá cây lại đỡ cũng đỡ không đứng dậy. Đường thanh hà thực không thích nghe chính mình cha nói, cảm thấy lá cây có thể có hôm nay. Kia đều là lá cây rửa vào chính mình nỗ lực tranh thủ tới, hiện giờ cha mẹ lại muốn lá cây trái lại đi chợ giúp mấy cái tiểu nhân. Nói đến cùng, bọn họ vẫn là coi trọng nam tôn. Đường Thanh Hà càng nghĩ càng giận, nữ nhi lại làm sao vậy, chính mình nữ nhi không thể so người khác nam nhi kém, chính mình nữ nhi, so với bọn hắn đều có tiền đồ. Lão ra tử xem đường Thanh Hà không thích nghe, ho nhẹ một tiếng, nói, cha cũng chính là đề một chút, mặc kệ khi nào, ra trận phụ tử binh lẫn nhau chi rằng cũng có thể có thể chiếu ứng lẫn nhau. Lá cây đem bọn đệ đệ nâng dậy tới, mặt sau có ba cái đệ đệ cho nàng chống lưng, nàng lưng cũng ngạnh. Bất quá, cụ thể, còn muốn xem lá cây ý tứ, ra ra này không phải nhiệm vụ, mà chỉ là đề điểm một chút. Nói xong lão ra tử nhìn đường diệp, chờ nàng lời nói. Bạch thị nói, lá cây trở về bên kia, cũng không cha mẹ chồng, nàng trở về chính là đương ra làm chủ, không tồn tại người khác coi khinh không nhỏ nhìn. Lão thái thái há miệng thở dốc muốn nói cái gì cuối cùng chưa nói chỉ nhìn Lao gia tử liếc mắt một cái tính đời cháu sự đều có mấy đứa con trai nhọc lòng chúng ta cũng đừng lại quảng. Lao gia tử yên lặng gật gật đầu lại không nói cái gì hoa hoa cùng linh linh trên mặt tiết lặng cũng không xen mồm, trong lòng lại có chút không mừng ông bà bọn họ luôn là như vậy vì Đường Tuấn bọn họ này đó Nam tôn nhu tính ừ, xem thường chính mình cái này nữ hài tử chính mình càng muốn nỗ lực học bản lĩnh tương lai nhất định phải so với bọn hắn Nam tôn có bản lĩnh có tiền đồ. Đường Diệp nghe xong ông bà cha mẹ đều sau khi nói xong, đại khái cũng minh bạch bọn họ ý tứ, nàng cười khẽ một chút, tự mình cấp nhị lao đổ nước trà, gật đầu, nói, ông bà ý tứ ta nghe minh bạch, kỳ thật, ra ra lời nói rất có đạo lý, chính mình hảo, không phải thật sự hảo, chỉ có người nhà hảo, đại gia hảo, ta hảo mới có thể lâu lâu dài dài. Tuy rằng ta được đến Thái Hậu cùng Hoàng hậu thưởng thức, ban trưởng công chúa, cũng có chính mình công chúa phủ, nhưng là, này phân vinh quang chỉ là thái hậu nhất thời hứng khởi, ai biết thái hậu sau khi qua đời, sự tình phía sau sẽ là bộ dạng gì? cho nên ta nếu muốn về sau nhân sinh quá thuận lợi, nếu muốn cùng a dạ đem cuộc sống này quá hảo, đem này phú quý trường tồn, ta bên người phải có người, đặc biệt là đến có lấy ra tay người, như vậy ba cái đệ đệ là ta bồi dưỡng người một nhà đầu tuyển. nói tới đây, đường diệp nhìn về phía lão gia tử, gia gia, ngài nói chính là ý tứ này đi. lão gia tử chạy nhanh gật đầu. Bất đắc gì nói, đúng vậy, ra ra chính là ý tứ này, vừa rồi khả năng ra ra biểu đạt không đủ rõ ràng, làm cha ngươi suy nghĩ nhiều. Ha ha, ngài yên tâm, ta nói như vậy, ta cha mẹ liền sẽ minh bạch. Kỳ thật, ra ra ý tưởng cùng ta nghĩ đến cùng đi. Tục ngư nói, chạm càng cao, ngã xuống khi càng đau, nếu ta đi tới hiện giờ này một bước, đường lui là đã không có, hoàng gia ban, không được từ, nếu chú định ta đã không có đường rút lui, ta đây, thật đúng là đến nhiều vì về sau tưởng. A dạ bên kia, có chính là thiên vũ cùng A dực kia nhất bang bằng hưu huynh đệ, nhưng là nhập sĩ người rất ít, bọn họ đại bộ phận là giang hồ nhi nữ hậu đại, ái đọc sách thiếu, quân doanh nhưng thật ra có một ít người, nhưng đi đều là võ lộ, văn đổ người đi chung đường, thật đúng là không nhiều lắm. Đôi ta khi trở về cũng thương lượng quá chuyện này, A dạ cách nói cùng gia ra cách nói là giống nhau, đường tuấn, đường kiệt, đường nguyên, là ta thân nhất huynh đệ, hai chúng ta về sau không thiếu. Được cũng muốn đối bọn họ ba cái nhiều hơn coi trọng một ít. Nếu bọn họ là người có thiên phú học tập, chúng ta đây nhất định sẽ hiệp trợ nhị thúc tam thúc hảo hảo bồi dưỡng bọn họ. Bọn họ hảo, hay chúng ta cũng hảo. 612, Tiêu Thế Tử cùng Ngụy Thế Tử tới, canh 4. Nói xong, đường Diệp lại đối lao ra tử nói, chỉ là, ra ra, á dạ về sau là ta hôn phu, cũng là nhà của chúng ta người. Ngài ở vì ta mưu tính khi, cũng muốn đem á dạ tính ở ta bên này, hắn đối ta hảo, đủ ta hưởng thụ cả đời, hắn không ở ta mặt đối lập hắn cũng vĩnh viễn sẽ không phản bội ta. Lao ra tử thở dài, gật đầu, hảo, ra gia, gia minh bạch. Đường Thanh Hà cùng Bạch Thị nghe xong đường diệp này buổi nói chuyện, trong lòng cũng dần dần suy nghĩ cẩn thận chuyện này, đường Thanh Hà không khỏi có chút xin lỗi nhìn về phía Lao ra tử. Lao ra tử cười cười, được rồi, ngươi là nhất thuần thiện tính tình, cha còn không biết sao. Kỳ thật ngươi nói cũng đúng, cha cũng có tư tâm, thật đúng là sợ lá cây chỉ chú ý tới người khác, mà quên mất nàng phía sau còn có ba cái đệ đệ có thể dựa vào. Bạch thị môi giật giật, cuối cùng cũng là cái gì cũng chưa nói, chỉ bắt đầu thu thập chén đũa. đường diệp muốn hỗ trợ, Bạch thị chạy nhanh xua tay, không cần người, ngươi ngồi nghỉ sẽ, trong nhà sự cũng không nhiều lắm, nương hòa điển thẩm là được. Chúng ta bên này ngày mai hỉ sự đều là trực tiếp ở tiểu lầu ăn, bên kia phòng bếp đại, làm yến hội cũng phương tiện, hôm nay bắt đầu tiểu lầu liền không thu tán khách, nghiêm linh mang theo phòng bếp bắt đầu chuẩn bị bàn tiệc đồ vợ. Nga, như vậy bất việc, khá tốt. Khi nhà chúng ta bên này cũng đến thiêu nước gấm cấp các khách nhân pha trà đi. Đường Diệp hỏi. Đó là khẳng định, hậu viện lại thu thập ra một cái phòng bếp tới, bàn bếp lò, cũng luy nướng lò, nương đã nhiều ngày chính mình làm một ít điểm tâm, ngày mai trong nhà chiêu đãi khách nhân dùng điểm tâm đều là mẫu thân tay làm, bánh quy cũng làm không ít. Bạch thị cười cùng Đường Diệp nói chuyện, này xem như tách ra vừa rồi lao ra tử nhắc tới này trầm trọng đề tài. Bạch thị không nghĩ Đường Diệp đã nhiều ngày còn tưởng những cái đó sự tình. Nương ngài quả thực quá có thể làm, nếu không, ta cho ngài an bài hai cái bên người hầu hạ ma ma đi, về sau bên cạnh ngươi có hầu hạ người, ta cũng yên tâm một ít. Đường Diệp nói, Bạch Thị đang muốn đáp ứng, nhìn đường Thanh Hà liếc mắt một cái, nghĩ nghĩ, lại lắc đầu, tính, chờ các ngươi ba cái đều rời đi trong nhà sau, trong nhà cũng không có gì sự, nương mỗi ngày đi theo cha ngươi ở vội tiểu lầu sự tình, bên người nào còn cần hầu hạ người. Đến lúc đó ta đem lý thẩm hoặc là điền thẩm mang qua bên kia, giao các nàng học làm điểm tâm, về sau chúng ta cùng nhau làm là được. Đường Diệp gật gật đầu, kia cũng đúng. Lúc sau Đường Diệp lại trở về chính mình trong viện sửa sang lại một ít chính mình đồ vật. Nàng phòng trong phóng một cái dương, đó là cha mẹ mua cho nàng phóng bên người đồ vật cái dương. Ngày mai cái dương này cũng là muốn theo hỷ tiệu, cuối cùng sẽ đi theo nàng vào động trong phòng. Đường Diệp xem phòng trong liền chính mình, trộn cười, qua đi mở ra cái dương, tưởng quan sát một phen kia trong truyền thuyết giáp đáy hòm bà bối. Nhưng nàng thiên một lần. Thế nhưng không có. Gì, hay là nương cho rằng ta cùng á dạ đã ở cùng một chỗ, liền dùng không thượng. Còn rất muốn kiến thức một chút tới. Nếu không có, đường Diệp cũng không dồi dám, bắt đầu sửa sang lại chính mình bên người quần áo hướng trong dương phóng. Nàng cũng chính là tượng trưng tính cầm một bộ áo ngủ, một bộ trung ý hề, hai cái yếm, hai điều cựu quần, hai đôi giày. Trong dương mặt khác phóng, chính là nàng ngày thường mang trang sức vài thứ kia, cũng chỉ là một bộ phận. Mặt khác đều lưu tại trong nhà. Nàng về sau trở về còn muốn ở chỗ này trụ. Thức mau liền thu thập xong rồi, đường diệp lại không có chuyện gì. Ngồi ở bên cạnh bàn, nàng cầm lấy một quyển sách nhìn lên, nhưng lại xem không ở trong lòng. Nàng không biết nhà người khác tiểu cô nương xuất giá trước muốn làm cái gì chuẩn bị. Nàng cảm thấy chính mình có thể là nhất nhàn tân nương tử. Liên ở đường diệp cảm thấy chán đến trước khi, liều ánh ánh cùng hoa hoa đã trở lại. Đại tỷ, trong kinh người tới đang ở chủ viện cấp cha mẹ công đạo thái hậu cùng hoàng hậu cho ngươi thêm vào của hồi môn đâu? Hoa Hoa kích động nói, ai tới? Đường Diệp hỏi, Tiêu Thế Tử cùng Ngụy Thế Tử, hai người đang ở cùng cha mẹ nói chuyện đâu? Di, Ngụy Vinh kia tiểu tử cũng tới, hắn nhưng một chút cũng chưa để lộ ra tới hắn muốn tới tin tức. Đường Diệp kinh ngạc, tiểu tử này không phải là Lâm Thời bị Tiêu Thịnh trộm tới đi? Các nàng mấy cái bên này lầm nhầm lầm nhầm chính trò chuyện thiên, Tiêu Thịnh cùng Ngụy Vinh bị Đường Thanh Hà mang theo tới. Lá cây, Tiêu Thế Tử tới. Đường Thanh Hà hô một tiếng. Đường Diệp chạy nhanh hướng ngoài cửa đi. Mặt sau Liều Ánh Ánh cùng Hoa Hoa đuổi kịp. Nhìn thấy Đường Diệp ra tới, Tiêu Thịnh chạy nhanh chắp tay thi lễ. Tiêu Thịnh gặp qua trưởng công chúa. Ngụy Vinh gặp qua trưởng công chúa. Ngụy Vinh cũng chạy nhanh chắp tay thi lễ. Đường Diệp đáp lễ. Tiêu Thế Tử, Ngụy Thế Tử, phòng trong thỉnh. Hoa Hoa còn hảo. ở kinh thành khi đã kiến thức qua này đó quyền quý chi gian cho nhau khách sáo, nhưng Liều Ánh Ánh lại là không nhiều gặp qua. Lúc này, nhìn thấy hai vị thế tử cấp đường Diệp hành lễ, tiêu trưởng công chúa, nàng lập tức có chút hoảng hốt, lúc này đường Diệp, nhưng không bao giờ là lúc trước ở đêm thị trà lâu khi bộ dáng, khi đó đường Diệp đạm nhiên, nhìn qua cũng chính là cái phổ phổ thông thông nông gia nữ tử, nhưng lúc này nàng nhìn đến đường Diệp, lại là cái ung dung hoa. Quý, đầy mặt quý khí nữ tử. Quả nhiên, người khí chất, là sẽ theo thân phận chuyển biến mà chuyển biến. Tiêu thịnh cùng Ngụy Vinh vào đường Diệp nhà ở. Hoa Hoa cùng Liêu ánh ánh hai người theo vào đi cho bọn hắn pha trà, châm trà, nhưng thật ra đoạt Khương Đảo cùng Khương liễu việc, hai người đành phải đứng ở một bên lặng lặng đương bối cảnh. Đường Thanh Hà còn có khách nhân muốn chiêu đái, tiếp đón một tiếng chạy nhanh đi ra ngoài. Hôm nay lục tục có đường cũ thân thích tới, là cha mẹ bên kia thân, hắn liền an bài ở Lao Gia Tử cùng Lao Thái Thái trụ Tây Viện. Đã nhiều ngày đã thu thập ra tới vài cái phòng, ít nhất có thể ở lại 4 năm ra thân thích. Hậu viện cũng có thể trụ người. Hơn nữa đường Thanh Sơn cùng đường Thanh Vân hai nhà người hôm nay cũng sẽ lại đây, đêm nay cũng là muốn trụ. Mặt khác đường Thanh Hà còn đem lưu ra khách điếm định ra, hai cái sân cùng 10 giản đơn gian phòng cho khách, chuẩn bị an trí thân thích. Giữa trưa thời gian, các khách nhân tới nhiều, đường Thanh Hà bắt đầu an bài bọn họ cho ở vấn đề, trên cơ bản hắn chính là động động miệng, tiếp đón một chút khách nhân, trốn chạy sự, đều có triệu kiểu đi an bài. Đường Thanh Sơn toàn ra cùng đường Thanh Vân toàn ra là buổi trưa một khắp tới. bọn họ tới sau liền trực tiếp đi lão gia tử bọn họ trụ tây viện triệu cửu cho bọn hắn người một nhà an bài một phòng phòng nội cũng đều là thêm quá giường một nhà bốn năm khẩu người cũng có thể ngủ hạ hai nhà người dàn xếp hảo trụ phòng liền đi lão gia tử bọn họ phòng trong thấy lão gia tử cùng lão thái thái nhìn đến hai nhà đều tới rồi lão thái thái làm đường thanh vân đi đóng cửa lại nàng có chuyện nói nương làm sao vậy có chuyện gì sao đường thanh sơn tò mò hỏi Lão gia tử cùng lão thái thái là 3 ngày trước mới tử trong thôn tới. Lá cây thành thân, khả năng sẽ đến rất nhiều đại nhân vật, các ngươi còn không biết đi, lá cây hiện giờ là trưởng công chúa, bị thái hậu nhận nghĩa nữ, ban nước Huệ trưởng công chúa danh hào, cho nên các ngươi hai nhà này 2 ngày ở bên này khi, nhất định phải thận trọng từ lời nói đến việc làm, đừng cho lá cây trọc hạ sự, cũng muốn đem bọn nhỏ ước thúc hảo, cấp thân thích nhóm cùng tới các đại nhân vật lưu lại cái tốt ấn tượng. Rốt cuộc, bọn họ chính là trưởng công chúa các đệ đệ muội muội đặc biệt là ba cái nam hài tử có như vậy một cái tỷ tỷ tương lai bọn họ chính mình tranh đua chút hảo hảo đọc sách đi con đường làm quan không thành vấn đề những việc này nương thế các ngươi nghĩ tới quan trọng vẫn là các ngươi chính mình cũng muốn tranh đua bằng không chọc giận lá cây nhân gia cũng không nhất định sẽ giúp các ngươi 613 chúng ta là cây có tiền đồ canh năm gì nương lá cây thế nhưng thành trưởng công chúa đường thanh sơn cùng đường thanh vân hai huynh đệ tức khắc thất thành ta thiên Này đến là bao lớn minh hoa phú quý a. Với thị cũng trợn mắt há hốc mồm, trong đầu tiếng vọng đều là lão thái thái vừa rồi kia một phen lời nói thấm tiếng nói. Di Mỹ lệ kinh ngạc một chút liền bình thường trở lại, đường diệp kia cô nương rất thông minh, nàng nhìn đều thích, đừng nói là những cái đó cả ngày không ra cùng, thấy không bao nhiêu người ngoài thái hậu cùng hoàng hậu. Hơn nữa nàng phu quân kia hầu gia địa vị, thái hậu cho nàng nâng thân phận, nghĩ đến cũng có giúp hoàng đế thu mua vị này hầu gia tâm ý tưởng. Tâm tác. Cô nương này tiềm lực thật đúng là không thể hạ lượng. Di Mỹ Lệ đang suất thần nghĩ, Lão thái thái ánh mắt tạch một chút nhìn qua, "Hà thị, tuy rằng ngươi này mấy tháng biến cùng trước kia không giống nhau, cũng hiểu được hảo hảo sinh hoạt, nhưng là nương vẫn là phải nhắc nhở ngươi một câu, giúp người là người ta trưởng tình, không giúp người cũng là nhân chi thường tình, ngươi thiết không thể lại làm ra cái gì không thỏa đáng sự tình tới, đến lúc đó làm hại sẽ chỉ là đường kiệt cùng đường nguyên hai anh em." Di Mỹ Lệ chạy nhanh cung kính gật đầu, "Nương yên tâm." Ta về sau lại sẽ không làm gì sự, ta cũng biết ngài ý tưởng, rửa cây to dễ hóng mát, nhà ta ra là cây như vậy cái có tiền đổ trưởng công chúa. Về sau này đó tiểu nhân, khẳng định là ở lời nói việc làm phương diện sẽ chú ý, không thể cấp trưởng công chúa ném thể diện. Đường kiệt cùng đường nguyên việc học phương diện, con dâu cũng sẽ cẩn thận đốc xúc. Di Mỹ Lệ nói chuyện rất có lo cũng lập tức có thể nói đến Lao ra tử cùng Lao Thái Thái trong lòng suy nghĩ sự tình thượng. Nàng nói xong, nhị Lao gật đầu, ơn, người nói rất đúng. Đường Thanh Vân nhìn dì Mỹ Lệ liếc mắt một cái, trên mặt có mỉm cười, ánh mắt cũng nhu hòa rất nhiều. Tuy rằng dì Mỹ Lệ chết không thừa nhận, nhưng hắn trong lòng có thể khẳng định, này Hà Thị phi trước kia Hà Thị, dù sao cũng là mười mấy năm phu thê, hắn như thế nào có thể không hiểu biết nàng. Liên Hà Thị cái kia tính tình, sao có thể nói ra tới lời này. Này mấy tháng hai người mỗi ngày sớm lên làm đậu hủ, cũng tích cốc không ít bạc, hắn có một lần lặng lẽ cho nàng mua hai chi chấn trên các phu nhân mới mang ngọc trâm cùng kim trâm. Tuy rằng trong nhà có lá cây cấp đường, nhưng là hắn thân thủ cho nàng tuyển, hy vọng nàng có thể thích. Chỉ là, hiện tại hắn còn cất giấu đâu, còn không có cho nàng, hắn tưởng chờ thêm thâm niên đưa nàng, cũng tưởng lại lần nữa biểu đạt một chút, tưởng cùng nàng hảo hảo sinh hoạt. Hơn 3 tháng ở chung, hai người chi gian vẫn luôn bình bình hòa hòa, chính là vội vàng kiếm tiền, không lại cãi nhau, cũng không ngủ đến một chỗ, tuy rằng ở một cái trên giường đất, một cái ở phía trước giường đất, một cái ở phía sau giường đất, trung gian ngủ một cái đường nguyên. Hắn trong lòng đánh tính toán, muốn mượn đưa nàng cây trong khi, nàng tâm tình hảo, đem nàng bắt lấy, hai người lại quá ở một chỗ. Chỉ cần người là hắn, hắn cảm thấy, mặc dù là thay đổi một người, kia cũng là hắn tức phụ. Di Mỹ lệ cảm giác được đường thanh vân nhìn chăm chú, ngừng đầu xem hắn, đối thượng hắn rất có thâm ý ánh mắt, nàng trong lòng run một chút, bỏ qua một bên đầu. Mấy tháng ở chung, người nam nhân này trừ bỏ kia một lần cường ngạnh một lần sau, không còn có cường ngạnh đối diện nàng, còn nơi trốn nhường nhịn nàng. Đối nàng cũng càng ngày càng tốt. Nói thật, nàng trong lòng vẫn là có chút dao động, nếu không thể quay về thế giới kia, kia nàng sớm hay muộn đến tiếp thu thế giới này, nàng cũng ở tự hỏi, chính mình có thể hay không tiếp thu người nam nhân này. Cho tới bây giờ, nàng trong lòng còn có điểm muốn cùng hắn hòa ly sau rời đi tính toán. Nhưng là, nghĩ đến nguyên chủ cái kia đánh đá nương, nàng liền đau đầu, cái kia nương, thế nhưng còn thực thích cái này con rẻ, làm nàng hảo hảo làm đường ra tam tức phụ, không được nàng lại làm ấm mỹ nghĩ đến này, Di Mỹ lệ trong nội tâm thở dài. Ai, không chủ ý, Lão Thái Thái cùng Lão gia tử dặn dò xong bọn họ sau, khiến cho bọn họ bốn cái chạy nhanh đi tìm Đường Thanh Hà cùng Bạch Thị, nhìn xem có thể giúp cái gì liền làm cái đó. Mấy cái hài tử liền lưu tại bọn họ nơi này, bọn họ nhìn liền hảo. Bốn người ra tới hướng chủ viện lúc đi, Đường Thanh Sơn thở dài một tiếng, lá cây đứa nhỏ này, thật đúng là chính là có đại tiền đồ. Đường Thanh Vân gật đầu, đúng vậy. Khi còn nhỏ kia hài tử liền cùng hai tử khác không giống nhau. hai tử khác gặp được sự tình liền khóc lóc tìm cha mẹ. Chúng ta lá cây chỉ có chính mình cắn răng nghĩ cách giải quyết. Với thị cùng hà thị chỉ có yên lặng theo ở phía sau nghe phân. Bọn họ đi chủ viện, đường thanh hà cùng bạch thị đang ở chiêu đái đường diệp hai cái cứu cứu cùng mợ. Đại tẩu, tân lang ra bên kia giường đi phô sao. Với thị hỏi. Không đâu, liền chờ các ngươi tới đâu, nếu không đại tẩu cùng nhị đệ muội đi một chuyến. Đường thanh hà nói đường diệp đại cứu mẫu lưu thị cùng với thị nhìn nhau liếc mắt một cái gật đầu hành hai chúng ta qua đi một chuyến kia đi thôi ta mang các ngươi đi lá cây nơi đó lấy đồ vật bạch thị cười đi ra ngoài mặt sau mấy người phụ nhân đều theo đi lên đại cứu mẫu nhị cứu mẫu nhị thẩm tam thẩm bốn cái nữ nhân đi theo bạch thị bên người cung cung kính kính trước kia bạch thị cùng các nàng thân phận cũng là giống nhau các nàng có thể lấy bình thường ánh mắt đối đối nàng cũng có thể ở nàng trước mặt cao ngạo lập tức Rốt cuộc Bạch Thị không sinh hạ đứa con trai, chỉ sinh ba cái nữ nhi. Nhưng hôm nay không giống nhau, hôm nay tới nơi này, bọn họ cũng đều đã biết Đường Diệp thân phận chuyển biến. Con rể là hầu ra, bọn họ còn có thể bình thường xem chi, này Bạch Thị sinh nữ nhi thành trưởng công chúa, kia Bạch Thị đã có thể lập tức thành các nàng nhìn lên tồn tại. Bạch Thị nhưng thật ra còn như trước kia giống nhau đối đãi các nàng, các nàng lại không dám lại thác đại. Tới rồi Đường Diệp trong phòng khi, Đường Diệp đang ở cùng Tiêu Thịnh cùng Ngụy Vinh trò chuyện thiên. Nhìn thấy mợ cùng thầm thầm nhóm tới, Đường Diệp đứng lên, cười chào hỏi. Bốn người lại là chạy nhanh quỳ xuống cấp trưởng công chúa hành lễ, Đường Diệp chạy nhanh đem các nàng nâng dậy tới, bất đắc dĩ làm các nàng không cần đa lễ, cũng cho bọn hắn giới thiệu một chút hai vị thế tử, bốn người chạy nhanh lại quỳ xuống cấp thế tử dập đầu. Tiêu Thịnh cùng Ngụy Vinh cũng cười làm các nàng lên. Bạch Thị đứng ở một bên, nhìn các nàng quỳ chính mình nữ nhi, đột nhiên trong lòng cảm thấy rất thỏa khoái. Đại các nàng bốn người đứng lên sau, Bạch Thị cười tủm tỉm nói: Lá cây, ngươi lại cứu mẫu cùng ngươi nhị thẩm nên qua đi khương phủ trải giường chiếu đi, ngươi đem trong ngăn tủ bao gối cùng chăn đơn lấy ra tới. Hành! Đường Diệp đi trong ngăn tủ, lấy ra cái kia bao tốt vải đỏ bao tới, bạch thị tiếp nhận kiểm tra rồi một chút, xác định bên trong là phía trước nàng liền cấp chuẩn bị tốt lên đương hí thủy bao gối cùng khăn trải giường sau, lại điệp hảo bỏ vào đi, đưa cho lưu thị. Đi thôi, ta làm triệu cửu mang các ngươi qua đi. Bạch thị cười đối hai người nói. Bám mẫu. Chúng ta vừa lúc muốn qua đi, chúng ta mang bồi mợ cùng nhị thẩm đi thôi. Tiêu thịnh chạy nhanh nói. Bạch thị nhìn về phía đường diệp. Đường diệp gật đầu, ân, vậy làm hai người bọn họ bồi mợ cùng nhị thẩm đi thôi. Giữa trưa nhà ta bên này cho bọn hắn chuẩn bị đồ ăn, hai người bọn họ một hồi còn muốn cùng nhau trở về. Bạch thị nghe được còn phải về tới, tức khắc yên tâm, gật đầu, đồng ý. 614, Dương Châu gì hai nãi nãi tới, canh một. Canh giờ tới gần buổi trưa chính. Lại có hai nhóm thân thích tới, một nhà là đến tử Dương Châu gì hai nãi nãi một nhà. Lão Thái Thái mang theo một cái tôn tử, một cái cháu gái, còn có một cái nhi tử, một hàng bốn người, đánh xe đúng là gì hai nãi nãi nhi tử Lưu Tử Minh, năm trước đã tới đường ra cái kia. Bọn họ ngừng ở phủ trước cửa, nhìn một chút là đường phủ không sai sau, đánh xe Lưu Tử Minh hướng về phía trong xe nói, nương, tìm được rồi. Hắn bên này nói chuyện, bên trong thị vệ chạy nhanh ra tới, hỏi. Khách nhân là nơi nào tới thân thích Lưu Tử Minh vừa thấy không quen biết Nói, đây là đường Thanh Hà ra sao Thị vệ gật đầu Là chúng ta láo ra Khách nhân trực tiếp đem xe ngựa đuổi vào đi Nga, ta kêu Lưu Tử Minh Chúng ta đến từ Dương Châu Lưu Tử biết rõ, đây là biểu ca ra giữ nhà hộ viện Lúc này, hắn mới xem như thật sự tin tưởng Thanh Hà biểu ca ra thật là phát tích Không ngừng trụ thượng nhà cao cửa rộng đại phủ Thế nhưng còn có giữ nhà hộ viện thị vệ Nguyên lai like là lao ra quan hệ bạn gì thân lưu ra, mau mau mời vào. Thị vệ nói một câu. Lúc này vừa lúc triệu cửu lại đây, chạy nhanh tiến lên hỏi ý, thị vệ nói là Dương Châu tới. Triệu cửu biết, lao ra đặc biệt dặn do quá, Dương Châu thân thích tới sau, nhất định nói cho hắn một tiếng, đây là hắn gì, hắn đến ra tới nên đón. Triệu cửu một bên tông cổ thị vệ đi cấp đường thanh hà báo tin, một bên tử mình mang theo lưu tử mình đem xe ngựa nghe được tây ven tưởng chuồng ngựa trước. Xe dừng lại. Trong xe trước nhảy xuống một cái 14-15 tuổi thiếu niên, tiếp theo xuống dưới một cái 11-12 tuổi thiếu nữ, hai người nhảy xuống xe sau, quay đầu lại lại giơ tay đỡ lấy từ trên xe xuống dưới một cái đầy đầu đầu bạc. An Mặc nhưng thật ra còn tính thể diện lao phu nhân đỡ xuống dưới. Lúc này, Đường Thanh Hà đã nhận được tin tức, mang theo hai cái đệ đệ đón ra tới. "Dì Hai, ngại nhưng xem như tới, lạnh hay không, chạy nhanh vào nhà ấm áp." Đường Thanh Hà đầy mặt tươi cười đối với lão thái thái nói chuyện. Đường Thanh Hà trong lòng đối gì hai một nhà là cảm nhớ, đúng là bởi vì bọn họ giới thiệu, đường diệp mới nhận thức liêu ra, có cửa này kết nghĩa, hắn cảm thấy nhà hắn nhật tử càng ngày càng tốt, đều là ở nhận thức liêu ra cùng á dạ lúc sau, cho nên, hắn cảm thấy liêu duy nhạn cùng á dạ chính là nhà mình phúc tinh, đây cũng là lần trước hắn thống khoái tiếp nhận rồi liêu duy nhạn nhận chính mình cha nuôi việc này nguyên nhân. Lúc này đối mặt dì hai, đường Thanh Hà càng là tươi cười đầy mặt, cùng Lưu tử minh chào hỏi sau tử mình tiến lên đỡ lao thái thái hướng chủ viện đi. Đường Thanh trên núi trước giúp đỡ lưu tử minh cùng nhau tá xe ngựa. Triệu cửu cấp lưu gia lao thái thái an bài ở tây viện. ly lão gia tử lao thái thái gần một ít, hai cái lao nhân cũng có thể nhiều lời nói chuyện. Đường Thanh vân giúp cầm bọn họ mang đến hành lễ vào cha mẹ trụ tây viện, đem đồ vật cấp phóng tới triệu quản gia chỉ phòng trong. Hơn nữa đi nói cho hắn cha mẹ một tiếng, gì hai tới. Lão thái thái vừa nghe, cao hứng, ở đường Thanh vân nâng đỡ hạ hướng chủ viện đi đi nên chính mình muội muội. Kỳ thật, Lão Thái Thái hứa thị cùng gì hai cũng không phải thân sinh tỉ muội, mà là đường tỉ muội, nhưng là hai người làm cô nương khi quan hệ liền hảo, sau lại gả chồng sau cũng vẫn luôn có lui tới. Lão Thái Thái qua đi chủ viện, mọi người lại là một phen náo nhiệt không để cập tới, cũng đúng là tới rồi cơm điểm, điền thẩm các nàng đã làm chín đồ ăn, Đường Thanh Hà làm trước cấp Liêu gia nương mấy cái bày một bàn, làm chính mình cha mẹ cùng bọn nhỏ cũng đều cùng nhau ngồi ăn trước. An Song bọn họ liền có thể trở về Tây viện nghỉ ngơi. Không bao lâu, đi Khương phủ trải giường chiếu Lưu thị cùng với thị cũng đã trở lại, phía sau không ngừng có Ngụy Vinh cùng Tiêu Thế tử, Liễu gia gia chủ cũng đi theo tới, mà sau còn đi theo Thiên Vũ cùng Liễu Dực. Liễu gia chủ là đường ra bên này thân thích, khẳng định muốn tới bên này, buổi sáng khi hắn là có chuyện ở Khương phủ, mới lưu lại. Liễu gia chủ thật cao hứng, buổi sáng hắn không ngừng thế Liễu Dực cùng Phượng Mâu xin cưới, cũng định ra thành thân nhật tử, bởi vì điều kiện không cho phép Bọn họ đem mấy đại lễ cũng hợp một chút, càng cùng Phượng mẫu thương lượng hảo, lần này đường diệp bọn họ thành thân sau, Phượng mẫu liền đi theo Phượng Anh cùng Liễu dược hồi Nghi Châu, đến lúc đó trực tiếp ở bên kia làm hỷ sự. Hôn kỳ định ở tháng chạp sơ nhị, Liễu gia chủ cũng không kéo kiệt, trực tiếp lấy ra tới 660 lượng bạc, lấy 66 đại thuận chi ý, giao cho Phượng mẫu trên tay, nói đến khi không có phương tiện, cũng chưa cho cháu trai làm có sẵn sính lễ, trực tiếp chết thành tiền, chờ bọn họ tới rồi Nghi Châu sau lại đi đặt mua yêu cầu đồ vật liền hảo phượng mẫu lý giải cũng vui vẻ tiếp nhận rồi tuyển ra thành thân nhật tử bọn họ nói việc hôn nhân khi khương tử dạ cùng thiên vũ liêu dực đều ở đây nghe được liêu gia chủ hòa phượng mẫu đem sự tình định ra tới liêu dực miệng liếc hai nhìn vẫn luôn thẹn thùng ở một bên ngồi phượng anh cười cười không nghĩ tới nhị thuốc so với hắn còn cấp thế nhưng định ở tháng chạp sơ nhị đây chính là không đến một tháng xem ra vội song lão đại bên này chính mình phải chạy nhanh trở về chuẩn bị kỳ thật Liêu gia chủ tới phía trước, cũng không phải không chuẩn bị quá, hắn trước tiên tìm người hợp quá Liêu Dực cùng Phượng Anh bắt tự, đồng thời trực tiếp thỉnh ba cái thành thân nhật tử tới cấp Phượng mẫu tuyển, Phượng Mẫu sợ đêm dài lắm ngọng, cùng Liêu gia chủ không hẹn mà cùng liền đều tuyển gần nhất một cái nhật tử. Lúc sau, Liêu Dực ra tiếng, cũng đem Phượng Mẫu sau này an bài hảo, nói hắn nghi Châu phủ để đại, trong phủ người không nhiều lắm, về sau Phượng Mẫu đi theo bọn họ quá, trực tiếp đi Nghi Châu. Phượng Mẫu ở Nghi Châu trụ quá mấy tháng. Đối với liêu dực căn bài, nàng là nhất vui mừng, con rể không có cha mẹ, cũng không cùng mãi mãi nhị thúc cùng nhau trụ, nàng đi theo, về sau cũng có thể giúp đỡ bọn họ chiếu cố hải tử. Như vậy tưởng tượng, phượng mẫu tâm tình càng thêm hảo, xem liêu dực cái này con rể cũng càng thêm vừa lòng. Liêu gia chủ đem đại sự định ra tới, trong lòng cũng thở dài nhẹ nhõn một hơi, liền tính toán đi đường ra, liêu dực đang muốn dẫn hắn qua đi, tiêu thịnh bọn họ mang theo lưu thị cùng với thị tới trải giường chiếu. Bọn họ chạy nhanh lại đi theo đi tân phòng, bồi hai người phô giường, nghe xong một lỗ tai cắt lợi lời nói, Liễu Dực đại khương tử dạ cấp lưu thị cùng với thị phong thường sau, bọn họ mới cùng nhau tới đường ra. Mọi người lại náo nhiệt một phen, Thiên Vũ cùng Liễu Dực cũng bị lưu lại bồi hai vị thế tử cùng Liễu gia chủ cùng nhau ăn cơm. Lưu gia người nhìn thấy Liễu gia chủ khi, kinh ngạc không thôi, lá cây cùng Liễu gia công tử việc hôn nhân không thành a, này Liễu gia lão gia như thế nào ở chỗ này? Lưu Tử Minh cùng Liễu gia chủ chào hỏi khi, Mới biết được, Liễu Duy Nhạn nhận đường ra nhị lao vì kết nghĩa, đường Diệp nhận Liễu Gia nhị lao vì kết nghĩa. Vẻ mặt mộng bức gì hai nãi nãi tuy kinh ngạc, nhưng không dám nói cái gì, nàng nghe được cái gì hầu ra, cái gì thế tử, càng là cái gì cũng không dám hỏi, chỉ tính toán trở về Tây Viện sau hỏi chính mình tỉ tỉ. Đường Diệp phía trước chạy vài lần Dương Châu, cũng chỉ đi qua Liễu ra một lần, cũng không có mang khương tử dạng, là ở Liễu Duy Nhạn cùng đi đi xuống, khác lời nói cái gì cũng chưa nói, chỉ nói nàng tới Dương Châu nhìn xem còn cấp lao thái thái mua rất nhiều ăn ngon, lúc gần đi cấp lưu lại 50 lượng ngân phiếu, đường diệp trong lòng cũng là cảm tạ vị này gì mãi mãi. Lưu gia ở Dương Châu là gia đình bình dân nhân gia, trong nhà không có hạ nhân hầu hạ cái loại này. Lưu Tử Minh ở chợ bán thức ăn làm điểm tiểu sinh ý, nuôi sống cả gia đình, ngày thường cùng Lưu gia cũng không đại lui tới. Đối với phú thương nhóm trong vòng sự tình cũng cũng không đi hỏi thăm, đây là Lưu gia người không biết đường diệp cùng Lưu gia lui tới thực chặt chẽ nguyên nhân. 615 Phượng Anh trang điểm sau khí chất đại biến dạng, canh hai. Sau khi ăn xong, lưu ra người bồi lao ra tử cùng lao thái thái trở về Tây Viện, bọn nhỏ ở trong sân chơi đùa, tiêu thực, dì hai nãi nãi mang theo một bụng nghi vấn, gấp không chờ nổi đem nhà mình tỉ tỉ lôi kéo về phòng nói nhỏ đi. Đường lao thái thái hứa thị đối với nhà mình lá cây thân phận, á dạ thân phận, đó là vừa lòng thực, tự nhiên là ở đường muội trước mặt biết gì nói hết, đều nói một lần. Dì hai nãi nãi nghe xong, chố mắt ban ngày Liền thở dốc cũng không dám lớn tiếng, này 8 ngày phú quý, thế nhưng ở một năm thời gian, liền đều hàng tới rồi đừng ra. Này cũng quá làm người khó có thể tin. Nhưng là, hôm nay nàng tận mắt nhìn thấy, đường diệp đã cùng năm trước đại bất đồng, nàng tự nhiên là tin tưởng. Lưu tử sáng mai đã trợn mắt há hốc mồm, hắn cũng ở một bên nghe, tự nhiên đều nghe được lô thai. Túi đầu nhìn xem trong tay chén trà, nhìn bên cạnh trên bàn phóng một mầm tinh xảo điểm tâm cùng kia một mâm bánh quy. Nhìn nhìn lại một bên lẳng lặng đứng chờ hầu hạ Lý Thẩm, Lưu Tử Minh đột nhiên cảm thấy, này nước trà thế nhưng so với kia trà lâu nước trà đều hương. Lưu ra người bên này dàn xếp trụ sau, Triệu Cửu liền tiếp tục đi cổng lớn chờ nên đón khách nhân, này buổi trưa cơm điểm đã qua, hắn tin tưởng khẳng định còn có đường xa thân thích tới. Thiên Vũ cùng Liễu Dực bọn họ bồi hai vị thế tử ăn no sau, liền cáo từ rời đi, bọn họ còn phải trở về bên kia hỗ trợ đi. Cổng lớn, Liễu Dực nói khẽ với Triệu Cửu nói: Hoa hạc cho ngươi an bài 30 cá nhân lại đây, một hồi liền sẽ đưa lại đây, người đem người an bài ở đường phủ chung quanh, cùng mặt khác có trụ đường ra khách nhân địa phương, tiểu lầu bên kia cũng lại ra tăng vài người, bảo đảm đường ra khách nhân cùng đồ ăn không thể ra một chút sự cố, chủ tử thành thân, giữ không nổi sẽ có người mượn cơ hội nháo sự. Là, quân sư yên tâm, triệu cửu lên tiếng, tiểu lầu bên kia có nghiêm ninh, triệu cửu cũng yên tâm, nhưng là nhân thủ nhiều cấp phái đi mấy cái, là tất yếu. Bên ngoài trong phủ náo nhiệt, tới này đó thân thích, đường Diệp đều là biết đến, Khương Đào cùng Khương Liễu sẽ thỉnh thoảng thế nàng đi ra ngoài tìm hiểu. Giữa trưa ăn cơm khi, các nàng bên này liền ở Đông viện đường Diệp phòng trong bày một bàn, Ngoanh Ngoảnh, Hoa Hoa, Linh Linh đều ở chỗ này ăn, là Khương Đào Khương lưu đi phòng bếp đoan trở về. Sau khi ăn xong, đường Diệp vốn định dùng không dùng đi Tây viện bái kiến một cái gì nãi nãi, vừa lúc Hảo Bạch thị tới một chuyến, là đặc biệt tới dặn dò đường Diệp, La Cây, ngươi hiện giờ thân phận không giống nhau. Liền không cần đi ra ngoài chạy loạn, ngoan ngoan ở chính mình trong viện nghỉ ngơi, sửa sang lại ngươi đồ vật ngươi nếu là đi ra ngoài chiêu đại thân thích, đại gia không thiếu được đến cho ngươi dập đầu, đều là một đống tuổi trưởng bối, như vậy cũng có chút khó coi. Bắt đầu có một hai cái cấp đường Diệp dập đầu, Bạch Thị cảm thấy mới mẻ, dương mi thổ khí, nhưng là nhiều, liền thật là khó coi. Đường Diệp bật cười, gật đầu, đảo cũng là, nàng đi gặp gì hai nãi nãi, vạn nhất lao thái thái cho nàng dập đầu. Nàng thật đúng là có chút hưởng thụ không dậy nổi. Huống hồ, ngày mai là ngươi đại nhật tử, mọi người cũng đều biết tân nương tử muốn rụt rẻ sự tình, tới cửa thân thích, có tâm, muốn gặp ngươi, đều sẽ tới đông viện tới xem ngươi. Ngươi chỉ cần ở ngươi trong viện chiêu đái bọn họ liền hảo. Bạch thị lúc gần đi nhẹ dọn dặn dò. Là, nương, ta đã biết. Đường Diệp nhìn vội vui sướng nhà mình nương, bật cười, chẳng lẽ đem chính mình gả đi ra ngoài, nàng liền như vậy vui vẻ. À, đúng rồi, lá cây. Buổi tối nương tới bồi ngươi tắm rửa, còn có cái gì phải cho ngươi, nhớ rõ đừng ngủ, chờ ta lại đây. Bạch thị lâm thầy môn, lại nghĩ tới một chuyện tới, dặn dò đường diệp. Là, nương, ta đã biết. Đường diệp đồng ý, trong lòng suy đoán, hay là nương sẽ ở buổi tối đưa áp đáy hòm bảo đối tới. Bạch thị lại đem hoa hoa cùng Linh Linh cũng kêu đi ra ngoài, mang theo các nàng đi gặp một lần nữa quyến khách nhân. Lúc này, đúng là khen hài tử thời điểm, bạch thị đương nhiên cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này. Nhà mình ba cái nữ nhi đều ưu tú, Hoa Hoa là thần y lìa đồ đệ, nàng thần y lìa sư muội, Linh Linh là kinh thành phạm đại sư đồ đệ, cái nào nữ nhi lành đi ra ngoài nàng đều mặt mũi thượng có quang. Đường Thanh Hà cũng là một sớm xoay người, tâm tình thoải mái, cười khanh khách nên đón mỗi một khách nhân, ăn bài mỗi người chỗ ở. Buổi chiều, Phượng Anh ở Liếu Dực cùng đi hạ lại đây thấy một lần đường Diệp, nàng ở kinh thành rời đi đường Diệp khi, đường Diệp đã cho nàng đem thân phận an bài rõ ràng. Về sau tuyệt đối không thể kêu chính mình tiểu thư hoặc là phu nhân, muốn xưng hô chính mình là cây hoặc là muội muội, các nàng hai chính là kết bái tỉ muội. Bởi vậy, đi theo Liễu Dực trở lại Nghi Châu Phượng Anh trang điểm cũng có rất lớn biến hóa, bỏ đi trung tính quần áo, thay cầm y y hay váy lụa, trên đầu trải lên thuộc nữ búi tóc, cắm thượng kim nạm ngọc trang sức, trên mặt bôi lên hương phấn, tô lên phấn mặt, thế nhưng là cái mười phần 10 kiểu tiểu mỹ nhân, khí chất của nàng thiên lánh một ít, hơn nữa Liễu Dực tự mình cho nàng đặt mua trang phấn, rất xứng đôi nàng này đây nàng sơ sơ vào đường Diệp nhà ở khi đường Diệp còn ngây ra một lúc cái này mỹ nhân là ai tới Phượng Anh nhìn đến đường Diệp trố mắt không cấm che miệng cười mặt sau Liêu Dực đi theo gần đây hướng đường Diệp hành lễ đường Diệp mới một phách cái chán Ta Thiên tỷ tỷ như vậy một tá giả ta đều nhận không ra đường Diệp vòng quanh Phượng Anh dạo qua một vòng hướng tới Liêu Dực giơ ngón tay cái lên a Dực ngươi ánh mắt không tối sao Liêu Dực ngồi ở một bên nhìn Phượng Anh cười khẽ. Có điểm ngoài ý muốn đi, đại tẩu, ta cũng chưa nhìn ra tới nha đầu này trang điểm lên sẽ như vậy làm người ngoài ý muốn. Phượng Anh bị hắn nói mặt đỏ, cắn cắn môi, hướng về phía đường diệp ngượng ngùng cười cười. Đường diệp cười tủm tỉm đánh giá hai người kia liếc mắt một cái, A dực vốn chính là ba người lớn lên đẹp nhất, nhất sống mái khó phân biệt cái kia. Nguyên bản, nàng cảm thấy Phượng Anh xứng cho hắn, ở dung mạo thượng muốn kém liêu dực một ít, rốt cuộc giống liêu dực như vậy yêu nghiệt dung nhan này thiên hạ gian có thể có mấy cái, lại không nghĩ Phượng Anh trang điểm lên, không chỉ có coi anh khí, còn như vậy Mỹ cùng Liễu Dực đứng chung một chỗ, khí chất thượng, chút nào không thua Liễu Dực. Tỷ tỷ nguyên lai like mới là kia viên Minh Châu a. Đường Diệp cười khen một câu, chọc Phượng Anh lại mặt nhiệt túi đầu. Liễu gánh Ánh liền vẫn luôn ở một bên cười tủm tỉm nhìn Đường Ca cùng Đường Tẩu, trong lòng vui vẻ, không nghĩ tới Đường Tẩu Tử trang điểm lên, thế nhưng như vậy Mỹ, hơn nữa Đường Tẩu Tử lại là lá cây làm tỷ, đó chính là trưởng công chúa làm tỷ a, mặc kệ này thân phận. Vẫn là này dung mạo khí chất đều thắng được nhà mình tẩu tử quá nhiều. Ai, nhà mình ca ca cũng là nhân chung chi long tới, đáng tiếc bỏ lỡ lá cây tốt như vậy cô đường Nếu đặt ở trước kia, ca ca nếu là yêu cầu ở đường diệp cùng Lưu nếu mai chi gian tuyển tức phụ, nàng sẽ không chút do dự làm ca ca tuyển đường diệp, không nói cái khác, nàng thực thích đường diệp này kiên cường đại khí tính tình. Đáng tiếc, chung quy lá cây cùng nhà mình ca ca không có cái kia duyên phận. Lưu Vánh Ánh trong lòng thở dài một tiếng, Ngươi không phải cấp lá cây mang theo thêm trang tới sao? Liêu dực nhẹ giọng đối phượng anh nói. 616, các bằng hữu đưa tới thêm trang, canh ba. Nga, đối, thiếu chút nữa quên mất. Phượng anh thẻ lưới, từ từ tay háo túi lấy ra một cái trường điều hộp tới, đưa cho đường Diệp. Ta cùng A Dực có rảnh khi, cùng nhau điêu khác, là một đôi gô đảo cây trầm, nghe nói ra cửa bên ngoài khi, đeo gô đảo trầm, có thể bảo chủ nhân lên đường bình an xuôi gió xuôi nước. Nàng từ Đông Hà Trấn đi kinh thành khi liền suy nghĩ nên cấp đường diệp cái gì thêm trang, thứ tốt đường diệp tự nhiên là không thiếu, nàng cùng Liễu Dực thương lượng việc này khi, Liễu Dực đề nghị hai người cùng nhau cấp đường diệp điêu khắc một đôi cây trâm, nàng cùng á dạ một người một cái. Phượng Anh xem qua Liễu Dực họa bộ dáng sau, cũng có hứng thú, lúc sau, hai người từ rời đi kinh thành sau, dọc theo đường đi, chính là cùng nhau điêu khắc cây trâm, Phượng Anh là lần đầu tiên điêu khắc, Liễu Dực vẫn luôn rất tinh tế giáo nàng. Cũng bởi vì cái này, hai người rảnh rỗi khi Cơ bản chính là như hình với bóng, cùng nhau điêu khắc cây trâm, cảm tình tiến bộ thực mau. Đường Diệp há có thể không rõ hai người bọn họ tâm ý, thập phần cảm động, tiếp nhận tới, mở ra, liền thấy là một đôi phượng đầu châm, mặt ngoài mài rua bóng loáng, thủ công tinh tế. Đường Diệp kinh ngạc nhìn Liễu Dực liếc mắt một cái, á dực các ngươi thế nhưng còn có như vậy tay nghề. Lợi hại, này cây trâm ta quá thích. Liễu Dực cười cười, kỳ thật, vốn là hẳn là điêu khắc thành long phượng châm, chính là ác dạ thân phận mẫn cảm. Vì thiếu cho các ngươi trọc phiền thoái, dứt khoát hắn kia một cây ta cũng điều khắc thành phượng đầu châm. Đường Diệp gật đầu, ân, cái này tự nhiên là phải chú ý một ít, rốt cuộc hắn cả ngày ở Hoàng thượng cùng Thái tử bên người, bị nhìn đến, đối phương trong lòng cũng sẽ không thoải mái, rốt cuộc quân thần có khác, mà lòng, chính là quân tượng trưng. Đúng vậy, đúng là xuất phát từ cái này suy tính. Liêu Dược gật đầu, cảm ơn. Đường Diệp thứ tốt không ít, nhưng là như vậy tâm ý trọng lễ vật lại là thiếu. A dực không hổ là nhất hiểu biết chính mình cùng A dạng người, biết bọn họ nhất hiếm lạ chính là tình bạn tình thân, mà không phải những cái đó lạnh băng đổ vật. Làm cho liễu dực cùng phượng ánh mặt, đường diệp đem hổ khép lại, trình trọng phóng tới địa phương cái kia gỗ đỏ trong dương. Liêu hành ánh lúc này cũng lấy ra một cái tiểu hộp gỗ, cười nói, lá cây, đây là ta cùng vương vĩnh đi tuyển, ngươi nhìn xem thích không. Đường diệp cười nhìn nàng một cái, ngươi còn chuẩn bị A. Mẹ ngôi cho ta đưa tới 10 năm đâu. Liêu phu nhân cho nàng thêm trang thêm mười nâng của hồi môn, đây là nàng vô luận như thế nào cũng chưa nghĩ đến. Liêu gánh gánh xua tay, ta nương là ta nương, ta là của ta. Bọn họ chính khi nói chuyện, trong viện vang lên tiếng bước chân, Liêu dực đi mở cửa, thấy là bạch thị mang theo đường diệp ông ngoại bà ngoại. Đại tẩu, người bà ngoại tới, hai chúng ta đi trước. Liêu dực nói khẽ với đường diệp nói. Đường diệp gật đầu, hỏi phượng anh, tỷ tỷ ngày mai liền ở bên kia chờ, vẫn là lại đây bên này cùng ta cùng nhau qua đi. Phượng Anh lắt đầu, ta liền ở tân phòng bên kia chờ người, mẹ ta nói tỉ tỉ không thể đưa muội muội, ta đây dứt khoát liền không qua tới, miễn cho đối với ngươi có cái không tốt. Đường Diệp bật cười, còn có như vậy cách nói. Bất quá cũng đúng, Phượng Anh ở bên kia chờ chính mình, cũng đỉnh như thế nhà chồng người, rốt cuộc ca dạ thân thích thiếu. Bạch Thị mang theo phụ mẫu của chính mình đích thân đến xem đường Diệp, Liễu dực cùng Phượng Anh đang muốn cáo tử, Bạch Thị lại cười cùng bọn họ nói nói mấy câu, dặn dò vài câu ngày mai tới bên này canh giờ. Làm á giả nắm chắc hảo giờ lành ngoại, khắc cũng không nói cái gì nữa. Ông ngoại bà ngoại, các ngươi vừa đến. Ăn cơm sao? Đường Diệp cũng chạy nhanh đón đi lên, cười chào hỏi. Ăn ăn, ăn xong cùng a chiêu bọn họ cùng đi đến. Nhị lao cảm thấy bọn họ sớm tới cũng giúp không được vội, chi bằng vãn chút cùng tôn tử nhóm cùng nhau tới, làm đường Diệp hai cái cứu cứu cùng mợ buổi sáng lại đây hỗ trợ. Đường Diệp chạy nhanh làm cho bọn họ ngồi. Nhị lao tới khi đã được bạch thị dặn dò. Bình thường đối đãi lá cây là được, đừng làm kia đốn không đốn liền quỷ sự. Lúc này, nhị lao đánh giá cẩn thận đường Diệp, quả nhiên cảm thấy đứa nhỏ này là cùng trước kia không giống nhau, có rất lớn bất đồng. Liêu hành ánh thăm hỏi quá hai vị lão nhân sau, liền cùng đường Diệp nói một tiếng, đi bên cạnh Linh Linh phòng trong tìm Linh Linh nói chuyện đi. Liêu gia chủ bị đường Thanh Hà mang theo tự mình đi lưu nhớ khách điếm an bài đi, liêu gia chủ tới khi mang theo tam chiếc xe ngựa, có hai chiếc là cho đường Diệp lôi kéo kia mười nâng thêm trang Vừa rồi ra tới khi, mười nâng thêm chàng cũng đều giao cho Đường Thanh Hà cùng Bạch thị. Lúc này, này đó bọn thị vệ cũng đều đi theo Đường Thanh Hà đi lưu nhớ khách điếm, Đường Thanh Hà trực tiếp cho bọn hắn an bài cái sân, như vậy hắn cũng có thể chủ tự tại chút. Liều gia chủ vốn định mang theo liều văn oánh, Đường Thanh Hà cười nói khiến cho văn oánh bồi đường diệp đi, liều gia chủ lúc này mới từ bỏ, dọc theo đường đi, hắn khen Đường Thanh Hà xinh cái hảo nữ nhi, hiểu chuyện, hào phóng, có bản lĩnh. Đường Thanh Hà cười khiêm tốn một câu Không phải chính mình nữ nhi hảo, cũng không phải chính mình nữ nhi có bản lĩnh, mà là chính mình nữ nhi vận khí tốt, gặp được cái hảo con rể. Liệu gia chủ cũng là có nữ nhi người, nghe xong lời này, thâm chấp nhận, nhưng làm bị Đường Diệp cự thân nhà trai phụ thân, hắn trong lòng cũng có chút ngũ vị tạp trần. Nói đến cùng, vẫn là chính mình nhi tử không bằng nhân gia con rể có bản lĩnh a. Bất quá, hiện giờ nhà mình nhi tử cũng coi nhi tử, hắn làm ra ra, nhưng thật ra An ủi không ít hắn thất ý tâm. Kỳ thật. Lúc trước nghe được Đường Diệp bị Phong làm trưởng công chúa khi, hắn cũng từng ngảo não, như vậy quý khí cô nương lại không có thể tiến nhà mình môn, trở thành nhà mình tức phụ. Lúc sau, hai người đều thật sâu thở dài một tiếng sau, lại chưa nói nhìn nữ sự tình, mà là nói lên sinh ý sự tình. Đường Thanh Hà nói, buổi tối đi tiểu lâu ăn cơm, cho hắn giới thiệu một chút Đông Hà trấn mấy cái người làm ăn, kỳ thật, cũng chính là khúc gia chủ Hòa Lưu gia chủ, cùng với Trương Bình Trương lão bảng. Ông ngoại bà ngoại sau khi rời đi, Khúc tiến cùng Lưu Thiên Đinh tới, hai người không mang tức phụ, đến xem đường Diệp, một hồi còn muốn đi khương phủ bên kia, ngày mai bọn họ sẽ làm khương tử dạ bằng hữu đi theo đón dâu đội ngũ tới cưới đường Diệp. Bất quá, hai người tới, cũng là cho đường Diệp đưa thêm trang. Đường Diệp bật cười, thêm trang không phải tỉ muội trưởng bối đưa sao. Hai người xem náo nhiệt gì. Lưu Thiên Đinh cười tủng tìm nói, hai chúng ta là người huynh trưởng, huynh trưởng cũng có thể thêm trang. Đường Diệp bị hắn nói lộ cười, nói câu cảm ơn. Hai người bọn họ cấp thêm trang cùng người khác không giống nhau, khúc tiến đưa, là một cái vàng dòng kim hoa hoa, bộ dáng dáng điệu thơ ngây, đáng yêu thực, nửa thước cao lớn nhỏ, đường diệp nhìn liền thích, nói cảm ơn. Nàng biết, này kim hoa hoa làm xuống dưới, như thế nào cũng đến 500 lượng trở lên bạc. Lưu thiên đinh đưa, là một cái ngọc kỳ lân. Lớn nhỏ cùng kim hoa hoa lớn nhỏ không sai biệt lắm, xem ra là chân quý đồ vật, thứ này là khả ngộ bất khả cầu, đường diệp cũng nói cảm ơn hai người cũng không vấy dầy nàng quá dài thời gian, đưa xong đồ vật, nói nói mấy câu liền cáo từ đi khương phủ, hỏi đường diệp có hay không lời nói cấp khương tử dã mang. đường diệp lắc đầu, làm hắn uống ít chút rượu là được, tuy rằng hắn uống không say, nhưng uống nhiều quá cũng thương thân thể. khúc tiến cùng lưu thiên đinh vừa nghe, cười gật đầu, nói nhớ kỹ. bọn họ rời đi, sắp trời cũng dần tối, đường diệp thắp đèn sau, nằm xoay trên trên giường nghỉ ngơi, trong đầu nghĩ á dạ lúc này đang làm cái gì, hắn không có cha mẹ. Mặc dù trong phủ có quản gia những người này, thành thân loại sự tình này, hắn cũng đến chính mình làm lụng vất vả không ít chuyện. 617, xuất giá trước nương hai tâm sự chuyện riêng tư, canh 4. Đại tẩu, ta có thể tiến vào sao? Cửa lại truyền đến thanh âm, đường diệp ngồi dậy, nói thanh tiến vào, tới chính là hoa hạc. Hoa hạc tiến vào, trước cung kính cấp đường diệp hành lễ, bái kiến trưởng công chúa, lúc sau mới cười tủm tỉm ngồi xuống. Bên kia trong phủ không có việc gì đi. Hoa Hạc hôm nay đều ở Khương phủ làm lụng vất vả, nàng biết việc này, nghe Khương Đào nói, buổi chiều hắn còn cấp bên này đưa tới 30 cái thị vệ. Không có việc gì, là lão đại muốn hỏi một chút tẩu tử, ngày mai đón dâu đều là người trẻ tuổi có thể chứ? Bá Mỗ Bá Mỗ bên này có thể hay không có ý kiến? Hoa Hạc lại đây, chủ yếu chính là nói việc này. Nay không có gì, ta buổi tối cùng mẹ ta nói một chút, á dạ bên kia không thân thích, ta cha mẹ cũng biết. Còn có, chính là ngày mai cưới đại tẩu trở về khi yêu cầu vòng trong thị trấn đi một vòng, chúng ta lo lắng này một vòng sẽ phát sinh sự tình, cho nên, Lao Đại làm đại tẩu bên người nhớ rõ mang kiện phòng thân vũ khí. Hoa Hạc thấp giọng nói, đường diệp gần ra, kia đi theo người có thể hay không phát sinh nguy hiểm. Sẽ không, chúng ta chỗ tối cũng sẽ an bài người, tin tưởng Đông Hà chấn trị an còn không có như vậy kém. Lao Đại lo lắng chính là triệu quốc vị kia sẽ an bài người âm thầm đối với các ngươi hai bất lợi, đến nỗi người chung quanh, giống nhau sẽ không trở thành bọn họ mục tiêu. Bởi vì bọn họ cũng rõ ràng, đối thượng chúng ta, bọn họ chỉ có một lần xuống tay cơ hội. Hoa Hạc thấp giọng nói. Ta đã biết, làm A dạ yên tâm. Đường Diệp gật đầu. Hảo, ta đây đi trở về, vì bảo hiểm khởi kiến, ngày mai cùng đón dâu đội ngũ người, đại tẩu vẫn là trịnh trọng sàng chọn trọn một chút. Hoa Hạc lại giặn dò Đường Diệp gật đầu. Hành, ta đã biết. Hoa Hạc rời đi không lâu, chính là bãi cơm chiều thời gian. Đường ra thôn hôm nay không có tới những người khác chính là chỉ có nhà mình những người này, đường thanh hà cũng không toàn thỉnh, chỉ thỉnh mấy cái chính mình đường đệ ra, còn có cái tộc trưởng ra. Đường Diệp Như cũng là ở trong phòng ăn, lần này chỉ có Liêu Oánh ánh ngồi nàng. Lại chính là Khương Đảo cùng Khương Liễu, bởi vì không người khác, Đường Diệp cũng làm nàng hai cùng nhau ngồi ăn. Cơm chiều sau không lâu, Bạch Thị liền tới rồi, nàng trong lòng ngực còn ôm một cái hộp, tiến vào sau, hướng về phía Đường Diệp cười cười. "Lá cây đều thu thập hảo sao?" Bạch Thị đi qua đi mở ra cái dương nhìn nhìn, hỏi đường diệp, hảo, nương cũng không nhiều ít đồ vật. đường diệp cũng đi tới nhìn nhìn, hành, kia nương bồi ngươi tắm rửa một cái đi, ta làm thị vệ đi cấp đề nước gấm. bạch thị cười nói, phu nhân, nô tỳ đi thôi. khương đào chạy nhanh nói một câu, khương liễu còn lại là đi tìm đường diệp bùn tắm, đi trước lộng cái một cái chậu than tới, tỉnh lá cây tẩy sóng lánh. bạch thị đối khương đào nói, là, phu nhân. Tương Đào chạy nhanh đi an bài. Chờ Đường Diệp bỏ vào đi sau tắm một túi hoa hoa cấp xứng tốt hoa khô sau, chậm rãi cởi quần áo, ngồi xuống. Con đừng nói, trở về này dọc theo đường đi, nàng cũng chưa tắm xong, cũng chính là lau một chút, hơn nữa, bởi vì a dạ cũng ở, nàng cũng ngượng ngùng làm hắn cho chính mình trà lưng, đều là đơn giản lau lau liền xong việc. Nghe được Đường Diệp một tiếng than thở truyền đến, Bạch Thị cười cười, đem ôm tới hộp bỏ vào đi Đường Diệp đại trong giường, dịch một chút đồ vật thật đúng là hướng phía dưới phong phóng. Đường Diệp nhìn đến nàng động tác, sắc mặt đỏ hồng, chạy nhanh túi đầu, nhìn trong nước hoa khô, cười trộn một chút. Bạch Thị phóng xong đồ vật, yên tâm, lại đây ngồi ở theo tắm biên, cầm khăn lông nhẹ nhàng cho nàng chà lo, nói một ít dặn dò nói. La Cây, thành thân sau, ở chuyện phòng the phương diện, làm nữ tử, ngươi nhớ rõ muốn rụt rẻ chút, thiết không thể mỗi ngày quấn lấy nam nhân, số lần nhiều đối hắn không tốt, đối với ngươi chính mình cũng không tốt. Bạch Thị nói lời này khi. Nàng chính mình cũng trên mặt nóng lên, những lời này, nàng trước nay là nói không nên lời, đây cũng là nữ nhi muốn xuất giá, làm nương, đến dặn dò vài câu. Là, ta đã biết, nương, đường diệp ngượng ngùng lên tiếng, lại dặn dò đường diệp vài câu, lại thâm trình tự, bạch thị cũng nói không nên lời, chỉ cười khen một câu, nương lá cây đều phải làm người khác thế tử. Đường diệp nghe xong, đôi mắt tức khắc có chút chua sót, trong trí nhớ kiếp trước, chính mình không có thân nhân, có chỉ có tính kế cùng dết chóc có từng cảm thụ quá như vậy thân tình. Nay một đời, cũng may mắn không có những cái đó ký ức, mới lấy một cái bình thường nữ tử lớn lên, bên người cũng có được này mấy cái trí thân thân nhân. Nàng cảm thấy, nếu chính mình sinh ra tới khi liền mang theo những cái đó ký ức, chính mình nhất định vô pháp lấy bình thường tâm quá nhiều năm như vậy hạnh phúc đơn giản mà bình đạm nhật tử. Nương, cảm ơn ngươi cùng cha cho ta một cái ấm áp hạnh phúc ra. Chờ ta thành thân sau, các ngươi cùng chúng ta đi kinh thành trụ đi. Tiểu lầu bên này có nghiêm Linh quản sẽ không có cái gì vấn đề, Hoa Hoa cùng Linh Linh cũng không ở, ta cũng không còn nữa, các ngươi sẽ cô đơn đi. Đường Diệp nhẹ giọng nói. Bạch Thị một đốn, nương hỏi một chút cha ngươi đi, xem hắn có nghi đi. Hảo, ngươi cùng Cha Hảo Hảo nói, ta công chúa trong phủ, ta chuyên môn còn cho các ngươi thu thập một cái sơn, giả dạng cùng chúng ta viện này rất giống, còn có cây hoa quế đâu? Đường Diệp lại nhẹ giọng nói, phải không? Bạch Thị lên tiếng. Hiển nhiên có chút tâm động. Liêu dực cùng Phượng Anh việc hôn nhân định ở tháng chạp sơ nhị, ta cùng A Dạ nhất vãn trụ đến tháng này 20, liền phải xuất phát, ở Nghi Châu trụ một đoạn thời gian, 20, chính là bánh ánh Tỷ thành thân nhật tử. Lúc sau, chúng ta liền phải lựa chọn ở đâu an tết, xem ngươi cùng cha ta ý tứ, các ngươi nếu là cùng chúng ta cùng nhau đi, đến lúc đó các ngươi tưởng ở đâu an tết, chúng ta liền ở đâu quá. Vừa lúc cũng có thể mang các ngươi đi xem Dương Châu, kiến thức một chút Dương Châu Phun Hoa. Nga Các ngươi nhanh như vậy muốn đi. Ta đây, hỏi một chút cha ngươi ý tứ. Bạch thị cười cười, nàng thật là có đi ra ngoài nhìn xem ý tưởng. Nghe được nương tâm động, đường diệp tiên tâm, nương muốn đi, cha nhất định cũng sẽ cùng đi. con đừng nói, nàng cũng nghĩ tới, năm nay hắn tết, nàng khẳng định là không thể ở trong nhà qua, nàng nhất không yên tâm chính là cha mẹ, cha mẹ nếu có thể đi theo hai người bọn họ cùng nhau quá thì tốt rồi. Việc này, nàng trở về trên đường, khương tử dạ cho hắn đề qua làm nàng nhìn xem nhị lao ý tứ. Đúng rồi, nương, ông bà đi theo tam thúc bọn họ quá, thế nào, lần này trở về, nhưng có nói cái gì tam thẩm nói sao? Đường Diệp hỏi. Không có, người ông bà bất công thực, nào dám ở ta trước mặt nói lao tam ra cái gì, sợ chúng ta trở mặt, lại không phản ứng bên kia đâu. Bất quá, ta xem ra tới, Hà Thị hiện giờ sắc thật biến hảo rất nhiều, lần này cũng vẫn luôn giúp đỡ ta thu thập trên bàn bàn chén, cũng không hướng người nhiều địa phương thấu. Bất quá. Nàng kia đậu hủ sắc thật làm hảo hiện tại trấn trên vài gia tiểu lầu đều dùng bọn họ đầu hủ đều là khúc tiến cấp giới thiệu người Tam thúc thực cảm tạ hắn 10 tháng khi giết heo tặng nhà hắn nửa cái heo người Tam thẩm uy vài đầu heo còn tặng chúng ta nửa cái heo cha ngươi thù lặng lẽ cho ngươi Tam thúc 100 lượng bạc nói nhiều cho ngươi ông bà ăn chút tốt Bạch Thị lại nhảy nói đường diệp lặng lặng nghe thực rõ ràng cái này xuyên tới Tam thẩm rất biết là người nếu là dựa tam thúc hắn cũng nghĩ không ra này đó 618, thành thân, tam thúc dục lên kiệu duyên định tam sinh, canh năm, Bồi đường diệp tắm rửa xong, dàn xếp nàng lên giường nghỉ ngơi sau, bạch thị mới làm khương đảo cùng khương liễu đem thủy múc đổ, nàng còn lại là đi cách vách đem liều gánh gánh kêu lại đây, mới rời đi. Liều gánh gánh rửa mặt xong, lên giường sau, chui vào đường diệp cho nàng phô tốt trong chăn, cười hắc hắc, lá cười, đêm nay ta bồi ngươi, đêm mai chính là muội phu bồi ngươi. Đường diệp bị nàng nói ngượng ngùng một chút, còn nói ta, Ngươi không cũng nhanh sao. Đúng vậy, ta không nghĩ tới, ta thế nhưng cùng đường ca một tháng thành thân. Liều Vánh Ánh cảm thấy thần kỳ. Nay cũng khá tốt ta, mọi người đều đổi ở năm trước gà cho, cưới, đến lúc đó ăn tết trong nhà cũng náo nhiệt chút. Đường Diệp cười nói, nói xong, nhớ tới hoa hạc thành thân nhật tử bởi vì bọn họ một kéo lại kéo, đột nhiên cảm thấy có chút thực xin lỗi hắn. Ngủ đi, lá cây, ngươi ngày mai thiên không lượng liền phải lên giả dạng, nghe nói trang điểm trải chuốt, phải lăn lộn một buổi sáng. Liêu ánh ánh bị trong phủ các bà tử nói dọa tới rồi, cảm thấy kia sẽ rất thống khổ. Hảo. Quả nhiên, như ánh ánh theo như lời, thiên khúc lượng, đường diệp đã bị bạch thị tới kêu đi lên. Lá cây, ánh ánh, các người đến lên thu thập, trước đem phòng trong thu thập Hảo, một hồi từ chấn trên mời đến toàn phúc bà bà sẽ đến cho ngươi xe mặt, bàn đầu. Bạch thị ở ngoài cửa hô. Đường diệp mơ mơ màng màng mở mắt ra, ta thiên, trời còn chưa sáng đâu. Một phen lan lột, hai người khí. Thực mau liền thu thập xong rồi, nhưng là người không có tới, hai người đành phải chờ. Sau nửa canh giờ, trời đã sáng, trong viện rốt cuộc người tới, ngoại viện bên kia cũng nghe đến người nói chuyện nhiều lên. Đường Diệp ngồi ở bên cạnh bàn, tiên lặng nhìn Lưu ánh oánh, oánh oánh tỷ, đây là vì cái gì muốn đem chúng ta kêu lên ngồi này nửa canh giờ đâu. Liều ánh oánh buồn cười, khả năng, đồ cái cắt lợi đi. Cũng may, lần này tới chính là toàn phúc bà bà, là nhị thẩm cùng đại cứu mô bồi, kêu bà bà tiến vào. Trước cấp đường Diệp quỳ xuống khái đầu, bái kiến trưởng công chúa. Hiện giờ tới đường ra người, đã đều đã biết tin tức này. Hơn nữa, chính thức công văn cũng đã với mấy ngày trước đây đưa tới Đông Hà Trấn, kia chuyển tin kém viên còn từ Phủ Nha lấy ra đường Diệp sinh ra tin tức cập 5 đời trong vòng tin tức, phải đi về báo cấp lễ bộ, này đó đều làm tốt ký lục, không gì vấn đề sau, trưởng công chúa tên họ liền có thể nhập Hoàng gia Ngọc Điệp. Nhưng này đó cơ bản đều là không thành vấn đề sự tình, cho nên... Đường Diệp là ván sắt thượng định đinh trưởng công chúa không thể nghi ngờ. Hầu đại nhân vốn dĩ tính toán đã nhiều ngày tới cửa bái phỏng, nghe nói Khương Tử Dạ cùng Đường Diệp đã nhiều ngày thành thân, hắn đương nhiên ngượng ngùng tới cửa bái kiến, cũng chuẩn bị hậu lễ, tính toán ngày mai tham gia bọn họ yến. Toàn Phúc bà bà sáng sớm thượng làm sự tình còn không ít, cấp tân nương tử xe mặt, trải đâu, còn muốn thần lại nhảy bắt lấy tân nương tử tay nhắc mai ban ngày chúc phúc lời nói. Chờ này đó đều lăn lộn xong sau, canh giờ đã tới rồi giờ thị. Toàn Phúc bà bà bị đại cứu mẫu cùng Nhị Thẩm Thỉnh đi chủ viện nghỉ ngơi đi, Đường Diệp rốt cuộc có thể ăn một chút gì. Bạch thị đã làm điền thẩm cấp Đường Diệp làm cơm, Khương Đào đi bưng trở về. Đường Diệp ăn cơm khi, liều Gánh Gánh các nàng cũng mới rảnh rỗi ăn một chút. Ăn xong đồ vật, bên ngoài liền truyền đến đinh thai nhức góc pháo thanh cùng chiêng trống thanh, liều Gánh Gánh trên mặt vui vẻ, lá cây, đón dâu tới. Liều Gánh Gánh giọng nói mới lạc, bên ngoài hoa hoa đã nhanh chóng chạy vào sân tới, Gánh tỷ, đón dâu đội ngũ tới. Mợ nhóm lập tức liền phải tới cấp tỷ tỷ xuyên hỉ phục. Đường Diệp thật sâu hít một hơi, chậm rãi ngồi ở trên giường chờ. Đột nhiên, trong viện nói chuyện thanh tiếng bước chân nhiều lên. Bạch thị cùng Đường Thanh Hà mang theo trưởng bối thân thích nhóm đều tới xem Đường Diệp, xem xong liền phải cho nàng xuyên hỉ phục. Tới đón dâu đoàn người đã bị bọn họ nên tới rồi chủ viện đi. Linh Linh ở phía trước trước chạy vào, tiến đến Đường Diệp bên thai thấp giọng nói một câu, "Đại tỷ, tỷ phu xuyên chính là màu đỏ rực hỉ bào." Cưới cao đầu đại mã Trước ngực còn mang một đóa đại hồng hoa, đặc biệt đẹp. Đường Diệp tưởng tượng một chút Khương Tử Dạ dáng vẻ kia, phút cười một tiếng, nàng trong tưởng tượng, Khương Tử Dạ làm dáng vẻ kia, chỉ có hai chữ có thể hình dung, hào đốc. May mắn, Đường Diệp cũng chỉ là trong đầu nghĩ nghĩ, cũng không có nói ra tới. Liêu Hánh Ánh cũng động nghĩ ra đi xem tâm tư, nhưng Đường Diệp bên này bên người còn không thể ly người, nàng chỉ có thể bồi Đường Diệp ngồi, tưởng tượng thấy Khương Tử Dạ xuyên một thân hỉ bảo bộ dáng. Muôn bị đẩy ra, Đường Thanh Hà cùng Bạch Thị tới xem đường Diệp, phía sau đi theo liếu gia chủ, đường Diệp ra ra nãi nãi, gì hai nãi nãi, ông ngoại bà ngoại, cậu mợ, thúc thúc thầm thầm, mặt sau còn đi theo láo tộc trưởng, còn có đường ra thôn mấy cái thúc bá ra ra. Tới đều là trưởng bối, đường Diệp cùng mọi người cười cười, nhìn về phía Bạch Thị, nương, như thế nào đều lại đây. Bạch Thị cười nói, các trưởng bối lại đây nhìn xem ngươi, dặn dò vài câu sinh hoạt nói, nương liền phải cho ngươi mặc hỷ phục, Xuyên hỷ Liên đại biểu cho muôn cái khăn văn, che lại khăn văn sau, đường Diệp liền không thể nói chuyện, không thể ăn cái gì, thẳng đến động phòng bóc khăn văn kia một khắc. Đường Diệp chạy nhanh tiếp đón cùng các trưởng bối ngồi xuống. Dì hai mãi mãi là tới sau lần đầu tiên thấy đường Diệp, nàng trong lòng thầm nghĩ, đứa nhỏ này, chính là một bộ có phúc khí tướng mạo, chắc không được có thể được tới như vậy tốt sắc phong đâu. Đường Diệp phòng trong sáng sớm bị ánh ánh cùng hoa hoa dán vài cái hỉ tự, còn vãn mấy đóa màu đỏ rực lụa hoa khiến cho toàn bộ trong phòng hỉ khí dương dương. Hà Thị đánh giá phòng trong một vòng, cuối cùng nhìn về phía đường Diệp, nói thật, nàng là có chút hâm mộ nàng, cùng là từ thế giới kia xuyên tới, nàng xuyên qua sau, từ nhỏ ở chỗ này lớn lên, có thân nhân vẫn luôn tại bên người, cũng có vẫn luôn ái nàng nam nhân, còn có được tôn quý thân phận. Mà chính mình, một xuyên qua tới trực tiếp nhảy vọt qua nhân sinh quan trọng giai đoạn, bỏ lỡ kết hôn cái này đại hỉ sự, tỉnh lại chính là ba cái hài tử nương, còn có cái hận không thể bóp chết chính mình nam nhân. Không có cảm thụ quá tân hôn vui sướng không nói, vừa mở mắt phải vì tuổi gạo mắm muối mà làm lụng vất vả, người mệnh, thật là vô pháp bằng được. Thì sự, trước nay cùng chính mình không dính biên. Các trưởng đối bắt đầu rồi ngươi một câu ta một câu dặn dò, chúc phúc, bất quá nói đều là cổ vũ hòa hảo nghe nói, vì chính là đồ cái cát lợi. Một nén nhang thời gian sau, ngoại viện có người tới thúc giục. Tục ngư nói, sự bất quá tam, đón dâu cũng có tam thúc giục lên tiệu, duyên định tam sinh nói đến, cho nên... Bên kia bắt đầu rồi lần đầu tiên thúc dục sau, bên này, liền thật sự đến cấp đường Diệp xuyên hỷ phụ. Nam tính các trưởng đối đến nhóm đầu tiên lui ra, đường Thanh Hà cùng Liễu Gia chủ làm đường Diệp thân sinh phụ thân cùng chan uôi, ở ra cửa khi, không khỏi đều quay đầu lại nhìn đường Diệp liếc mắt một cái. Liễu Gia chủ xem xong đường Diệp quay lại tới, thần sắc phức tạp, trong lòng thở dài. Mà đường Thanh Hà quay lại tới sau, đôi mắt lại nháy mắt đỏ. Hắn đau 16 năm nữa nhi, hiện giờ muốn tặng cho người khác. Hai người liền cúi đầu yên lặng đi tới, hướng chủ viện mà đi. Mặt sau đi theo các cứu cứu cùng các thúc thúc. Vào chiêu đại đón dâu đoàn người phòng sau, hai người không hẹn mà cùng liền đều nhìn về phía Khương Tử Dạ. Khương Tử Dạ tức khắc cảm thấy có hai vạn mũi tên phốc phốc phốc bắn về phía chính mình. 619, thành thân, đẹp nhất tân nương tử, canh 1. Đường Diệp xuyên hỷ phục, nam trưởng bối đều lui đi ra ngoài, liêu ánh ánh cùng bạch thị với thị lưu thị vài người giúp đỡ Đường Diệp đem hỷ phục mặc vào đem hoàng thượng ngự tứ mũ phượng khăn quàng vai mặt thượng phòng trong nữ tính các trưởng bối nhìn mỹ không gì sánh được đường diệp đều hít ngược một hơi khí lạnh thật là đẹp à ngự tứ mũ phượng khăn quàng vai các nàng là lần đầu tiên thấy giống đường diệp như vậy đẹp tân nương tử các nàng cũng là lần đầu tiên thấy gì hai mãi mãi là cái thứ nhất xuất khẩu khen đường diệp lá cây đứa nhỏ này thật là ta đã thấy xinh đẹp nhất tân nương tử bạch thị tức khắc cảm thấy trên mặt có quan hệ cao hứng cười không khép miệng được nhưng thật ra hòa tan một ít nàng trong lòng khổ sở Đường Thanh Hà lại đây khi còn dặn dò quá nàng, hôm nay tuyệt đối không thể khóc nhẹ, lá cây gả cho Á dạng, là quá thượng hảo nhật tử, bọn họ làm phụ mẫu, không thể cho bọn hắn kéo chân sau. Đường Diệp bị mọi người khen có chút ngượng ngùng, rũ xuống mi mắt, ống tay háo hạ tay lại lặng lẽ sờ đến chính mình làm cái đệm phía dưới, nàng ẩn giấu một phen nho nhỏ trùy thủ. Có to rộng tay háo che lấp, nàng đem trùy thủ giấu ở tay háo túi. Bạch thị cho rằng nàng là ở điều chỉnh trong tay háo chung y dì nhưng thật ra cũng không chú ý tới nàng động tác nhỏ. Lá cây, thành thân sau, ngươi chính là nhân thê, nhất định phải cùng con rể đồng cam cộng khổ, thiết không thể lại giống như ở nhà mẹ đẻ khi tùy hứng. Bạch thị nói chính là trường hợp lời nói, mọi người đều minh bạch. Đường Diệp chỉ lo gật đầu là được. Bên cạnh hoa hoa cùng linh linh một tả một hữu quỷ gối một bên, cung cung kính kính cấp đại tỉ mặc vào thành thân muốn xuyên đỏ thâm dày thề. Đường Diệp nhìn hai người liếc mắt một cái, nhẹ giọng nói cảm ơn Cười từ liêu ánh ánh trong tay tiếp nhận nàng đưa qua hai cái đỏ thâm phong, để hướng về phía hai người, tỷ tỷ thành thân sau. Hai người các ngươi về sau muốn nhiều nghe cha mẹ nói, không thể làm cho bọn họ nhiều vì các ngươi nhọc lòng, cũng muốn nghiêm túc học chính mình việc học. Hoa hoa cùng Linh Linh tiếp nhận, cung cung kính kính cảm tạ nhà mình đại tỷ đứng lên. Mợ nhóm tò mò đường diệp cho các nàng cái gì, đường diệp cười cười, không ra tiếng. Hoa hoa ở bạch thị ý bảo hạ, mở ra kia hồng bao, liền thấy bên trong thế nhưng là một sốc ngân phiếu. Một chương là 100 lượng, hoa hoa đến một chút, 10 chương. T, phòng trong sở hữu các trưởng bối cùng nhau hít ngược một hơi khí lạnh, này tỉ tỉ rất hào phóng, nàng xuất giá, cấp 2 cái mỗi mỗi bao lì xỉ, thế nhưng là một ngàn lượng. Đường ra hiện giờ như vậy có tiền. Mọi người tầm mắt không khỏi lập tức nhìn về phía Linh Linh trong tay hồng bao. Linh Linh nhìn nhà mình đại tỷ liếc mắt một cái, thấy nàng chỉ đặng cười, bất đắc dĩ, ở nhà mình nương ý bảo hạ, cũng mở ra, giống nhau, nàng cũng là một ngàn lượng. Hai cái mợ, hai cái thầm thầm, còn có một ít các trưởng bối đều là hâm mộ mang thở dài, nhà mình cùng nhân ra, đã kém khai không phải một chút. Vừa rồi tiến vào khi, các nàng cũng thấy được ngoại viện bảy mãn viện kia đỏ thâm cái dương của hồi môn, nghe nói là 88 nâng, nhân ra như vậy, mãn đông hà trấn, cũng không có một nhà. Các nàng, xem như may mắn, sinh thời tận mắt nhìn thấy tới rồi trường hợp như vậy. Mấu chốt, nhân ra kia của hồi môn, có thái hậu thêm trang, có hoàng hậu thêm trang còn có đường diệp mẹ nuôi thêm trang bạch thị lại nhảy nói ban ngày ngoài cửa lại truyền đến thuốc dục thanh âm nay một hồi là hỉ bà tự mình tới cửa tới thuốc dục. hỉ bà tới cửa nhị thuốc dục, thân nương tử nên cái khăn đoan liêu ánh gánh cầm lấy khăn đoan yên lặng đưa cho bạch thị bạch thị tiếp nhận nghiêm túc nhìn đường diệp một hồi mới yên lặng cho nàng đắp lên khăn đoan khăn đoan rơi xuống kia một khắc bạch thị đôi mắt cũng đỏ hỉ bà tiến vào nhìn đến khăn đoan lên cười nói một ít cắt lời lời nói Bạch thị đưa cho hỉ bà một cái đại hồng bao. Hỉ bà vui dạo dự tiếp nhận, lại nói vài câu cắt lời lời nói, liền lại lần nữa thúc giục, đường phu nhân, giờ lành đem đến, nên đưa tân nương tử đi ra ngoài. Dựa theo lệ thường, yêu cầu hỉ nương tử cha hoặc là ca ca đem nàng bối đi ra ngoài ngoài cửa lớn. Đường diệp trụ chính là đông khóa viện, đường thanh hà yêu cầu đem đường diệp bối đi ra ngoài đông viện là được. Bạch thị làm hoa hoa đi kêu nàng cha, đường thanh hà thanh âm đúng lúc chuyển đến, tới. Bạch Thị cùng liều ánh ánh đỡ. Đường Thanh Hà tự mình đem nữ nhi bối thượng ra đông viện. Lúc này, đông viện cửa mãi cho đến ngoài cửa lớn đã trải lên thảm đỏ, Khương Tử Dạ đang ở đông viện cửa chờ. Đường Thanh Hà bối ra tới đường diệp sau, mọi người ở đây nâng đỡ hạ, đem đường diệp đặt ở thảm đỏ thượng. Khương Tử Dạ đi tới đứng ở đường diệp bên người, hai người cùng nhau quý xuống, cấp đường Thanh Hà cùng đứng ở hắn bên người bạch thị dập đầu bãi biệt. Pháo Thanh lúc này lại lần nữa vang lên, là đi theo tới một đám người trẻ tuổi điểm. Bạch Thị cùng Đường Thanh Hà không thể nhìn theo nữ nhi rời đi, đành phải yên lặng xoay người vào Đông viện. Chỉ là tiến vào sau, hai người trung quy vẫn là rơi lệ. Lạc Cây, xuất giá. Khương Tử Dạ đem trên người hắn mang đại hồng hoa đặt ở Đường Diệp trong tay, làm Đường Diệp ôm sau. Hắn bế lên người mặc mũ phượng khăn quàng vai ôm ấp đại hồng hoa Đường Diệp đi ra ngoài, trên mặt tràn đầy một tia thỏa đáng đạm nhiên mỉm cười, khoe miệng lại là vui vẻ sắp kiểu trời cao. Thì bà cũng vui dạo dực ở hai người phía sau đi theo. Dọc theo đường đi thỉnh thoảng nhắc mãi một ít cắt lời lời nói. Đem đường Diệp bỏ vào đi hỉ tiệu thượng, Khương tử dạ nhân cơ hội thấp giọng hỏi một câu, buổi sáng ăn cái gì không? Đường Diệp gật gật đầu. Khương tử dạ nhẹ nhàng ư một tiếng, nhanh chóng cầm tay nàng, mới rời khỏi cố tiệu, dọn sông mảnh, hướng về phía hỉ bà gật đầu, đi thôi. Nói xong, hắn đi thượng phía trước cao đầu đại mã, hướng về phía không trung hô to một tiếng, cha, nương, hài nhi cưới vợ. Hỉ bà hô một giọng nói khởi tiệu, tân lang quan mang theo tân nương tử về nhà. Khi nhạc theo này hai tiếng tiếp tục tấu lên. Trừ bỏ thiên vũ cùng Liễu rực là cưới ngựa đi theo ở khương tử Dạ bên người, mặt sau mọi người đều là đi theo cố kiệu hai bên đi tới. Rồi đi đường ra này đạo ngõ nhỏ sau, đón dâu đội ngũ một đường vô cùng náo nhiệt hướng đông mà đi, sau đó vòng qua phủ nhà, chuyển tới phía nam, lại hướng tây, theo chợ bán thức ăn phía nam, trở lại phía tây, tiến vào khương phủ. Nay dọc theo đường đi, sở hữu trên tây đều bị kéo lụa đỏ hoa, mỗi cái dao lộ đều bị treo đèn lồng màu đỏ, chấn trên mọi người đều ra tới xem náo nhiệt. Mặt sau có cầm hỉ đường rổ đón dâu, người nhìn đến có bá cánh nhiều địa phương liền giải đi ra ngoài một phen đường. Mọi người lặng lẽ nghị luận, đây là tiêu dũng hầu thành thân đâu, cưới chính là chấn trên đường ra nữ nhi. A, này đường thật ngọn. Đúng vậy, đường ra chính là khai song diệp tiểu lầu kia một nhà, tia cô nương lớn lên xinh đẹp, nghe nói thích tia cô nương người cũng không ít. Cuối cùng làm vị này vương gia hái được này đóa hoa, nói vị này vương gia cũng là chúng ta nơi này người, chúng ta thế nhưng cũng không biết, ngươi không biết sự còn nhiều lắm đâu. Ta nghe nói à, Tiêu Dung hầu cưới vị này đường cô nương cũng không đơn giản, bị Thái hậu coi trọng, phong làm trưởng công chúa. Kia trong kinh quan đều tới chúng ta bên này truyền tin tức, phòng trừng quá mấy ngày thông cáo liền phải dán ra tới. Cái gì? Không thể nào. Này đường gia, cũng thật chính là thành phố quý nhà. Trá lâm cùng trá phong hôm nay cũng đều là một thân bộ đồ mới, mang theo 30 cái thị vệ đi theo trong đội ngũ trước sau tách ra bảo hộ hỷ tiệu, bao gồm nâng tiệu cũng là người một nhà. Nghe chung quanh các bá tánh này đó nghị luận, hai người thần sắc nhàn nhạt, nhạt, thỉnh thoảng chú ý chung quanh trong đám người nhưng có gì thường. Liên ở bọn họ qua phủ nhà, quay lại đến thuận một trên đường khi, đột nhiên người bên cạnh trong đàn chuyển đến một trận xôn xao. Trá lâm cùng trá phong chạy nhanh vọng qua đi, liền thấy hai cái ám vệ thân ảnh nhanh chóng từ đám người sau tin tức. Hai người ánh mắt trầm xuống dưới, ngẩng đầu hướng sườn biên phòng đi lên xem, quả nhiên nhìn thấy bên kia có bốn cái ám vệ áp một người cũng nhanh chóng biến mất. 620, thành thân, ám vệ bắt được dục đánh lén người, canh hai. Khương tử dạ ở trên ngựa cưới, quay đầu nhìn bên kia liếc mắt một cái, nhìn đến ám vệ đã đem chỗ tối cất giấu người mang đi, hắn cũng yên tâm, chuyển qua đi nhìn hỉ tiệu liếc mắt một cái, hắn ánh mắt nhu hòa không ít, tiếp tục về phía trước đi tới. Hai người bọn họ bái đường giờ lành ở giờ mùi. Hắn không thể trì hoãn thời gian, hắn nhìn trá phong liếc mắt một cái, liền xoay trở về. Trá phong minh bạch hắn ý tứ, mang theo bốn người thoát ly đội ngũ, tiến vào bên cạnh trong giường, cùng ám vệ chắp đầu đi. Đường Diệp ngồi ở trong hỉ tiệu, bị lắc lư choáng vắng đầu, tuy rằng nhìn không tới, nhưng là, trung quanh động tĩnh, nàng lại là nghe được vô cùng rõ ràng, nàng biết có người động thủ, hôm nay như vậy nhận tử, nàng chỉ hy vọng, không cần ra mạng người. Cũng may, cuối cùng đón dâu đội ngũ vẫn là an toàn về tới khương phủ. Khương phủ trước đại môn, mọi người lại là một phen lăn lộn cười đùa, Khương tử dạ mới ôm Đường Diệp thuận lợi về tới chủ viện, đem Đường Diệp đưa đến bọn họ hỉ phòng. Khương tử dạ dặn dò Đường Diệp vài câu, nói hắn đi ra ngoài giản xếp một ít việc, một hồi lại trở về bồi nàng. Đường Diệp gật đầu, Khương tử dạ cười khẽ rời đi. Phòng trong người rất nhiều, nhưng phần lớn là nữ quyến, cũng có mấy cái Khương gia thôn phụ nhân nhóm, phần lớn là Khương tử dạ kiểu ra ra cùng nhị ra ra ra thúc bá thím cùng đường tàu nhóm. Đường ra bên kia đưa thân là đường diệp hai cái cứu cứu cùng hai cái thúc thúc, bọn họ tới sau, đã bị an bài ở mặt khác trong phòng đi chiêu đãi. Đi đón dâu, có một đôi là Khương cửu ra ra dâu cả cùng đại nhi tử, lúc này, vị tia tẩu tử cũng ở phòng trong. Ở hôm nay tới Khương phủ sau, Khương gia thôn tới mọi người đều bị trong phủ quản gia phổ cập khoa học qua, tân phu nhân là thái hậu ban trưởng công chúa, các nàng đều phải kính, ở nàng trước mặt cũng không thể nói đại bất kính nói. Mọi người chạy nhanh gật đầu, trưởng công chúa. Cùng các nàng trên trời dưới đất khác biệt, các nàng trong lòng lập tức liền đối khương tử dạ tân tức phụ có kính sợ chi tâm, nguy lai, like, tới khi, các nàng biết hắn cưới chính là đường gia thôn cô nương, còn nghĩ bọn họ là hầu gia thẩm thẩm tẩu tẩu, thả khương tử dạ trước kia cũng ăn qua bọn họ cơm, bọn họ có thể tại đây vị tân phu nhân trước mặt kiên cường một ít, tốt nhất là có thể sắm vai một chút bà bà nhân vật, cấp vị này đường gia thôn cô. Nương lập lập quy củ, lại không nghĩ, chờ đường diệp bóc khăn văn sau, các nàng còn phải cho nhân gia dập đầu. Phượng Anh ở đường Diệp thân thể bồi nàng, hỏi nàng lệnh hay không, dùng không dùng đem trong nhà địa long tiêu cháy, lại hỏi nàng có đói bụng không, có muốn ăn hay không đổ vật. Tóm lại, Phượng Anh đối đường Diệp cực độ quan tâm, cũng vẫn luôn ở bên người nàng che chở, không cho người khác tới gần đường Diệp bên người. Khương Đào cùng Khương Liếu còn lại là ở giúp đỡ đường Diệp an trí nàng những cái đó của hồi môn. May mắn chính là chủ viện bên này Khương Tử dạ trước tiên liền cấp than bài mấy gian phòng ở, Khương Đào Khương Liễu ấn đơn tử phân loại phong hảo. Phương tiện đường diệp quá mấy ngày kiểm số. Mà đường diệp cái kia phóng tùy thân vật phẩm cái dương đã theo đường diệp mặt sau đưa đến trong hỉ phòng. Khương Tử Dạ rời đi bên này, đi trong thư phòng, Trá Phong đã chờ hắn. "Như thế nào, người đã chết không?" Khương Tử Dạ hỏi. "Không chết, muốn uống thuốc độc tự sát, bị ám vệ ta cầm, miệng không khép được, không chết thành." Trá Phong nói. "Đi thẩm, nhất định phải hỏi ra một ít đồ vật tới, ta dám khẳng định đây là Triệu Ngự thành phái tới người, các ngươi yêu cầu xác nhận chính là" Người này là tống quốc người, vẫn là triệu quốc người, thân phận nhất định phải xác nhận, cũng không thể làm người ở hôm nay đã chết. Khương tử dạ nhìn trá phong, nếu không nằm chắc khiến cho quân sư cùng các ngươi cùng đi. Liêu dực ở đối phó gián điệp khi rất có một bộ. Là, chủ tử. Trá phong lên tiếng. Trá phong mới vừa đi, thiên vũ cùng liêu dực tới, mặt sau đi theo hoa hạc. Hoa hạc vừa tiến đến liền quỳ một gối xuống đất, thực xin lỗi chủ tử, tuy rằng chúng ta ở thị trấn chung quanh bố trí quá nhưng vẫn là làm người trà trộn vào tới. Khương tử dạ nhàn nhạt nói, sai không ở ngươi, đứng lên đi, đem ngươi sở hữu bố trí người cẩn thận tra một lần, bên trong có nội gian. Ta tin tưởng ngươi năng lực, như vậy bố trí còn có thể tiến vào người, liền tuyệt đối là ra nội gian. Là, thuộc hạ lập tức liền đi điều tra. Hoa hạc đứng lên, vẻ mặt tay nấy. Buổi tối ta lại cho các ngươi bãi một bàn, ta tự mình bồi các ngươi uống một chén, hiện tại đi trước đem an toàn vấn đề giải quyết. Khương tử dạ đối này đó các huynh đệ cũng có chút xin lỗi, chính mình thành thân hỷ yến, bọn họ lại không thể uống một chén rượu mừng, đến đi làm việc. Là, hoa hạc trên mặt vui vẻ, đang muốn xoay người rời đi, thư phòng chuyển đến tiếng đập cửa. Tiến bảo, khương tử dạ lên tiếng, cơ mở, lan hoa cùng hoa ly cùng nhau đi đến, chủ tử, có chúng ta có thể giúp hoa hạc địa phương sau. Khương tử dạ nhìn hai người liếc mắt một cái, lắc đầu, không cần, người nhiều ngược lại dễ dàng ra vấn đề. Hai người các ngươi liền thay ta hảo hảo chiêu đái hôm nay tới uống rượu mừng mọi người. Hoa Ly, đặc biệt là Lý Đại Tướng Quân, ngươi thế hoa hạc chiêu đái hảo. Là, chủ tử yên tâm. Hoa Ly lên tiếng. Lan hoa yên lặng rũ xuống mi mắt, khương tử dạ quay đầu cùng liễu rực thấp giọng nói chuyện, cũng không có chú ý tới lan hoa ánh mắt cùng thần sắc. Vài người từ trong thư phòng ra tới khi, qua loa cùng hồ mã cũng cùng nhau đã đi tới. Lão đại, Bạch lang lần này thế nhưng không có tới, tiểu tử này, quá không nghĩa khí. Hồ mã đại giọng nói hô một giọng nói. Khương tử dạ cười cười, dạ doanh có điểm không thoải mái, hắn khẳng định là không bỏ được rời đi, hắn là có nhân khẩu người, đâu giống các ngươi tự do tự tại. Đúng rồi, Hồ mã, vị kia nhị phò mã ở quân đội thượng nhân viên thế nào? Đến nỗi chân chính nguyên nhân, trước mắt vẫn là bí mật, là không thể nói ra, hắn chỉ nói cho thiên vũ liêu dự, phương tiện bọn họ hành sự. Hô mã ở Nam Bình Phủ, nhưng không ở Nam Bộ Phòng Giữ Doanh, mà là ở Biên Cương Quân Doanh. Hán Thăng cũng là nhất gian an, bởi vì là tiểu binh bắt đầu làm lên, hiện giờ cũng chỉ là lên tới ngàn tổng. Bất quá, Nam Bộ Biên Cương, là nhị hoàng tử trưởng thành nơi, nhị hoàng tử từ lựa chọn từ võ hậu, liền sư từ chấn thủ Nam Cương Vân Đại Tướng Quân. Có thể nói, nhị hoàng tử thanh xuân miên hoa đều là phụng hiến cho Nam Cương Quân doanh, là ở thành thân sau mới trở lại trong kinh. Mà cấp nhị công chúa Tống Anh Hà Định ra phò mã, chính là Vân Đại Tướng Quân con thứ ba, Vân Lương, từ nhỏ đi theo phụ thân hắn học võ, học binh pháp cũng là một viên võ tướng, cùng nhị hoàng tử là sư huynh đệ. Khương tử dạ lúc này hỏi Vân Lương, cũng là có hắn dụng ý. Vân Tam tướng quân làm người nhưng thật ra cũng không tệ lắm, tính cách ngay thẳng, làm người sảng khoái thực, nhưng là, có một chút, rất lớn nam tử chủ nghĩa, có chút xem thường nữ nhân. Hồ Ma nói thẳng không cố kỵ, hắn ở quân doanh, đương nhiên biết Vân Lương tính tỉnh. Bọn họ bên kia đối với hoàng thượng cấp tứ hôn, là cái gì thái độ? Khương tử dạ lại hỏi. Hồ Ma nghĩ đến này sự. Liền không khỏi nhìn Hỉ phòng bên kia liếc mắt một cái, tới gần Khương Tử Dạ thấp giọng nói, bọn họ biết nhị công chúa tâm mộ mẫu tử, Vân Lương đối với cái này việc hôn nhân không tỏ ý kiến, nhưng là, ta từng nghe đã có người ta nói quá, Vân Lương uống thượng rượu khi, đã từng nói qua, tưởng cùng ngươi so một lần võ, nhìn xem đến tuột cùng ai cao ai thấp. Khương Tử Dạ nghe xong lời này, cười nhạo một tiếng, đã biết, ngươi lần này rời đi, là như thế nào tình giả. Mã ho nhẹ một tiếng, trong nhà làm trở về tương xem tức phụ. Khương tử dạ cười một chút, ơn, có nhìn đến thích sao? Không có. Hô mã ha hả cười, hắn dọc theo đường đi trở về gặp được đều là đại lao ra, đi đâu tường xem tức phụ đi. Hảo, hôm nay các ngươi mấy cái thế bạch lang uống nhiều điểm. Khương tử dạ nói xong, hướng về phía vài người gật gật đầu, hướng tân phòng đi đến, mau đến bãi đường thời gian, hắn đến trở về bồi bồi lá cây. 621, thành thân, thư phòng ngoại có hắc ảnh hiện lên, canh ba khi phong mọi người thấy khương tử dạ đã trở lại đều không quá giáng đốc có ánh mắt lui ra ra ngoài khương tử dạ ngồi ở đường diệp bên người duỗi tay cầm tay nàng nghịch ngợm học nữ tử thanh âm hỏi đoán xem ta là ai phút một tiếng đường diệp một cái không nhìn xuống cười lên tiếng gian ngoài hỉ bà nghe được chạy nhanh hô một giọng nói tân lương tử nhớ rõ ngàn vạn đừng nói chuyện gian ngoài mặt khác nữ quyến đều dùng một loại kính để ánh mắt nhìn hỉ bà ngụ ý ngươi cũng thật dũng cảm dám kêu kêu dũng hầu cùng trưởng công chúa Khương tử dạ nghe được hỉ bà kia thanh giống, cũng yên lặng sờ sờ cái mũi, không dám đậu đường Diệp, thật đúng là sợ nàng nói lời nói. Hiện tại không bái đường, hắn thật đúng là không thể bóc khăn oan, bằng không không may mắn. Đường Diệp lo lắng vừa rồi trên đường đám ám vệ sự tình, kéo qua khương tử dạ tay, ở hắn trong lòng bàn tay viết thích khách hai chữ. Khương tử dạ tới gần nàng, thấp giọng nói, trá phong đi thẩm, trước mắt còn không biết là ai người. Đường Diệp gật đầu, nàng lại kéo qua khương tử dạ tay, không chết người đi Khương tử dạ thấp giọng nói, không có, yên tâm đi. Hắn cùng đường Diệp giống nhau ý tưởng, hôm nay là bọn họ đại nhật tử, không nghĩ thấy huyết tinh. Thức mau, tới rồi bái đường thời gian, cũng may bái đường khi không ai đi lên treo chọc tân nhân, hai người thuận lợi bái đường, kết làm phu thê. Nghe được đưa vào động phòng chữ sau, Khương tử dạ lại lần nữa bế lên đường Diệp về tới tân phòng. Lúc này, Khương tử dạ ý bảo hỉ bà, bóc khăn đoan, đem còn thừa lễ tiết đều hoàn thành sau, khiến cho mọi người đi ra ngoài uống rượu mừng. Đường Diệp tuy rằng bóp khăn đoan, nhưng là dựa vào bản địa lệ làng, nàng cũng là không thể đi ra ngoài gặp khách hoặc là ăn hỉ yến. Khương Tử Dạ khiến cho người ở hỉ phòng bày một bàn, hắn bồi Đường Diệp ăn cơm, đồng thời cũng cùng nhau uống lên rượu hợp cẩn. Hai người ăn no sau, Khương Tử Dạ mới gọi tới Khương Đảo cùng Khương Liễu hầu hạ làm bạn Đường Diệp. Hắn còn lại là đi ra ngoài cấp mọi người kính rượu đi. Lúc gần đi, hắn dặn dò Đường Diệp, mệt mỏi liền trước nằm nghỉ ngơi một chút. Đường Diệp gật đầu, lại biết chính mình là không thời gian kia nghỉ ngơi. Thừa Diệp Khương tử dạ đi ra ngoài cấp khách nhân kính rượu mừng không đương, Đường Diệp cũng tiếp đai mấy phê tiến đến chúc mừng các nữ quyến, đồng thời còn đánh thưởng một ít các nữ quyến mang theo hài tử, thưởng chính là mỗi cái một viên hạt đậu vàng, cây đậu có đậu tầm lớn nhỏ, đều là dùng tiểu túi tiền trang. Các nữ quyến còn một người được một con tóc vàng châm, vui vẻ quả thực là làm người không nỡ nhìn thẳng. Nay đó, đều là Đường Diệp trước tiên liền dự bị tốt. Tiến đến bai kiến các nữ quyến đều sau khi rời đi, Đường Diệp cũng cuối cùng là cảm giác được mệt mỏi liền dựa vào đời thượng nghỉ ngơi một hồi, không nghĩ tới nàng dựa vào liền ngủ rồi. Khương Đào cùng Khương Liễu nhìn đến nàng ngủ cũng không đành lòng đánh thức nàng, cũng không dám đi động nàng trên đầu trang sức, chỉ lặng lẽ rời khỏi ra ngoài. Khương Tử Dạ bồi mọi người uống lên một hồi rượu, kính một ít trưởng bối sau, lại đi cùng Lý tướng quân cùng hầu đại nhân uống lên mấy chén, nói vài câu quan trưởng tiếng phổ thông, dặn dò bọn họ uống nhiều điểm sau, liền đem trường hợp giao cho Thiên Vũ cùng quản gia đi quảng, hắn còn lại là trở về bồi lá cây. Nếu ban ngày động phòng không bị người lên án, hắn đều tưởng ban ngày liền động phòng, một ngày này, hắn chờ lâu lắm. Không nghĩ tới, hắn trở về, sẽ nhìn đến đường diệp liền như vậy dựa vào chăn liền ngủ rồi. Hắn vất tay làm khương đảo khương liếu sau khi rời khỏi đây, tự mình qua đi cấp đường diệp lấy trên đầu sở hữu trang sức, lại giúp đỡ nàng lại đi ngoại váy, làm nàng thoải mái nằm hảo sau, hắn mới ăn mặc chỉnh tề nằm ở bên người nàng, hạnh phúc cười. Chờ đường diệp lại mở mắt khi, sắc trời đã đen, phòng trong cũng im mắng. Trên bàn hai căn màu đỏ hỉ đuốc đem phòng trong chiếu rất sáng, nàng chậm rãi ngồi dậy, mới phát hiện trên đầu đồ trang sức bị lấy rớt, hỉ phục cùng khăn quàng vai cũng bị tơi ra. A dạ. Nàng hô một tiếng, ra ngoài có tiếng bước chân truyền đến, Phượng Anh bước nhanh đi đến. Phu nhân tỉnh. Phượng Anh cười tủm tìm hỏi. Phượng tỷ, đến buổi tối sao? Đường Diệp hỏi. Ân, giờ Tuất, hầu ra ở trong thư phòng cùng thần y cùng A Dực nói chuyện đâu, ta đi kêu hắn. Phượng Anh làm bộ muốn đi ra ngoài đừng, đừng tiêu, ta muốn đi phương tiện một chút, người giúp ta lấy cái miên áo choàng ra tới, ta không nghĩ xuyên kia kiện hỉ phục Đường Diệp trộn cười, ân, có thể. Phượng Anh gật đầu, cấp Đường Diệp đi trong ngăn tủ tìm áo choàng, Đường Diệp còn lại là xuống đất xuyên dài. Hai người mở cửa đi ra ngoài, Đường Diệp mắt sắc, nhìn đến một cái bóng đen nhanh chóng từ a giả cửa thư phòng biên chợt lóe mà qua không thấy bóng dáng. gì? tuy rằng người nọ tốc độ thực mau. Nhưng là Đường Diệp cùng Phượng Anh cũng đã nhìn ra người nọ là ở cửa thư phòng khẩu nghe lên tới. Đi, Phượng Anh. Đường Diệp thân ảnh cũng nhanh chóng hướng bên kia đuổi theo, Phượng Anh nhanh chóng đuổi kịp, chỉ là hai người hiện giờ xuyên đều là không quá nhấc nhẹn, không thích hợp truy tung người, chỉ đem người đuổi theo ra sân khiến cho người chạy. Phòng trong Khương Tử Dạ ba người nghe được động tĩnh cũng nhanh chóng ra tới, nhìn thấy là các nàng hai, Khương Tử Dạ chạy nhanh đi hướng Đường Diệp, lá Cây, ngươi cảm lạnh làm sao bây giờ?" Nói chuyện Hắn lại là đem áo choàng nắm xả trở về, đem đường Diệp toàn bộ bao đi vào. a dạ, bên kia chạy đi một người, ta nhìn đến kia hắc ảnh ở người cửa thư phòng khẩu nghe lên tới, nhìn đến chúng ta bỏ ra tới mới chạy đi. Ta cùng Phượng Anh đem người truy ném. Đường Diệp có chút nụ trí. Không có việc gì, có ám vệ ở đâu, yên tâm đi, đi, ta bồi ngươi về phòng. Khương tử dạ nói muốn mang theo đường Diệp về phòng đi. Ta muốn đi nhà xí. Nói chuyện, nàng nhìn Phượng Anh trong tay mồi lửa liếc mắt một cái. Khương tử dạ kết quả mùi lửa, gật đầu, đi, ta bồi ngươi đi. Lúc này Liễu Dực cũng đi tới Phượng Anh bên người, thấp giọng hỏi nói, ngươi thấy rõ ràng là ai sao? Phượng Anh do dự một chút, lắc đầu, không thấy rõ. Đi thôi, ta bồi ngươi đi ăn cái gì đi? Liêu Dực lôi kéo Phượng Anh rời đi. Thiên Vũ nhìn nhân ra một đôi đối đi rồi, thở dài chính mình khi nào mới có thể ngao đến cùng. Trở lại phòng trong sau, Đường Diệp thấp giọng nói, A dạng. Ngươi chẳng lẽ không nghe được có người ở các ngươi cửa thư phòng khẩu nghe lén. Khương tử dạ cười cười, gật đầu, nghe được. Đường Diệp à một tiếng, hay là, các ngươi là cố ý. Khương tử dạ cười cười, gật đầu. Kia có thể hay không bị hai chúng ta lô mãng cấp dọa chạy sao? Đường Diệp lo lắng hỏi. Không có việc gì, yên tâm đi. Khương tử dạ an ủi hắn, sau đó thấp giọng nói, lá cây, người khác sự, ngươi cũng đừng nhọc lòng, ta ở nơi tối tâm bố trí như vậy nhiều ám vệ cũng không phải là bãi xem. Hiện tại, ngươi nên ngẫm lại, chúng ta từ từ đem giải muốn như thế nào vượt qua. Đường Diệp bị hắn như hỏa tựa lang ánh mắt xem tức khắc liền mặt nhiệt lên. Ha ha, đừng nóng nội, chúng ta ăn cơm trước, ta chính là đang đợi ngươi tỉnh lại cùng nhau ăn đâu. Khương tử dạ ha ha cười, đối bên ngoài nói, trá lâm, đi làm Khương đảo cùng Khương liễu bãi cơm đi. Là, chủ tử. Trá lâm thanh âm ở bên ngoài lên tiếng, rời đi. Đường Diệp lúc này mới nhớ tới. Trá Lâm cùng Trá Phong huynh đệ hai đối chính mình cùng Á Dạ chính là thân ảnh không rời, kia sẽ lại không thấy hai người bọn họ, hẳn là đang âm thầm phối hợp Á Dạ. 622, thành thân, Tuyệt sát lâu nội gia nội gian, canh một. Nghĩ đến cái loại này khả năng, Đường Diệp hướng về phía Khương Tử Dạ xấu hổ cười, "Á Dạ, ta có phải hay không hư chuyện của ngươi?" "Không có việc gì, vốn dĩ chính là ở câu cá, hôm nay việc cũng cho chúng ta cảnh giác một ít, nguyên lai like là chúng ta bên trong gia nội gian." Chuyện này càng sớm phát hiện càng tốt. Khương Tử Dạ lôi kéo nàng ngồi xuống, liền đem người ủng ở trong lòng ngực, cười vẻ mặt lộn nhào, La Cây, hiện tại ngươi rốt cuộc là thê tử của ta. Đường Diệp cũng cười khẽ một chút, hướng trong lòng ngực hắn nhích lại gần, như vậy vui vẻ. Khương Tử Dạ gật đầu, đúng vậy, từ nhận thức ngươi sau, mỗi một ngày đều ở ngóng trong một ngày này. Ha ha, Đường Diệp cho hắn một cái giả cười, đầu Khương Tử Dạ buồn cười lên, ngươi nghĩ tới cái gì? Cái gì cũng không tưởng. Đường Diệp nhanh chóng đáp lời. Ha ha ha, hảo, là vi phu suy nghĩ. Khương tử dạ cười ha ha, cùng lá cây đậu thú so đi ra ngoài uống rượu thú vị nhiều. Người rưỡi chưa không uống ít ta, hiện tại còn đầy người mùi rượu. Đường Diệp nghe nghe trên người hắn, điệu môi. Ân, ứng phó rồi không ít người, thiên vũ cùng liễu rực tiểu lượng giống nhau, lại không thể làm cho bọn họ uống nhiều quá, ta chỉ có thể chính mình lượng. Bọn họ còn có chuyện quan trọng muốn làm. Khương tử dạ nhẹ giọng nói. Đường Diệp yên lặng gật đầu, xem ra. Hôm nay cái kia sự tình có chút nghiêm trọng. Kế tiếp, hai người không nói nữa, chỉ là gắt gao giúp vào cùng nhau, thẳng đến khương Đảo cùng Khương Liễu bưng hai mâm đồ ăn trở về. Mặt sau, quản gia hạ thúc mang theo vài người cũng bưng mấy mâm tử cơm tiến vào cấp hai người bày cơm. Chờ mọi người đều lui ra ngoài sau, Khương Tử Dạ đối với một bên Khương Đảo cùng Khương Liễu nói, các ngươi cũng đều đi ăn cơm đi, nơi này không cần hầu hạ, yêu cầu thuốc khi, ta sẽ kêu các ngươi. "Là, hầu gia." Hai người cung cung kính kính lên tiếng, lui ra ngoài, đóng lại cửa phòng. Khương tử dạ cùng đường Diệp rửa gần ngồi xuống, hắn tự mình cấp đường Diệp chia thức ăn. Ngươi cũng ăn chút đi, ta chính mình tới liền hảo. Đường Diệp làm hắn cũng ăn. Ta không thế nào đói, bồi ngươi từ từ ăn. Khương tử dạ cười khe nói, tâm nói, ta một hồi ăn ngươi thì tốt rồi, cơm liền tính. Đường Diệp nghĩ đến đêm nay là động phòng đêm, nơi nào có thể ăn hạ, cũng là chầm rãi, chỉ ăn một chút. Lá cây. Có phải hay không đồ ăn không hợp ăn uống? Khương tử dạ quan tâm hỏi. Không phải, ta cũng không thế nào đói, có thể là buổi chiều ngủ quan hệ. Hôm nay nàng liền không đi như thế nào lộ, ăn đồ vật đều ở dạ dày, khó tiêu hóa. Hảo, chúng ta đây sẽ không ăn, chúng ta hôm nay còn có chuyện quan trọng. Khương tử dạ nghe được nàng cũng không muốn ăn, khỏe miệng nghéo một cái. Đường Diệp vừa nghe, sắc mặt nháy mắt liền đỏ, cho rằng hắn nói chính là chuyện phòng the. Khương tử dạ đứng lên, lôi kéo nàng vào nội thất. Đường Diệp mặt hoàn toàn năng lên, nhìn đến giường ở trước mắt, liền có đi bất động cảm giác. Ai ngờ, khương tử dạ lại lôi kéo nàng tới rồi trước quầy, tự mình mở ra tủ cấp đường Diệp tuyển một thân màu đỏ váy, giúp đỡ nàng mặc vào, lấy một cái mang mũ miên áo choàng cho nàng mặc vào, lại đi trước bàn trang điểm cấp đường Diệp tuyển 2 chỉ cây chân một con bộ riêu cắm ở tóc mai thượng, sau đó đem mũ đông tử mang lên, liền nắm tay nàng hướng bên ngoài đi. Làm gì đi? Đường Diệp kinh ngạc hỏi, biết là chính mình hiểu sai. Nàng chạy nhanh điều chỉnh một chút chính mình tâm thái, sắc mặt cũng dần dần khôi phục bình thường. Lánh ngươi đi gặp ta nhất bang huynh đệ, làm cho bọn họ cũng bái kiến một chút bọn họ đại tẩu. Khương tử dạ nhẹ giọng đối nàng nói một câu. Đường Diệp lập tức liền biết, hẳn là đi gặp hoa ly bọn họ. Bọn họ ra chủ viện, hướng bên phải đi, đi vào một chỗ tiểu một ít trong viện, lúc này, chính phòng phòng trong, chính nghe được ồn ào nhôn áo, rất là náo nhiệt. Trong viện đứng hoa hạc nhìn đến hai người bọn họ tới, cao hứng chạy nhanh cho bọn hắn mở cửa. "Lão đại, ngươi thật sự muốn cùng chúng ta uống rượu? Đáp ứng các ngươi buổi tối cho các ngươi bổ thượng rượu mừng." Khương Tử Dạ cười khẽ nói xong, "Đi vào." Trong tay hắn vẫn luôn nắm đường diệp. Đường diệp đi theo hắn tiến vào sau, phòng trong lập tức án tĩnh, đang ở uống rượu vài người ngây ngốc quay đầu lại nhìn hai người liếc mắt một cái, nhìn thấy bọn họ hai người vẫn là một thân hồng y điệp, đều có chút há hốc mồm. "Lão đại, ngươi không đi động phòng, tới nơi này làm gì? Cho các ngươi đảo một ly rượu mừng." cảm tạ các huynh đệ vất vả. Khương Tử Dạ nói xong, tiếp nhận một bên Thiên Vũ mà đi lên một lọ rượu, đưa cho Đường Diệp. Khương Tử Dạ nhìn mọi người nói, đều đem ly rượu uống rượu, các ngươi đại tẩu cho các ngươi đảo một ly, ta và các ngươi làm một chuyện, như thế nào? Hảo, thật tốt quá. Hảo, cảm tạ Lão đại cùng đại tẩu. Làm trong ly, các huynh đệ. Mọi người hô quát vài câu, đem trong ly rượu đều hạ bụng, một đám hướng về đường Diệp vươn chén rượu. Đường Diệp cười khẽ gật đầu, từ bên trái bắt đầu cấp cái thứ nhất rót rượu. Khương Tử Dạ cười cấp Đường Diệp giới thiệu, "Đây là Qua Loa, phụ trách Hán Nam phủ." Đường Diệp hướng về phía đối phương gật gật đầu, cười cười, kiểu nương, kiểu ngưỡng. Qua Loa bị đại tẩu nói kính đã lâu, sắc mặt hơi hơi đỏ một chút, chạy nhanh đứng lên, nói một câu cảm tạ đại tẩu. Thiên Vũ cũng cấp Khương Tử Dạ đổ một ly, Khương Tử Dạ cùng Qua Loa uống lên, cũng nói câu cảm tạ huynh đệ. Cái tiếp theo, Đường Diệp rót rượu, Khương Tử Dạ giới thiệu, "Đây là Hồ Mã, phụ trách Nam Bình phủ." hai người bọn họ ly gần, Đường Diệp cười hướng đối phương gật đầu, Khương Tử Dạ lại bưng một ly, cùng đối phương làm. bọn họ dùng đều là tam tiền tiểu chén rượu, mặc dù là như vậy, Đường Diệp cũng lo lắng nhìn Khương Tử Dạ vài lần, nhưng này đó đều là vứt bỏ vốn di thân phận cam nguyện đi theo hắn bên người huynh đệ, hôm nay lại chuyên môn đại thật xa chạy tới uống hắn rượu mừng, hắn như thế nào có thể gian dối thủ đoạn đâu? Nếu là ấn di vang á Dạ tính tình, hôm nay nào còn sẽ ra hỉ phòng, nhưng hắn vẫn là mang theo hắn tới. Nàng cũng biết này nhất bang người ở trong lòng hắn trọng lượng. Tiếp theo là Hoa Gia huynh đệ, hai người càng là đối đường Diệp cung kính, còn nói vài câu chúc phúc đại ca đại tẩu đầu bạc đến lao nói. Nhóm người này hiển nhiên là biết khương Tử Dạ tựu lượng, một đám thống khoái cùng hắn làm một trận một ly. Một vòng uống xong, cuối cùng là Thiên Vũ cùng Liễu Dực, Đường Diệp cũng cho bọn hắn đổ, bọn họ ba cái cuối cùng làm một trận. Đường Diệp nhìn một vòng, tổng cảm thấy nơi này biên thiếu một người. Một vòng uống xong sau, Khương Tử Dạ đem ly rượu đưa cho Thiên Vũ đối mọi người nói các huynh đệ uống hảo sau liền sớm đi nghỉ ngơi ngày mai buổi sáng chúng ta mở họp xong lại đi là đại ca mọi người đứng khương tử dạ nhìn quét mọi người một vòng không lưng bế lên đường diệp nhanh chóng ra phòng hướng chủ viện mà đi ra cái này phía sau cửa đường diệp liền phát hiện khương tử dạ tâm tình tựa hồ biến không tốt lắm nàng trong lòng thở dài đại khái đoán được một chút sự tình ôm chặt lấy cổ hắn lá cây đừng ngươi biết bên người người phản bội ngươi khi Là cái gì tâm tình? Tiến chủ việc khi, Khương Tử Dạ thấp giọng hỏi một câu. Đường Diệp lại thở dài, quả nhiên, là tuyệt sát lâu bên trong gia nội gian. 623, thành thân, lần đầu tiên, không khống chế tốt thời gian, canh hay. Có thể phản bội người, đều không phải người một nhà. Đường Diệp nhàn nhạt nói ra hai chữ. Khương Tử Dạ ngẩn ra, nghĩ nghĩ, tiên lặng gật đầu, túi đầu hung hăng hôn nàng một ngụm. Đúng vậy, có thể phản bội ta, liền tuyệt đối không phải người một nhà. Dứt lời. Không hề lãng phí thời gian, Khương Tử Dạ ôm Đường Diệp nhanh chóng vào phòng, đóng cửa lại, hướng nội thất mà đi. Sáng quắc ánh nến leo lét, đa tình nhân nhi nỉ non. Cả phòng hương quang, che không được kia mắc cỡ sắc màu ấm. Nay một đêm, hắn tận tình sủng ái kia sớm đã đặt ở trái tim thượng ái nhân. Nay một đêm, bọn họ mới nếm thử ái tư vị, cùng ái nhân cộng phó kia nhân gian thiên đường. Trời đã sáng, Đường Diệp mới vừa đi vào giấc ngủ, tự hồ cảm giác được phòng trong sáng ngời có chút không khỏe. Tôi hơi, hơi hướng, kia hắc ám chỗ rụt rụt, mặt mày răng ra, lại lần nữa ngọt ngào tiến vào mộng đẹp. Khương Tử Dạ túi đầu nhìn tiểu thê tử ngủ thơm ngọt tư dung, yêu thương ở nàng trên tóc nhẹ nhàng hôn môi một chút, lại đem chăn hướng cao lôi kéo, cho nàng chắn một chút ánh sáng. Mới nếm thử tình sự, hắn một phát không thể khống chế, cả đêm thời gian, căn bản là quên mất hết thảy, chỉ nghĩ ai nàng một lần lại một lần. Đường Diệp là bị mệnh ngủ, mà hắn lại là không hề buồn ngủ. Ngẩng đầu nhìn màn giường đồ trang trí trên nóc, hắn nhắm mắt lại, Nỗ lực muốn cho chính mình bồi nàng ngủ một lát, nhưng hắn chậm rãi lại mở mắt, bên kia, một đám người hẳn là còn chờ chính mình đâu. Trong lòng khẽ thở dài một tiếng, hắn cấp đường Diệp lại lần nữa lôi kéo một chút chân sau, đứng dậy mặc quần áo. Xuống giường, kéo hảo cái màn giường tử, bảo đảm không có một chỗ thông gió sau, đi qua đi mở ra cửa sổ, làm phòng trong không khí đổi điểm mới mẻ, tạm dừng một hồi, đem cửa sổ đóng lại, qua đi lại lần nữa lặng lẽ nhìn đường Diệp liếc mắt một cái, hắn mới mỉm cười rời đi. Ngoài cửa, Khương Đảo cùng Khương Liễu đang đứng ở cửa chờ. Vào đi thôi, liền bên ngoài phòng bồi các ngươi phu nhân liền hảo, nàng hiện tại ngủ rồi, đừng xảo nàng, chờ nàng tỉnh lại, nhớ rõ tới kêu ta. Khương tử dạ dặn dò hai người. Là, hầu ra. Hai người lên tiếng. Trá lâm, ngươi cũng ở chỗ này thủ, lạnh liền vào nhà đi ngốc. Khương tử dạ nhìn thoáng qua bên kia đứng trá lâm. Chủ tử, không lạnh. Trá lâm chạy nhanh xua tay. Khương tử dạ nhàn nhạt nhìn hắn một cái xoay người rời đi. Trá Phong bất đắc dĩ nhìn thoáng qua nhà mình ca ca, buồn ca ca, lao đại là cho ngươi sáng tạo cơ hội đâu. Ai ngờ bọn họ vừa mới đi đến cổng lớn, trá lâm liền đi theo Khương đảo cùng Khương liễu liền vào nhà. Khương tử dạ cùng trá Phong quay đầu lại nhìn một chút, hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, vô ngữ, bước nhanh rời đi. Khương tử dạ trong lòng hư lạnh, nói cái gì không lạnh, cái này tiểu tử thúi, cũng không phải cái thành thật. Ngày hôm qua trong viện, tiệc rượu đã sớm chết hồi. Vài người hiển nhiên cũng là ngủ quá, lúc này chính vây ở một chỗ uống trà nói chuyện phiếm, nhìn thấy Khương tử dạ tới, một đám chúc mừng lao đại tân hôn viên mãn. Khương tử dạ cười hư một tiếng, ở liễu dực bên cạnh ghế ngồi xuống, liễu dực thuận tay cho hắn đổ một ly trà. Lao đại, lan hoa đều chiêu. Liễu dực nhẹ giọng nói. Ân. Khương tử dạ lên tiếng, làm hắn tiếp tục nói. Kỳ thật, năm nay xuất hiện vấn đề người kia, hắn kỳ thật là biết đến, mà người, cũng là bị hắn cố ý đưa đi. Liêu dực thở dài. Cho nên, hắn sở nắm giữ đồ vật, đều tiết lộ cấp triệu ngự thành. Ân, Thiên vũ gật đầu, lan hoa đều chiêu, vẫn là hắn dùng dược, mới làm hắn chiêu. Bác Ninh phủ lại đây nhiều ít triệu ngự thành người. Khương tử dạ nắm tay nắm chặt, không nghĩ tới, cuối cùng vẫn là chính mình nơi này xảy ra vấn đề. Không nhiều lắm, có 7 cái, hiện giờ đã có 4 cái ở chúng ta trong tay, còn có 3 cái, ta tính toán tự mình đi. Liêu dực nói. Làm A Vũ đi thôi. Ngươi đến hồi Nghi Châu chỉ huy, ta lo lắng bạch lang bên kia, đến xác định bạch lang là không hiểu rõ mới được, nếu không, vấn đề liền lớn. Khương tử dạ cắn răng nói. Liêu dực lập tức liền minh bạch, chạy nhanh gật đầu, là, ta hôm nay liền hồi Nghi Châu. Ân, đem phượng ra mẹ con mang lên, trở về trực tiếp đi người kia chốt sân. Khương tử dạ còn nhớ rõ việc này. Hảo, lão đại yên tâm. Liêu dực gật đầu. Kia hoa hoa bên kia thiên vũ hỏi. Hoa hoa cùng chúng ta cùng đi Nghi Châu. Người đi trước làm việc, chờ át dực thành thân khi, nhớ do gấp trở về. Khương tử dạ nói, là, thiên vũ lên tiếng, hoa hạc, đem bác ninh phủ thủ đã chết, không thể làm triệu ngự thành người lại trà trộn vào tới, không ngừng phía đông, còn có phía bắc cùng phía tây, phía nam tuyến hẳn là vẫn là an toàn. Khương tử dạ đối hoa hạc nói, vài người khác, trở về, đem chính mình cảnh nội khả nghi người lại quá một lần, không thể buông tha bất luận cái gì một cái khả nghi người, dược không đủ, tìm thiên vũ muốn cần phải muốn bảo đảm đem triệu ngự thành người áp chế trở về Đông Nguyên Phủ. Năm sau, Đông Nguyên Phủ ta tự mình đi. Khương tử dạ trầm giọng nói, là, lão đại yên tâm. Vài người khác nói, đường diệp lại lần nữa tỉnh lại khi, liền cảm thấy phòng trong đen tuyển, nàng khẽ thở dài một tiếng, cả người chua suốt vô pháp miêu tả, là ai nói loại sự tình này là tốt đẹp tới. Nàng hận không thể thời gian chảy ngược trở về thành thân trước một ngày, nàng nhất định đào hôn. a dạ, nàng nhược nhược hô một tiếng. Ân, lá cây, ngươi tỉnh ngủ. Bên người Khương Tử Dạ mấp máy một chút, ngẩng đầu lên, mênh mang nhiên hỏi một câu. Ân, hiện tại là giờ nào? Đường Diệp hỏi. Giờ tuất cuối cùng, ngươi muốn ăn cái gì, ta làm người cho người làm. Khương Tử Dạ thấp giọng hỏi. Không nghĩ tới lá cây bị chính mình lăn lộn tàn nhẫn chút, thế nhưng ngủ toàn bộ ban ngày. A, ta ngủ một ngày. Đường Diệp kinh hô một tiếng. Ân, thực xin lỗi, lần đầu tiên, không khống chế tốt thời gian. Khương tử dạ ngượng ngùng ghé vào đường diệp bên người xin lỗi. Ngươi biết trước một đêm, nương lại như thế nào cùng ta nói sao? Đường diệp nhìn trong đêm đen hắn, vô ngữ nói. Nói như thế nào? Khương tử dạ nhẹ giọng hỏi. Làm ta không thể mỗi ngày quấn lấy ngươi, sẽ đối với ngươi thân thể không tốt. Phụt. Khương tử dạ nghe xong, cười khúc khích, để sát vào đường diệp thấp giọng nói. Đúng vậy, ngươi nhất định phải nghe nương nói, không cần mỗi ngày quấn lấy ta. Hắc hắc, đến lượt ta mỗi ngày quấn lấy ngươi liền hảo. Nghe hắn không biết xấu hổ nói, Đường Diệp bị khí cười. Không biết xấu hổ. Cười một hồi, Đường Diệp trở mình, duỗi tay ôm lấy cổ hắn, đem đầu hoa ở trong lòng ngực hắn, đừng lọc cơm, đã trễ thế này, phòng trong có gì, ăn chút gì, cho ta đảo ly nước ấm, ta tưởng uống nước, tiếp tục ngủ đi, buồn ngủ quá. Hảo, ngươi nằm, ta đi cho ngươi lấy, có điểm thơm, cũng có nước ấm. Khương tử dạ nói xong, mở ra chăn xuống đất đi thắp đèn, cho nàng lấy đồ vật chờ Đường Diệp ăn một khối điểm tâm, uống lên một chén nước, lại xúc khẩu, mới một lần nữa nằm xuống. Khương Tử Dạ đối với bên ngoài nói một câu, đều đi nghỉ ngơi đi, ngày mai bữa sáng sớm một chút đưa tới thì tốt rồi. Bên ngoài lên tiếng, có tiếng bước chân đi xa thanh âm. Khương Tử Dạ thổi đèn, lên giường, chui vào trong ổ chăn, đem Đường Diệp ôm vào trong lòng, nhẹ giọng nói, ngủ đi, hôm nay không làm ở mỹ ngươi, ngày mai phải về môn, ngươi hảo hảo ngủ một giấc. Đường Diệp một tiếng. Liền nhắm mắt lại tiếp tục ngủ Khương tử dạ liền như vậy trong bóng đêm nhìn ái thề Trong mắt đều là hạnh phúc tinh tinh điểm điểm 624 Ngày đó chúng ta quên tránh thai Canh một. Ngày thứ hai, Hai người lên khi Thời gian còn sớm Thu thập xong Rửa mặt hảo Hai người lại ở phòng trong 7 bữa sáng Cùng nhau ăn sau liền bắt đầu thu thập đồ vật Chuẩn bị hồi đường ra Thiên vũ cùng Liễu Dực bọn họ hôm qua đều đã rời đi Hiện giờ Khương tử dạ bên người chỉ có trá phong trá lâm huynh đệ hai ở Tiêu Thịnh cùng Ngụy Vinh ngày hôm qua cũng cùng nhau trở lại Kinh Thành, bọn họ là ở đường Diệp ngủ sau, cùng Khương Tử dạ chào từ biệt sau rời đi. Liễu gia cha con hai hôm qua cũng cùng Liễu Dực cùng nhau rời đi. Những người này lúc đi, đường Diệp vẫn luôn đang ngủ, bọn họ cũng thông cảm không quấy rời nàng, chỉ là cùng Khương Tử dạ cáo từ sau liền rời đi. Lan Hoa bị Liễu Dực bí mật mang về Nghi Châu giam giữ, lâu nội ra nội gian, chỉ đợi Khương Tử dạ trở lại Nghi Châu đi xử trí hắn. Khương Tử Dạ cùng Đường Diệp tự mình đi chọn cấp đường ra hồi môn lễ. Trên xe trang một đại cái dương, này đó, đều là áp dụng với trong nhà mỗi người, mà không phải giống xính lễ của hồi môn những cái đó đều là chọn thứ tốt tới. Đường phủ sáng sớm liền phủ môn mở rộng ra nên đón nữ nhi non rể, bởi vì không xa, bên này bắt đầu hành động, bên kia liền nhận được tin tức, bắt đầu nấu nước pha trà, các chủ nhân hướng cửa đi nên đón bọn họ. Xe ngựa dừng lại, Khương Tử Dạ trước ngã xuống, sau đó duỗi tay tiếp Đường Diệp xuống dưới. Hai người trước hướng về phía cửa chờ đường Thanh Hà cùng Bạch Thị cung kính hành lễ, cùng nhau kêu cha mẹ. Hảo, Hảo, trở về liên hảo, A dạ, lá cây, mau bên trong thỉnh. Đường Thanh Vân cười vui vẻ, bên người đi theo hứa mặc cùng triệu cửu, giúp đỡ bọn họ đi lấy trên xe đồ vật. Đường Diệp đi qua đi đỡ lên Bạch Thị cánh tay, cười khanh khách hỏi nương mấy ngày nay Hảo sao, có mệt hay không. Bạch Thị bật cười, nương rất tốt, cũng không mệt, việc đều bị bọn họ phân, nương ngược lại nhàn nhã thực. Tiến hội cũng là ở tiểu lầu ăn, trong phủ cũng không có gì nhưng mệt. Sơ tám ngày ấy, cưới đi đường dịp sau, đường ra bên kia liền ở tiểu lầu bãi tiệc rượu chiêu đãi sở hưu tới chúc mừng bạn bè thân thích. Đường thanh hà tiền biếu càng là thu mấy ngàn lượng, có thể nói, đều là kết xù tiền biếu, đường thanh hà buổi tối nhìn danh mục quà tặng đều kinh hại không thôi. Bất quá, hắn cũng biết, những người này, sở di cấp tiền biếu như vậy cao, cũng đều là hướng về phía á giả cùng lá cây thân phận tới. Hai người bị nên đến chủ viện. Khương tử dạ bồi đường Thanh Hà sau khi ngồi xuống, đường Diệp liền đi theo Bạch Thị ra thính đường, nương hai nói chuyện riêng tư đi hậu viện phòng bếp, dàn xếp thức đơn. Ta ông bà đâu? Đi theo tam thúc bọn họ đi trở về. Đường Diệp trở về cũng chưa thấy được ông bà, tò mò hỏi. Bạch Thị gật đầu, ơn, hôm qua đều đi trở về, còn có người gì hai nãi mãi cũng đi trong thôn ở vài ngày đi. Đúng rồi, lá cây, nương cảm thấy người tam thẩm có chút không thích hợp à kia tính tình như thế nào cùng trước kia một chút cũng không giống nhau đâu. Quả thực giống thay đổi cá nhân giống nhau, hoàn toàn đại biến dạng. Bạch thị thấp giọng hỏi Đường Diệp, "Phải không? Ta còn chưa thế nào chú ý, nương ý tứ là nàng biến hảo." Đường Diệp nhẹ giọng hỏi, "Đúng vậy, nương nhìn chính là có chút không giống nhau. Nàng nếu là cùng Tam Thúc có thể hảo hảo sinh hoạt, cũng có thể hảo hảo đối Đường Kiệt huynh muội ba cái, ta liền giúp bọn hắn quá thượng hảo nhật tử." Bất quá, cũng không nổi, lại quan sát nửa năm nhìn xem. Chờ sang năm chúng ta trở về, ta lại xem tình huống quyết định. Đường Diệp nói. ân nương cũng là như vậy tưởng. Bạch thị gật đầu. Đúng rồi, các ngươi có hay không Bạch thị cười tủm tỉm hỏi Đường Diệp, nôn ngữ mịt mờ, câu nói kế tiếp chưa nói xuất khẩu. Đường Diệp vừa thấy, minh bạch, da mặt hơi năng, gật đầu, nhẹ nhàng ngử một tiếng. Ha ha, này liên hảo, về sau nhớ rõ loại sự tình này muốn thiết chế, thiết không thể ngày ngày vui thích, đối với các ngươi tới thân mình cũng không tốt. Một tháng sau xem tình huống, nhìn xem ngươi có thể hay không mang thai, hoài, chính là lên ngựa hoài. Ai nha, nếu là nói vậy, sang năm 89 Nguyệt Nương có thể làm bà ngoại. Bạch Thị vui vẻ, lo chính mình nói. Đường Diệp nghe khỏe miệng giật tăng tăng, nào có dễ dàng như vậy lập tức là có thể hoài thượng. À, không đúng, giống như cũng không phải lập tức, một đêm kia, đến tột cùng tới nhiều ít xem, nàng chính mình cũng không biết. Nghĩ đến này, nàng sắc mặt có chút hồng, bất đắc dĩ nói, nương. Nào có nhanh như vậy? Ha ha, thẹn thùng. Thanh thân, đương đương chính là chuyện sớm hay muộn. Bạch thị cười nói. Đường Diệp Tiên lặng không hề răng, nàng thật đúng là không suy xét quá chuyện này. Về hai tử sự tình, nàng thật đúng là không có cùng á giả thương lượng quá, mà một đêm kia, bọn họ cũng không tránh thai, không biết có thể hay không thật sự mang thai. Nghĩ đến này, nàng xoay người lại trở về tiền viện, khương tử dạ nhìn đến nàng trở về thẳng nhìn chính mình, kinh ngạc, hỏi, lá cây. Có phải hay không có việc phân phó? Người ra tới một chút, ta có chuyện này hỏi ngươi. Đường Diệp hướng về phía nhà mình cha bất đắc di cười cười, đem Khương Tử Dạ hô đi ra ngoài. Khương Tử Dạ cùng đường Thanh Hà chào hỏi, qua đi đi theo đường Diệp đi ra ngoài, hai người hướng trong hoa viên đi. Làm sao vậy, La cây. Vào hoa viên sau, Khương Tử Dạ lôi kéo tay nàng, lo lắng hỏi. A dạ, ngươi nghĩ tới mang thai sự sao? Hai chúng ta thành đêm hôm đó cũng không có tránh thai. Đường Diệp nhìn hắn. Nhẹ giọng nói. Khương tử dạ sửng suốt, hiển nhiên cũng là không nghĩ tới vấn đề này. Thật lâu sau, hắn ho nhẹ một tiếng, có chút ngượng ngùng nhìn đường Diệp, chúng ta là thành thân, vạn nhất có hài tử, chúng ta liền dưỡng bái, la cây, ngươi có phải hay không hiện tại không nghĩ muốn hài tử?